trung phẩm linh thạch một khối có thể hối đoái một trăm khối hạ phẩm linh thạch mang theo tự nhiên là thuận tiện rất nhiều không bao lâu công phu phong hổ bán hơn tám mươi viên linh đan cấp sáu hơn năm trăm viên cấp năm linh đan xuất thủ hào phóng tu la đao một người liền mua mười k h o a linh đan cấp sáu thu lợi quá trăm triệu đây quả thực so đoạt tiền đều nhanh à những linh thạch này chi phí cộng lại vẫn chưa tới một k h o a cấp năm linh đan bán giá cả đi qua một vòng này cướp đoạn không đúng bán hạ giá đoán chừng bọn gia hỏa này trong tay linh thạch đều không khác m ấ y bị phong hổ cho m a r c o mặc dù là như thế còn có ma vương cấp cao thủ vẫn chưa thỏa mãn hỏi về sau sẽ còn hay không buôn bán linh đan được phong hổ khẳng định trả lời thuyết phục về sau đám người nguyên một đám trong lòng đều có so đo không phải liền là linh thạch sao bởi vì không gian chữ vật có hạn lại thêm bọn họ là đến chiến tranh trong tay cũng không mang bao nhiêu chờ lần sau trở về nhất định phải đem trong nhà linh thạch đều mang tới sau đó đổi thành linh đan tại cương giả vi tôn trong ma quật không gian tiền hàng còn kém rất rất xa tu vi càng trọng yếu hơn có đầy đủ tu vi thiên hạ tài phú còn không phải mặc cho n g ư ờ i dư đoạn ha ha chư vị ta chỗ này không chỉ là có linh đan còn có một số mới chế tạo ra đến pháp bảo nếu là chư vị có hứng thú đến lúc đó có thể tìm ta xem một chút phong hổ cười nói a n g ư ờ i còn có pháp bảo vừa vặn ta hộ thân pháp bảo vừa mới bị nổ hư ca đức đại công tức nơi này có thể có cái gì hộ thân pháp bảo tu la đao nhiều hứng thú hỏi ân thật là có một kiện hỏa long hộ tí món pháp bảo này cũng rất không tệ công phong nhất thể uy lực không thể so với ngươi tu la đao kém ngươi cảm thấy thế nào phong hổ vừa nói trong tay xuất hiện một kiện hộ tí pháp bảo sau đó còn tiến hành thân thể làm mẫu đưa vào pháp lực về sau hộ tí bên trên trực tiếp xuất hiện một đầu hùng manh hỏa long trực tiếp nào h về phía trước sau đó hỏa long kia tại phong h ổ thao tác phía dưới lại biến thành một mặt h ò a thuẫn bất quá chớ nhìn danh tự rất vang dội liền cho rằng là rất n g ư bức pháp bảo kỳ thật bằng không thì cái này ở phong hổ trong mắt bất quá chỉ là một kiện phổ thông trung phẩm pháp bảo thôi không sai t ố t rất tốt không cần lại biểu diễn món pháp bảo này bao nhiêu linh thạch ta muốn tu la đao hưng p h â n nói cái này hộ tí pháp bảo hắn xác thực coi trọng bất quá trong đó công năng tự nhiên không thể lại để cho phong hổ biểu thị xuống dưới nếu không mà nói át chủ bài chẳng phải đều bại lộ một kiện người khác không biết công năng pháp bảo đây mới thực sự là át chủ bài món pháp bảo này chế tác quả thực không dễ ân tu la đao ngươi xem lấy cho đi chỉ cần đừng để ta lô vốn là được phong hổ nói cái này hộ tí pháp bảo hắn cũng không biết nên định giá bao nhiêu bất quá trong hệ thống giá cả đến xem cũng liền mới m ộ ư ơ i tám vạn linh thạch mà thôi với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới hai ngàn vạn bất quá trong tay ta tạm thời không có nhiều như vậy trước cho ngươi năm trăm vạn linh thạch chờ ta đưa tin trở về để cho người ta đưa linh thạch tới tu la đao nói hai ngàn vạn phong hổ nghe vậy không khỏi liễu lưỡi hắn đã sớm biết trong ma quật không gian pháp bảo giá cả so với linh đan còn muốn khoa trường thế nhưng là tuyệt đối nghĩ không ra tu la đao lại để cho ra hai ngàn vạn linh thạch giá tiền này thực sự là đủ khoa trương trách không được lúc trước bản thân đem huyết luân tùy ý ném cho hoa nhất n ặ n g sẽ dẫn tới nhiều người như vậy hâm mộ đấu kỵ、hận. phong á p b ả à y i á cả, quả t hổ ự tự, c chẳng lẽ còn thạch. kinh không không người. người linh quan danh sánh bằng 1, vạn linh thạch? Phong Ha ha, hệ, h la đao tu lẽ cười trực tiếp đem cái kia hộ tý pháp bảo ném cho tu la đao mà tu la đao thì là cảm kích nhìn thoáng qua phong hổ sau đó yêu thích không buông tay đem hỏa lòng kia hộ tý cầm ở trong tay sau đó đeo tại trên cánh tay mình công phong nhất thể còn có thể xuất kỳ bất ý hắn đối với món pháp bảo này vẫn là rất hài lòng so lúc trước hắn hộ thân pháp bảo không biết tốt hơn bao nhiêu lần đương nhiên đám người cũng vì tu la đao đại thủ bút mà cảm thấy chấn kinh trước đó hắn đã mua hơn một nghìn vạn đan dược hiện tại xuất ra hai n g h n vạn linh thạch tới mua hỏa long hộ tí h cái này tu la đao rốt cuộc có bao nhiêu linh thạch tốt rồi tất nhiên tất cả mọi người không có cái gì muốn mua lúc này đổi chữa thương đều đi chữa thương kế tiếp còn có đại chiến tu la đao nói một đám ma vương môn u nghe vậy không khỏi gật đầu sau đó mình trong lều vải mà phong hổ thì là buổi tiếp tu la đao đến đến phía dưới nhìn đến trên mặt đất cơ hồ thây ngang khắp đồng khắp nơi đều là võ giả rên dị tiếng kêu thảm thiết thanh âm không tới trước trường sinh kiếm khách tự bạo uy lực cư to lớn như thế cái này ít nhất phải tổn thất mấy chục vạn đại quân phong hổ cảm thán nói có thể sử dụng mấy chục vạn đại quân đổi một cái trường sinh kiếm khách mệnh vẫn là đáng giá chúng ta tổn thất thảm trọng như vậy đối diện cũng chẳng tốt đẹp gì tu la đao thuận miệng nói không phải liền là một chút phổ thông sĩ tốt tử vong sao quá bình thường sự tình a tu la hoàng triều bên trong cái gì đều thiếu thật đúng là không thiếu những cái này sĩ tốt toàn bộ tu la hoàng triều nhân khẩu mặc dù không có đi qua cụ thể thống kê đoán chừng một trăm bốn mươi một trăm năm mươi trăm triệu nhân khẩu vẫn là khổng lồ như thế nhân khẩu cơ số kiếm ra một chút sĩ tốt đến là rất sự tình đơn giản lúc này nơi này mặc dù tụ tập mấy trăm gần ngàn vạn sĩ tốt nhưng là ở tu la giao trong mắt không đáng kể chút nào dù là những người này tất cả đều chết hết lấy tu la hoàng triều thực lực lại góp cái hơn ngàn vạn bộ đội đi ra cũng là dễ như trở bàn tay sự tình ân bất quá không chỉ là những người này tử vong còn có hơn hai mươi cái ma vương cấp cao thủ cái kia trường sinh kiếm cũng thực đáng hận bất quá dưới mắt lại là chúng ta một cái cơ hội phong hồ nói cơ hội cơ hội gì tu la đã a hỏi trường sinh kiếm khách tự bạo cho đối diện tạo thành tổn thất rất lớn ta quan sát nổ tung hết điểm khoảng cách đối diện đại quân doanh trại tựa hồ so với chúng ta còn muốn càng gần một chút từ đó có thể biết đối phương tổn thất khẳng định so với chúng ta càng lớn đã như vậy g ì không cho hậu phương đại quân toàn quân chuẩn bị chiến đấu thừa dịp đối phương không sẵn sàng sĩ khí x a s u ố t cơ hội đại quân vọt thẳng đi qua cho đối với đối diện hung hăng đến một lần người ta tăng thêm một chút thương thế không nặng ma vương tự mình ở trên không áp trận khiến cho đối phương ma vương không dám tham chiến trận chiến này tất thắng phong hổ nói Môn tu r ậ n chi đạo, ấ bất t kỳ ý, công la ú c cực kỳ trọng yếu. Cái này nhưng là một cái trực cơ có bất bại trọng một tiếp ngờ, này nhưng đánh diện quân kỳ yếu. đối đại hội là đao nghe vậy gật đầu hán tu vi là cao nhưng là thực nói chiến tranh kỳ thật cũng không hiểu cái gì tu la hoàng triều đại soái cũng là một gã ma vương cấp cao thủ đang nghe tu la đao mệnh lệnh về sau mặc dù trong lòng xem thường nhưng là tu la đao là thái tử tương lai là phải thừa kế tu la hoàng vị trí người hắn lời nói ai dám không nghe thế là hậu phương đại quân tận lên thậm chí không lo được tiền quân đại doanh kêu trên khắp nơi liền như vậy trực tiếp xông qua cổ ma hoàng hướng đại quân lúc này đang tại cứu tế cứu người nơi nào nghĩ đến tu la hoàng triều sẽ ở thời điểm này tiến công rất nhiều sĩ、si、tốt vì cứu người trong tay thậm chí ngay cả cái binh khí đều không có nhìn xem đối diện đại lượng đội ngũ kỵ binh lao đến vắt chân lên cổ mà chạy vô số sĩ、si、tốt chương ỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái mẹ đùi, đ nhiên cũng có q bảy trăm hai mươi ba thử thương vô số giết giết giết nhìn thấy cổ ma hoàng hướng người thế mà hào không phòng bị đầu lĩnh tướng quân không khỏi hưng phấn hô lớn bình thường m à nói song phương đại quân vì để tránh cho bị đối phương thâu tập đều có ma vương cấp cao thủ trực ban lợi dụng nguyên thần chi lực giám sát đối diện đại quân động tĩnh thâu tập loại chuyện này tại ma vương cấp cao thủ giám sát phía dưới đó là không tồn tại nhưng mà vừa mới một trận đại chiến trường sinh kiếm khách tự bạo tác động đến đám người tử thương t h n g trọng ma vương cấp cao thủ cũng phần lớn thụ thương chẳng ai ngờ rằng tu la hoàng triều sẽ ở thời điểm này công kích cho nên căn bản không có bất kỳ phòng bị nào vô số cổ ma hoàng hướng cao thủ bắt đầu điên cuồng hướng về bên mình đại doanh hướng đụng tới đại quân sụp đổ hướng doanh tại vũ khí lạnh lúc tác chiến kỳ cái kia là một kiện phi thường có thể lo sự tình vô số sĩ tốt như là phát điên hướng về phía sau phóng đi mà phía sau tướng lĩnh nghe nói tu la hoàng triều đại quân đến chỉnh đốn quân mã chính là muốn cùng đánh một trận kết quả vừa đi ra doanh địa liền bị người một nhà sinh sinh tách ra trước đó kịch liệt bạo tạc vốn liền khiến cái này sĩ tốt tâm sinh sợ hãi c h i tâm hiện tại có vô số người hướng về phía sau sống trận người đều làm ù q u o n g theo ma quật nhân loại cũng không ngoại lệ vô số sĩ tốt lẫn nhau d â m đạp có sĩ tốt bởi vì lòng mang sợ hãi thậm chí hướng về phía trước mình sĩ tốt xuất thủ nổ doanh bởi vì tu la hoàng triều cái này một đợt công kích thế mà tạo thành cổ ma hoàng hướng mấy trăm vạn đại quân trực tiếp nổ doanh đây là phong h ổ không nghĩ tới mấy trăm vạn đại quân đóng quân quân doanh kéo dài hơn trăm bên trong nổ doanh phía dưới là đáng sợ nhất tu la hoàng triều quân đội giống như là đuổi như con vịt đem phía trước quân đội xua đuổi hậu phương quân đội không kịp tập kết liền bị tán binh tách ra vô số sĩ tốt vì đảo mệnh thậm chí tàn sát lẫn nhau giữa không trung phong hổ thấy cảnh này lập tức nhớ tới hoa hạ thư tịch bên trong c h â u ghi chép p h ỉ thủy chi chiến nói là tiền tần đại quân tập kết tám mươi vạn đại quân danh xưng ơ trăm vạn đi chinh phạt đông tấn ghi tội đông tấn chăm chú ra tám vạn quân đội liền có thể đại thắng tám mươi vạn quân đội lúc ấy phong hổ nhìn thấy lúc này cảm thấy không thể tưởng tượng được gấp m ộ ư ơ i lần binh lực tranh l ệ n h cho dù là một người hướng về phía trước bắn một tiễn cũng đầy đủ diện tám vạn đại quân a vì sao tám mươi vạn đại quân sẽ bại đâu nhìn thấy hôm nay một màn này phong hổ cuối cùng là hiểu rồi nổ doanh thật sự là thật là đáng sợ đừng nói là tám mươi vạn đại quân một khi nổ doanh trước mắt nơi này có vượt qua năm sáu trăm vạn đại quân không phải là giống như con vịt bị xua đuổi thậm chí bọn họ tự tương giống đạp tử thương vô số nổ doanh hậu quả so với tám mươi vạn đại quân càng lợi hại hơn thái tử điện hạ quả nhiên là thần cơ diệu toán cổ ma hoàng hướng thế mà nổ doanh ha ha một trận bọn họ nhất định phải thua một tên thống xoáy không khỏi mừng lớn nói đúng vậy à một trận đánh thống khoái kỳ quái trong cổ ma hoàng triều cũng không hoàn toàn cũng là phế v ậ t tại sao không ai đứng ra đâu một tên khác thống xoáy trần trờ nói đoán chừng cùng nghĩ cổ nặc công tức bọn họ một dạng bởi vì quá tiếp xúc quá gần ma vương chiến trường kết quả bị liên lụy à người này nhưng lại mèo mủ phun lên chột chết nói đúng cổ ma hoàng hướng tự nhiên không có khả năng cũng là phế vật thật có mạnh mà hữu lực người đứng ra bày ra quân trận b ắ n giết những cái kia có can đảm sông trận sĩ tốt tuyệt đối có thể phanh lại cỗ này xu hướng suy tàn nhưng mà cổ ma hoàng trong triệu thống xoáy quá mức tự tin muốn quan sát trên không ma vương đại chiến kết quả trường sinh kiếm khách cái này một tự bạo đem những cái kia thống xoáy các tướng quân cho một phát mang đi như thế đến nay không có chủ cột một dạng thống xoáy c h ấ n trụ những cái kia hội b ì n h tự nhiên là biến thành trước mắt bộ dáng ha ha giết cho ta giết toàn quân truy k ư ỡ i tu la đao thanh â m truyền khắp phía dưới mỗi một cái góc vô số tu la hoàng triều sĩ tốt phảng phất như bị điên liều lĩnh trùng sát mà cổ ma hoàng hướng một phương thì là liều lĩnh chạy tán loạn đáng chết tu la đao ngươi lại dám thừa cơ đánh lén đối diện một tên ma vương cấp cao thủ khí cấp bại phôi nói đánh lén đánh lén ngươi thế nào trường sinh kiếm khách g i a h o a kia lại dám cùng ta chơi tự bạo chiêu này thật tình không biết lại giúp ta đại ân các ngươi một phương ma vương cấp cao thủ tử thương không y ta Du la đây chính là bài danh ma vương bảng danh sách thứ ba ma vương cường giả tối đỉnh ai có thể làm cho hắn tự bạo cổ ma hoàng hướng một phương ma vương cao thủ tổn thất không ít bọn họ còn tưởng rằng tự bạo người là tu la hoàng triều sau khi trở về không nhìn thấy trường sinh kiếm khách còn tưởng rằng trường sinh kiếm khách bởi vì đối phương kim đan tự bạo thụ thương phía dưới tìm kiếm địa phương chữa thương đi cái này rất bình thường rất nhiều ma vương cấp cao thủ đều có cựu gia thụ thương là mình suy yếu nhất thời điểm bản thân tìm một cái chỗ bí ẩn chữa thương cũng là đương nhiên sự tình chỉ là làm bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra là tự bạo lại là trường sinh kiếm khách các ngươi còn không biết ha ha thực là một đám đồ đẩn a t ử tuyết ma vương thế mà không có ở đây ha ha ta hiểu được tên kia giống như ta khoảng cách tự bạo điểm rất gần bất quá ta so nhiều một kiện hộ thân pháp bảo gia hỏa này không có hộ thân pháp bảo mang theo khẳng định đã bản thân bị trọng thương cơ hội tốt chư vị cơ hội tới cho ta giết tu la đao hét lớn một tiếng ngay sau đó bản thân xông tới t ử tuyết ma vương là tu la hoàng t r i ệ u một phương bên trong gần với tu la đao cao thủ bài danh so tu la đao cao hơn nữa hai vị bất quá sức chiến đấu nhưng lại không sai biệt lắm tại trong cổ ma hoàng triều xếp hạng thứ mười cao thủ tổng cộng có ba cái hiện tại tử tuyết ma vương biến mất trường sinh kiếm khách bỏ mình còn lại người kia một cây chẳng c h ố n g vững nhà mà bên mình bởi vì ca đức đại công tức gia nhập thực lực bạo tăng lúc này còn không xuất kích chờ đến khi nào theo tu la đao ra lệnh một tiếng đám người trực tiếp xông qua mà phong hổ bên trong cũng là cười lớn vào tới thừa cơ thu hoạch đối diện ma vương cấp cao thủ lấy đạt tới giảm bớt ma quật cường giả mục tiêu bình thường thời điểm những cái này ma vương cấp cường giả cũng không dám giết lung tung nhưng là bây giờ đại chiến cùng một chỗ ai còn quan tâm được nhiều như vậy chết rồi đó là ngươi số mệnh không tốt l i ê n trường sinh kiếm khách đều chết ở nơi này những người khác tính là gì nguyên bản cổ ma hoàng triều cùng tu la hoàng triều thực lực t r ê n l ệ không nhiều thậm chí còn hơi mạnh cùng tu la hoàng triều nhưng là tại phong hổ cố tình làm dưới cấp ủ thủ a Ma cao Hoàng Triều c bậc như vậy cường giả tại trong cốt ma hoàng triều cũng liền hơn mười người thôi hơn nữa còn có mấy cái cũng là mới toát ra nhân vật cũng không phong ả i là t à bộ b tại ả n d a n hồ sách cực kỳ cấp tốc, cơ phía Phong hổ thủ h trên. xuất kỳ g i ế thân người trong vô ì mình nhìn n vương chiến, người trung trên người, ai có thể lo lắng cái khác. Thật giống như trước đó, trường sinh kiếm khách tự bạo, cũng không người nhìn thấy một dạng. Phong h chú thủ thể khác. Thật khách thấy hổ h mấy trăm ma mọi đem kiếm một tất tập trước tự t ai đại đối đó bạo, cái cả lực có lo ý ở ảnh phản phất hóa thành một cơn gió màu xanh lá phất qua từng người từng người ma vương cấp cao thủ bên người sau đó cái kia ma vương cấp cao thủ liền không hiểu thấu vẫn lạc có đôi khi đối thủ của hắn đều còn không hiểu rõ tình huống gì bản thân pháp bảo liền lấy cùng đem đối thủ cho đánh chia năm xẻ bảy mà hắn không biết là kỳ thật tại hắn xuất thủ trước đó đối phương liền đã chết chương bảy trăm hai mươi b ố đến từ tu la hoàng triều ban thưởng chiến đấu mới mới bất quá tiến hành mấy phút cổ ma hoàng triều thế mà chết rồi hơn mười cái ma vương cấp cao thủ hơn nữa phần lớn cũng là tuyệt đỉnh cao thủ có phát hiện này đám người rốt cục lại cũng không kiên trì nổi bắt đầu nhao nhao chạy tán loạn tu la đao đương nhiên sẽ không buông tha bọn ra hỏa này đánh không lại liền muốn chạy ai cho các ngươi tự tin trên không ma vương những cao thủ chạy tán loạn phía dưới sĩ tốt chạy tán loạn toàn bộ cổ ma hoàng triều đội ngũ p h ả n phất lập tức liền lâm vào tuyệt cảnh một dạng ma vương truy kích chiến trọn vẹn tiến hành hơn nửa ngày một mực giết vào cổ ma hoàng triều nội địa mới lui ra mà phía dưới các binh sĩ càng đem chiến tuyến hướng về phía trước mở rộng hơn nghìn dặm mấy trăm vạn đại quân bị đuổi như con vịt đổi hơn nghìn dặm không biết bao nhiêu sĩ tốt bị giết hoặc là bị bắt đương nhiên càng nhiều thì hơn là bị lẫn nhau dẫm đạp mà chết bất kể là ma vương cao thủ vẫn là phía dưới đại quân chiến quả cũng là cực kỳ phong phú phía dưới trong quân đội cổ ma hoàng triều vượt qua năm trăm vạn đại quân có thể an toàn chạy ra chỉ không đủ trăm vạn mặt khác hơn bốn trăm vạn đại quân hơn phân nửa bỏ mình còn có gần nửa bị bắt làm tù binh nếu như nói phía dưới mấy trăm vạn đại quân tổn thất còn không thế nào đặt ở cổ ma hoàng trong mắt như vậy ma vương cấp cao thủ tổn thất liền để hắn có chút đau gan liền ma ư ơ n g vương tại hùng sư thành chi chiến tổn thất mấy trăm vạn đại quân đều có thể dễ như t r ở bàn tay một lần nữa tổ kiến bộ đội đi đến chiến trường đây đối với cổ ma hoàng hướng mà nói liền càng thêm không là vấn đề hắn tùy thời có thể tổ kiến một chi số lượng càng nhiều viện quân đi qua nhưng là ma vương cấp cao thủ tổn thất có thể cũng không phải là tốt như vậy bổ sung tiền tuyến trong chiến trường chính nguyên bản không sai biệt lắm có 250 vị trí ma vương cấp cao thủ hơn nữa trên cơ bản cũng là chiến lược giá trị tại 400 t r ở lên ma vương tinh anh thậm chí còn bao quát ba tên ma vương bảng danh sách 10 vị trí đầu cao thủ hơn 20 người có thể leo lên ma vương bảng danh sách cao thủ nhưng mà có thể thuận lợi trở về cũng chỉ có một nửa chỉ trở về không đến 130 t ê n ma vương cấp cao thủ hơn nữa 10 vị trí đầu ba đại cao thủ tổn thất hai vị đứng hàng ma vương trên bảng danh sách hơn hai mươi người cao thủ c à n g là chỉ còn lại có năm cái đương nhiên đây hết thể trên cơ bản cũng là phong hổ làm chuyện tốt tốc độ của hắn nhanh nếu là hắn toàn lực truy kích sợ là bọn g i a hỏa này một cái cũng chạy không thoát nhưng mà phong hổ bây giờ lại không nghĩ quá quá kiêu ngạo dù sao giết chết trường sinh kiếm khách hắn uy danh đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người cho nên hắn đều là trong bóng tối cho những cao thủ kia làm tay chân sau đó cứ để người tưởng lầm là bản thân giết chết đối thủ tu la hoàng triệu đại thắng tin tức sau khi chuyển ra cơ hồ từng cái chi nhánh trong chiến trường cổ ma hoàng triệu một phương đều ở liên tục bại lui nhất là tu la đao tại chiến trường chính chiến thắng về sau điều động cao thủ đi từng cái chi nhánh chiến trường tiến đến trợ rút lại săn giết cổ ma hoàng triệu một phương mười mấy tên ma vương cấp cao thủ mà bố trí tại cổ ma hoàng hướng cùng tu la hoàng triệu đường biên giới hơn ngàn vạn đại quân không sai biệt lắm bị tiêu diệt tám thành quảng trường chỉ có không đến hai thành may mắn rút lui ra ngoài chi nhánh bên trong chiến trường ma hương vương quốc mở mày mở mặt trực tiếp đánh ngã sư tâm vương quốc đem chiến tuyến hướng về phía trước đại đại đẩy tiến lên một bước mà phong hổ ca đức công quốc liền càng không cần phải nói tới gần d i ả i đất duyên hải ước chừng ba ngàn dặm trở lên nội địa cơ hồ đều bị ca đức công quốc chiếm lĩnh cái này tối thiểu chiếm cứ sư tâm vương quốc không sai biệt lắm một thành thổ địa cơ hồ có thể so với mấy cái ca đức công quốc sư tâm vương quốc hai mặt thụ địch tình hôn g dưới căn bản không đáng kể song p ư ơ n g liên tiếp tiến lên phía dưới rất nhanh sư tâm vương quốc ném thành mất đất ở ngắn ngủi hai tháng chiến tranh tập hợp sư tâm vương quốc tối thiểu vứt bỏ hai thành thổ địa mấy trăm triệu con dân trong đó ca đức công quốc chiếm cứ chừng một thành ma ư ơ n g vương quốc chiếm cứ chừng một thành càng đáng sợ là bởi vì đại lượng lãnh thổ mất đi mấy trăm triệu dân chúng thoát ly bọn họ phạm vi q u ả n hạt rút nhỏ bọn họ tiềm lực chiến tranh nhất là tới gần hải vực ba ngàn dặm nội địa mặc dù chỉ chiếm cứ bọn họ quốc thổ diện tích một thành nhưng là nhân khẩu lại chiếm cứ hai thành k h ả n g chừng dù sao nơi đó tới gần bờ biển phồn hoa nhất bất quá mật độ nhân khẩu tự nhiên cũng xa cao hơn nhiều địa phương khác cũng bởi vậy nếu là tăng thêm c h i ê m cư sư tâm vương quốc dân chúng hiện tại ca đức công quốc dưới cờ tối thiểu có vượt qua năm ước nhân khẩu năm ước nhân khẩu công quốc tại đại lục rất nhiều công quốc bên trong tuyệt đối đứng hàng đầu cần biết đại lục bên trên có không ít công quốc nhân khẩu đều ở một cái ước phía dưới mà từ khai chiến đến nay toàn bộ sư tâm vương quốc tối thiểu đã mất đi vượt qua bảy trăm vạn quân đội trong đó có hơn 200 vạn quân đội bị ca đức công quốc hoặc là tiêu diệt hoặc là hợp nhất mặt khác hơn 500 vạn quân đội thì là ở chính diện chiến trường bên trên bại bởi ma ư ơ n g vương quốc bị ma ư ơ n g vương quốc sở diệt tổn thất nhiều như vậy quân đội lại mất đi hai thành lãnh thổ cùng ba thành dân chúng sư tâm vương quốc năng lực động viên hạ xuống rất nhiều rất nhiều quý tộc tư binh bị c ư ơ n g ép chỉnh biên nhập ngũ muốn bắt đầu một vòng mới tranh đấu ngụy nhiên lại đoạt đi một cái dân cư hơn trăm vạn đại thành hiện nay quân đội dưới quyền đã vượt qua hai triệu người trong đó hơn phân nửa cũng là trên chiến trường hợp nhất sư tâm vương quốc bộ đội ám đường lại nên đón một lần khuyết trương mỗi lần ngụy nhiên mở rộng địa bàn về sau tại hắn thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn chính sách phía dưới rất nhiều quý tộc phá sản không thấy chỗ nương thân vô số quý tộc hộ vệ biến thành m ũ chạy mà ám đường là là n h â n cơ hội hấp thu những thành viên này đương nhiên còn có phụ cận g i ặ cước c bang phái môn phái thế lực v v cơ hồ mỗi ngày ca đức đại công tức trong phủ đệ đều sẽ tới một chút người xa lạ những người này ở đây long vi vi an bài xuống mau chóng quen thuộc ca đức công quốc sau đó bị long vi vi sai phái ra đi hoặc là gánh đảm nhiệm thành chủ hoặc là đảm nhiệm một quân thông soái dần dần toàn bộ ca đức công quốc hướng gió đều đang cải biến long vi vi đã từng bước trưởng khống tất cả đối với cái này cảm xúc sâu nhất chính là lô tạp la tư phúc hầu tước uy ni tư tướng quân đám người nguyên bản bọn họ mỗi một cái đều là nắm quyền lớn mà bây giờ bọn họ quyền lợi dần dần bị phân phối ra nhưng lại một chút biện pháp đều không có muốn tìm phong hổ tố khổ cũng không tìm tới người mà long vi vi trên danh nghĩa là phong hổ phu nhân cũng là công quốc chủ mẫu phong hổ trước khi đi đã từng nói qua để cho long vi vi chủ trì đ ạ i cuộc có chủ mẫu địa vị có phong hổ trao tặng danh phận lại có trong bóng tối từ địa cầu bên trên điều động người từng trải mới ủng hộ bọn họ cuối cùng chỉ có thể đem trong tay mình quyền lợi giao ra sau đó dốc lòng tu luyện không có cách nào ma quật không gian là một cường giả vi tôn địa phương long vi vi cũng là ma vương cấp cao thủ sau lưng lại có một đống ma vương đang ủng hộ mặc dù có cái gì không hài hòa thanh âm cũng căn bản không phát ra được chiến trường chính đại chiến qua đi không qua mấy ngày tu la đao đưa tới hai vạn linh thạch trong đó một năm trăm vạn linh thạch là dùng để thanh toán hỏa long hộ thí mà mặt khác năm trăm vạn linh thạch thì là ban thưởng cho phong hổ dù sao phong hổ bức tử cái kêu bài danh thứ ba trường sinh kiếm khách như thế công lao ban thưởng năm trăm vạn linh thạch cũng không tính là gì chỉ là một thêm đầu còn chân chính ban thường là tu la hoàng triều sẽ đến đỡ phong hổ ca đức công quốc chiếm đoạt sư tâm vương quốc từ đó tấn thăng làm ca đức vương quốc từ công quốc đến vương quốc một bước này thị phi phải đi qua tu la hoàng triều sắc phong không thể nếu không mà nói chính là danh không chính n ô n bất thuận hoặc là liền thoát ly ma hương vương quốc phụ thuộc quan hệ có thể là cứ như vậy liền cùng hỏa ma công quốc một dạng thuộc về phản bội từ đó cùng ma hương vương quốc ở giữa đem sẽ trở nên không chết không thôi nhưng là có tu la hoàng triều ủng hộ cũng không giống nhau cần biết ma ưng vương quốc cũng bất quá là tu la hoàng triều nước phụ thuộc thôi mà tu la hoàng triều tất nhiên muốn đem sư tâm vương quốc phân cho phong hổ ca đức công quốc như vậy đối với ma ưng vương quốc tự nhiên cũng sẽ có k h ắ c đền bù tổn thất về phần làm sao đền bù tổn thất liền mặc kệ phong hổ sự t ì n h như thế khoa trương thường lớn phong hổ tự nhiên là minh bạch có ý tứ gì đơn giản là tu la hoàng lo lắng phong hổ bị người lôi kéo cho nên đặt tiền cuộc trước cung loại phong hổ như vậy cao thủ ai mà không muốn đừng nói là cổ ma hoàng triều tu la hoàng thậm chí dám đoán chắc ba đốn hoàng triều cùng áo tư m ạ n hoàng triều cũng đều sẽ xế vào l i ê n t r ư ờ n g sinh kiếm khách đều bị bức tự bạo cái này ca đức đại công tức rất rõ ràng có được vấn đỉnh ma vương bảng danh sách thứ nhất thực lực cao thủ như thế ai không muốn lôi kéo bất quá tất nhiên cổ ma hoàng triều bỏ ra một cái vương quốc đại giới như vậy cái khác hoàng triều trên cơ bản cũng sẽ tắt diệt bọn hắn tâm tư mặc dù phong hổ thực lực siêu quẩn nhưng dù sao không phải là ma hoàng cảnh giới cường giả dùng một cái vương quốc đi lôi kéo đại giới vẫn là quá lớn một chút phong hổ lấy được tu la hoàng triều hứa hẹn hưng phấn trong lòng không thôi nguyên bản cùng ma hưng vương quốc hiệp nghị là một nhà một nửa hiện tại hắn ngược lại là có thể hoàn toàn độc chiếm bất quá trước mắt sư tâm vương quốc vẫn là người nhà địa bàn thành công kiến quốc còn cần trước tiên đem sư tâm vương quốc tiêu diệt mới được vừa lúc lúc này phong hổ thứ hai phân thân từ địa cầu ma quật không gian thông qua hai cái phân thân ở giữa giao lưu ma quật không gian thứ ba phân thân cũng đã nhận được một tin tức địa cầu hơn mấy đại yêu hoàng đã toàn bộ bình định chỉ là đáng tiếc là trừ bỏ hùng hoàng bên ngoài mấy cái khác yêu hoàng không có một cái nào nguyện ý đầu hàng mà số lớn yêu vương bị phong hổ hàng p h ụ đưa đến trong ma quật không gian trước mắt ma quật không gian bên trong yêu vương số lượng đã có qua hơn trăm người phong hổ đem bọn gia hỏa này toàn diện nhét vào ám đường bên trong đồng thời điều động những người này đi cùng lấy một khối khuyết trương ám đường ma vương cấp cao thủ tác dụng không thể nghi ngờ ám đường khuyết trương cấp tốc thậm chí đã có người đem xúc tu rời khỏi bên trong tòa thánh thành thánh thành thế nhưng là thánh giáo đại bản doanh muốn tại đó đứng vững gót chân cũng không dễ dàng về phần tứ đại hoàng triều bên trong cũng đều có phong hổ nhân thủ chỉ đợi chậm rãi phát triển thông qua sau khi trao đổi thứ hai phân thân biết được tu la hoàng triều đối với ca đức công quốc hứa hẹn tự nhiên là mừng rỡ không thôi tất nhiên có thể chiếm lĩnh sư tâm vương quốc toàn cảnh như vậy cái này sư tâm vương quốc vẫn là sớm một chút diệt đi tốt t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi lăm trực đảo hoàng long phong hổ thứ hai phân thân mang theo tùng một năm người hậu kỳ cảnh giới yêu vương bên trong người nổi bật đi tới ngụy nhiên ở tại hồng lăng thành trước mắt phong hổ bộ hạ yêu vương hơn trăm hậu kỳ yêu vương cũng có hơn mười cái đi theo phong hổ sau lưng cái này nằm cái yêu vương càng thêm lợi hại từng cái cũng có quá ngàn điểm sức chiến đấu tương đương ma vương bảng danh sách năm mươi vị trí đầu sức chiến đấu nhất là tùng mộc yêu vương lại tu luyện phong hổ truyền thụ công pháp về sau nâng cao một bước đã đạt đến yêu vương đ ỉ n h phong mà phong hổ càng là hao tốn ba mươi vạn linh thạch vì đó đổi một cái đ ẳ n g tiên pháp bảo khiến cho tùng mộc yêu vương sức chiến đấu đạt đến một nghìn ba trăm năm mươi hai điểm nhiều một nghìn ba trăm năm mươi nhiều một chút sức chiến đấu so với tu la đao đều lợi hại một chút gần với bị phong hổ bức tử trường sinh kiếm khách tại trong ma quật không gian có thể nói trừ bỏ những ma đó hoàng cảnh giới cao thủ bên ngoài ma vương trong cảnh giới có thể đánh bại tùng mục yêu vương c ó thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay mà phong hổ sở dĩ đại lực bồi dưỡng mấy cái này yêu vương cao thủ cũng là muốn đẩy ra thuộc về ca đức công quốc bản thân người phát n ô n dù sao hắn là ca đức đại công tước cũng là có thân phận người cũng không thể có vài việc gì đó liền muốn để cho hắn tự mình ra tay đi đó cũng quá điệu giới phong hổ thứ hai phân thân tiến vào hồng lăng thành lúc này hồng lăng thành bên trong ngụy nhiên hoa nhất n ạ c sa tinh quy đạo nhân bốn cái đang nghiên cứu bước kế tiếp hành động về phần trước đó bị phong hổ điều động qua tới bảo vệ ngụy nhiên tên kia hậu kỳ yêu vương không có việc gì liền bế quan tu luyện yêu vương bên trong cũng rất nhiều cũng là nghĩ tâm tính đơn thuần h ạ n g người đối với nhân loại chiến tranh cái gì không có hứng thú gì địa cầu bên trên linh khí không phong phú hiện tại khi đi đến ma quật dạng này linh khí phong phú địa phương tự nhiên muốn hảo hảo tu luyện một phen đại công tước nhìn thấy phong hổ mang theo tùng m ộ t yêu vương đám người đến ngụy nhiên hoa nhất nặc đám người nguyên một đám đứng dậy hành lễ nói đồng thời cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem phong hổ không phải có tin tức truyền đến nói đại công tức bây giờ đang ở chiến trường chính đại phát thần uy sao làm sao sẽ tới đến nơi đây ân tất cả ngồi đi lão ngụy à làm không sai bất quá kế tiếp còn cần không ngừng cố gắng hiện tại tại tu la hoàng triệu muốn ủng hộ chúng ta dựng nước chỉ cần chúng ta cầm xuống sư tâm vương quốc lập tức liền có thể lấy thành lập một cái cảng cường đại ca đức vương quốc về phần như thế nào đánh xuống cái này sư tâm vương quốc ta là không thể ra mặt bất quá tùng m ộ c yêu vương đám người ta mang cho người đến, đến rồi bọn chúng có thể mặc cho ngươi chỉ huy mà ngươi muốn làm chính là dùng tốc độ nhanh nhất cầm xuống sư tâm vương quốc phong hổ nói tốc độ nhanh nhất cầm xuống sư tâm vương quốc có thể động dụng ma vương cấp cao thủ sao ngụy n h â n hỏi nếu là có thể vận dụng thì đơn giản nhiều nếu là không thể vận dụng ma vương cấp cao thủ chỉ là bài binh bố trận vậy coi như có chút khó ha ha ma vương cấp cao thủ có thể không sử dụng tận lực cũng không cần dùng dù sao cuộc chiến này cũng là giảng quy củ bất quá nếu là gặp được khó khăn gì ngẫu nhiên dùng mấy lần trước cũng không là cái vấn đề lớn gì phong hồ nói cái kia ta hiểu được hiện tại sư tâm vương quốc chiến tranh tiêu điểm còn tại ma ương vương quốc nơi đó nhưng là sư tâm vương quốc còn có vượt qua m ộ ư ơ i trăm triệu nhân khẩu lại triệu tập hơn ngàn vạn sĩ tốt đi ra cũng không phải rất khó nếu là muốn dùng tốc độ nhanh nhất hủy diệt sư tâm vương quốc cái kia cũng chỉ có một biện pháp ngụy nhân nói trực đảo hoàng long phong hổ cười nói ân chính là như vậy sư tâm vương quốc quá lớn dạng này từng bước một đánh xuống ta sợ là một năm cũng bắt không được đến sư tâm vương quốc nhưng nếu là chúng ta có thể nhất cử đánh vỡ sư tâm thành bắt giữ hoặc là giết chết sư tâm vương như vậy sư tâm vương quốc địa phương khác liền sẽ giống như lúc trước ngươi tiến công thứ hoàn liên minh năm đại công quốc một dạng bọn họ sẽ không đánh mà hàng nhiều nhất về sau có chút không cam tâm ra hỏa sẽ phản loạn bất quá cũng không quan hệ lúc kia bọn họ cũng không ảnh hưởng tới đại cục phàm là gặp được phản loạn ra hỏa chỉ cần điều động một tên ma vương cấp cao thủ c h ấ n nhiếp một phen đánh giết phản tặc thủ lĩnh phản loạn tự nhiên là sẽ bị săn bằng lúc này chúng ta bình bàn là thuộc về nội bộ mâu thuẫn cho dù là tấp nập vận dụng ma vương cấp cao thủ cũng sẽ không dứt lấy chỉ trích ngụy nhân nói hắn biết do phong h ổ ý nghĩa cái thế giới này trong chiến tranh vẫn còn có chút quy củ phải tuân thủ ở thật giống như cổ ma hoàng triều cùng tu la hoàng triều ở giữa chiến tranh người phía dưới đánh khốc liệt đến đâu ma vương cấp cao thủ cũng sẽ không nhúng tay trừ phi một loại tình huống ma vương cấp cao thủ thắng nhưng là phía dưới sĩ tốt thảm bại bọn họ có thể ra tay giúp đỡ ổn định thế cục tỉ như có thể giúp một tay thủ thành nhưng nếu là thân làm chiến thắng phương là bất kỳ tình huống gì dưới không cho phép trắng trận tàn sát đối phương sĩ tốt đương nhiên quy củ cũng chỉ là quy củ ngẫu nhiên cũng sẽ có phá làm hư quy củ người tồn tại nhưng đó cũng chỉ là ngẫu nhiên cho nên phong hổ để cho ngụy nhiên có thể không sử dụng tùng mục yêu vương đám người liền tận lực không cần sử dụng n g ư ờ i có kế hoạch gì không muốn trực đảo hoàng long cũng không phải đơn giản như vậy đoạn đường này xuất phát đến sư tâm vương quốc cũng không phải đơn giản như vậy vô số quý tộc lãnh địa vô số tư binh bọn họ làm sao có thể cho n g ư ờ i đi qua phong hồ nói đi đường thủy ngụy n h â n nói đường thủy phong hồ nghe vậy s ữ n g sở sau đó trong đầu hiện lên sư tâm vương quốc bức ảnh đúng sông hằng mê ngông n mặt sông độ rộng hẹp nhất cũng có mấy ngàn mét chiều rộng mười mấy ngàn mét chúng ta có hải quân có thể thông qua sông hằng một đường đi ngược dòng nước ở cách sư tâm vương quốc ba trăm dặm lớn hàng thành đổ bộ sau đó thẳng đến sư tâm thành ngụy n h â n nói ngươi kế hoạch này cũng không tệ nhưng lại như thế nào đánh vỡ sư tâm thành đâu sư tâm thành thủ quân sợ là không dưới trăm vạn chi trọng nội thành quý tộc hộ vệ nhiều vô số kể coi như có thể góp cái hai triệu đại quân đi ra cũng không phải là không được hơn nữa vương thành đ ặ t đến công thành sợ là không dễ dàng phong hổ nói đại công tước đến lúc kia còn quản nhiều như vậy làm gì tự nhiên là chúng ta một phương yêu vương cùng tiến lên a ngụy nhân nói yêu vương cấp cao thủ lực phá hoại kinh người đừng nhìn tường thành cao mấy chục mét độ dày càng là có thể đạt tới từng tới trăm mét nhưng là ma vương cấp cao thủ toàn lực phát huy phía dưới tại tường thành bên trên mở ra một lỗ hổng cũng không phải là cái gì về khó vận dụng yêu vương phong gia nghe vậy s ư ớ n g sở đương nhiên đã ngươi đem bọn hắn mang đến nói rõ ngẫu nhiên dùng một chút vẫn là có thể chúng ta vận dụng ma vương cấp cao thủ một trận chiến xuống sư tâm thành nên cũng không thành vấn đề a lại nói sư tâm trong vương quốc khẳng định cũng có ma vương cấp cao thủ đến lúc đó chúng ta có thể cho chúng ta ma vương cùng bọn hắn ma vương đấu một trận sau đó không cẩn thận đem tường thành cho đánh sợ hẳn là cũng không là vấn đề an ủy nhiên cười nói l i ê n tiểu từ ngươi ngưu ma trước quỷ nhiều t ố t cứ làm như thế mặc dù có chút không biết xấu hổ bất quá không quan hệ cầm xuống sư tâm vương quốc đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu phong h ổ nói ma quật không gian quá lớn muốn chinh chiến ma quật tới một đại thống nhất chi chiến cũng không đủ binh lực là không được Mà ca đức công quốc hiện nhiên nhân khẩu số lượng quá khẩu số í tại chiến sĩ cũng chỉ có chỉ sĩ là mấy trăm v n mà t h ô nhưng nếu là cầm xuống sư là cầm trong â nhân m thêm chiếm đoạt thứ hoàng liên minh ma kém kiếm vương với vương lượng hương Như phong nguyên bản công hoàn liên đến cũng không kém bao nhiêu. Như thế đến nay quốc, quốc, quốc khẩu số ca đức lại là đoạt thứ thế hổ so bao sợ a cái ngàn vạn, thậm chí nhiều đội, Tại ngàn vạn, hơn quân đội, đều không là vấn là thậm t đều đề. r ma quật kỳ thật đại quy mô nhất quân đoàn cùng tác chiến đồng dạng song phương tổng binh lực cộng lại cũng liền tại ngàn vạn khoảng trừng nếu như lại nhiều mà nói quân đ ộ i quá n h khó i ề u căn bản n mà t r ư g khống, phi thường dễ dàng gây nên huấn dàng nên gây dễ loạn. rạng đội, n lại lại phân nhiều ra rất nhiều tiểu chiến trường, chủ bên trong chiến trường, trong ma hưng vương quốc cùng sư tâm vương quốc cũng đều có thể đồng thời động viên quá ngàn vạn binh lực nhưng là song phương bất luận là sư tâm thành chi chiến vẫn là trước đó ma hưng vương quốc phản kích chiến cơ bản riêng phần mình vận dụng so binh lực cũng đều đang năm trăm vạn khoảng t r ư ờ n g vậy thì tốt ta đây liền an bài một chút y tái hầu tức bộ hạ hạm đội thế nhưng là nhàn thời gian rất lâu trong khoảng thời gian này chỉ là làm vận chuyển đại đội trưởng ngụy nhiên cười nói hạm đội đi tới đi lui tại ca đức công quốc cùng mới chiếm lĩnh khu vực ở giữa chuyển vận vật tư lúc này phong hổ ngược lại có chút hối hận ở cách bờ biển ngàn dặm p h ạ m vi không biết bị phong hổ túng binh tranh đoạt qua bao nhiêu lần liên bách tính đều bị cướp đi kết quả dẫn đến cái này ngàn dặm pha vi nguyên bản phồn vinh tựa như gấm hiện tại thì là ngàn dặm không có người ở phá hư thời điểm đơn giản nhưng là kiến thiết coi như không dễ dàng cái này đất c ầ n nghìn dặm cũng không thể cứ như vậy hoang phế còn phải lần nữa dấu hiệu lưu dân khai hoang an trí kiến thiết thành trì so với cướp đi những vật kia đến có thể là có chút cái mất nhiều hơn cái được Trưng Thánh giáo đôi sách. Ma quật, Thánh thành, Thánh Sơn. giáo sách. đôi Ma áo bào đen áo bào trắng áo bào đỏ đám giáo chủ chính đang cầu khẩn bốn phía vô số cưỡi các loại hung thú kỵ sĩ cầm trong tay thương thép san sắt bốn phía trung tâm nhất bên trong đại điện người mặc áo bào màu vàng đầu đội vương miện cầm trong tay q u y ể n trượng l á o giả ngồi ở phía trên vương tọa phía trên ở phía dưới mấy cái hồng y giáo chủ mấy người mặc áo giáp kỵ sĩ mấy cái màu trắng quần áo trắng trên mặt khó khăn chi sắc l á o giả một cái một bộ đồ đen khuôn mặt bác cổ không sợ hãi trung niên nam tử một tên toàn thân huyết hồng sắc áo b à o khuôn mặt âm chết láo giả nếu là tu la hoàng triều người ở chỗ này mà nói nhất định sẽ cảm g i á c rất quen thuộc bởi vì người nọ cách gan mặc cùng huyết ma cực kỳ cùng loại giáo hoàng bệ hạ lúc này tứ phương chinh chiến không n ớ t ba đốn hoàng triều cùng áo tư m ạ n hoàng triều chưa phân ra thắng bại riêng phần mình tổn thất hai mươi ba mươi cái ma vương cấp cao thủ cùng một hai trăm vạn đại quân mà tu la hoàng triều cùng cổ ma hoàng triều trận đầu đại chiến đã phân ra được thắng bại lúc này cổ ma hoàng triều đang nổi lên đợt thứ hai t r i n h chiến một tên hồng ý giáo chủ c ú i đầu tàu nói ân ý ngươi là cổ ma hoàng triều bại cái này sao có thể giáo hoàng nghe vậy thất kinh nói cổ ma hoàng triều như thế nào sẽ bại trận trường sinh kiếm khách không phải tại đó áp trận sao bậy hạ cổ ma hoàng triều là bại trường sinh kiếm khách bị buộc tại chỗ tự bạo dẫn dắt mười mấy tên ma vương cấp cao thủ bỏ mình mà phía rơi trong quân đội tu la Hoàng triều một phương thừa sinh khách tự bạo, trường triều, triều một tự kiếm dịp đao á n lén h cổ m h à n g t r i đại ề u doanh, cổ m a h o à n g Triều một p h ư ơ n vàng không kịp chuẩn nổ g vội vậy mà kịp bị, d o a n hơn bị đuổi giết h n g h ì n g i ả bản m nguyên bố t r í tại m ộ t đường đ hơn ngàn vạn ạ i q u â n tổn t h ấ t đạt đến 8 thành. đến ma n h hơn vương cấp cao thủ truy sát cổ ma hoàng triều ma vương hơn vạn g i ả m chém giết ma vương cấp cao thủ hơn m ộ ư ơ i người bố trí tại chi nhánh chiến trường bên trên ma vương cấp cao thủ tổn thất nặng nề sau khi qua chiến dịch này Của Ma hoàng triệu một phương thực lực lớn vì suy yếu tổn thất ma vương cấp cao thủ tổng số ước chừng là hơn 150 n g ư ờ i trong đó có hơn 20 người thực lực có thể đứng hàng ma vương bảng danh sách hồng y giáo chủ nói nghe được trường sinh kiếm khách tự bạo ở tại đây có mấy người sắc mặt kinh biến làm làm sao có thể trường sinh kiếm khách tự bạo ai có thực lực như thế ma vương bảng danh sách bài danh thứ nhất tử thần tư đồ vinh sao còn là nói thu la hoàng triệu ma hoàng tự mình xuất thủ giáo hoàng nghe vậy sắc mặt g i ữ t ậ n nói trường sinh kiếm khách thân phận chân chính hắn làm sao có thể không biết lấy trường sinh kiếm khách thực lực có thể làm cho hắn tự bạo sợ là cũng chỉ có bài danh thứ nhất tử thần tư đồ vinh nếu không phải là ma hoàng tự mình xuất thủ nếu không đổi thành những người khác căn bản không có khả năng nghĩ tới đây hắn không khỏi nhìn về phía bên cạnh một tên trên mặt khó khăn chi sắc láo giả chỉ thấy cái kia láo giả khuôn mặt xúc động mắt lộ ra h u n g quang hiển nhiên trong lòng cũng không phải là cỡ nào bình tĩnh bất quá nghĩ đến ngược lại cũng bình thường mặc cho ai vất vả nuôi dưỡng mấy trăm năm đệ tử kiệt xuất một khi thân tử hồn diệt sợ là đều cao hứng không nổi khởi bẩm bệ hạ đều không phải là cái kia tử thần tư đổ vinh hành tung còn ở chúng ta trong k h ô n g chế cũng không tham dự thiên hạ phân tranh xuất thủ ca đức đại công tước cái kia hồng ý giáo chủ nói ca đức đại công tước danh tự tựa hồ là có chút quen thuộc giống như ở nơi nào nghe qua một dạng giáo hoàng nghe vậy mướn mày tựa hồ là đang suy tư điều gì b ậ y hạ người này thực sự là đem ta cái kia đ ổ i nhi thân phận nhìn thấu bị tu la hoàng cầm tù người một bên huyết áo bào màu đỏ âm chết nam tử nói a là hắn ta nhớ ra rồi trước đó đổi mới ma vương bảng danh sách bên trong người này thay thế huyết ma xếp hạng thứ m ộ ư ơ i ba vị là hắn bức tử t r ư ở n g sinh kiếm khách giáo hoàng kinh ngạc nói không sai chính là hắn cái này ca đức đại công tức thực lực sâu không lường được căn cứ lúc này t ỉ n h báo đến xem người này có lẽ có không thua t ử thần tư đổ vinh thực lực cái kia hồng ý giáo chủ nói người này đang chết liên tục phá hư ta thánh giáo chuyện tốt làm hại ta thánh giáo không thấy hai viên đại tướng chủ thánh ngươi và tu la hoàng thương lượng như thế nào có thể hay không để cho hắn đem huyết ma thả lại đến giáo hoàng nhìn về phía cái kia huyết bảo âm c h i ế t nam tử nói người này chính là chủ thánh nếu là phong hổ ở chỗ này liền sẽ biết xâm lấn địa cầu cũng trên cơ bản cũng là người này ra sức ủng hộ chủ thánh bộ hạ có tả hữu hai thánh trong đó hữu thánh tiến vào địa cầu chỗ ở đại cục mà tả thánh cũng từng tiến vào địa cầu về sau lại trở về ma quật phụ trợ chủ thánh xử lý ma quật sự tình còn có cái kia địa cầu bên trên ảnh sứ giả kỳ thật chính là chủ thánh này con trai địa vị cực cao ưa thích hồi nháo nhưng v ô luận tả thánh vẫn là hữu thánh đều là cái kia hắn không có cách nào ai bảo hắn là người lãnh đạo trực tiếp con trai đâu nhiều lần liên lạc nhưng là tu la hoàng chính là không nguyện ý đem huyết ma thả lại đến giáo hoàng bệ hạ từ khi tình báo căn cứ bị phá hư chỉ hầu tu la hoàng triều hiện tại đã không ở chúng ta trưởng khống trong phạm vi mà hủy tình báo căn cứ rốt cuộc là ai như cũng không có kết luận căn cứ xuất thủ dấu vết đến xem lúc ấy phải có vượt qua mười cái trở lên ma vương đồng thời xuất thủ mà ở cái kia phụ cận có thực lực này cũng chỉ có tu la hoàng triều thế nhưng là tu la hoàng triều nếu là có hành động trước đó hẳn là sẽ bị tình báo cơ chạm phát giác nhưng cuối cùng không hề có cảm giác tu la hoàng phía sau sợ là ngoài ra còn có một cô ẩn tàng lực lượng chủ thánh trầm giọng nói chủ thánh người muốn dành thời gian lại phái phái tinh anh thủ hạ đi tu la hoàng t r i ệ u bên trong tìm hiểu tình huống bây giờ bốn quốc đại chiến đã tiến hành hừng hực khí thế chúng ta trong bóng tối xếp vào rất nhiều lá cờ cũng bắt đầu phát huy ra một chút tác dụng duy nhất không được hoàn mỹ chính là huyết ma cùng trường sinh kiếm khách sự tình một người biết phá thân phận bị bắt dẫn đến thánh giáo tại rất nhiều vương quốc trước mặt đã mất đi đại nghĩa không thể không l u i n mừng ra một chút lợi ích một người khác thì là trực tiếp bỏ mình này ca đức đại công tước liên tiếp phá hư ta t h à n h giáo chuyện tốt các ngươi có thể có đề nghị gì giáo hoàng hỏi người này tội không cho phép tha thứ tốt nhất là có thể tìm một cơ hội giết h ắ n chủ thanh nói h ắ n đệ tử kiệt s u ấ t nhất cũng là bởi vì người này có thể sẽ chết tại tu la hoàng trong tay ta ý kiến là trước lôi kéo một lần thử xem kẻ này dũng mãnh nếu có thể lôi kéo cho chúng ta sử dụng là vẫn có thể xem là một khỏa tốt quân cờ cái kia trung niên nhân áo đen nói ta tán thành tài phán trường nói trước tiên có thể thử nghiệm lôi kéo tổn thất huyết ma cùng trường sinh kiếm khách nếu là có thể được cái kia ca đức đại công tước cũng là vẫn có thể xem là một chuyện tốt hơn nữa cái kia ca đức đại công tước trưởng không ca đức công quốc hiện tại cũng khuyết trương rất lợi hại dưới cờ có mấy trăm vạn đại quân mấy trăm triệu con dân bản thân cũng được vinh dự trong quân chiến thần nếu là có thể lôi kéo đến hán đối với tại chúng ta kế hoạch lớn khẳng định có cực lớn trợ giúp một tên hồng y giáo chủ mở miệng nói tán thành tán thành trừ bỏ ban đầu nói chuyện chủ thánh bên ngoài mọi người tại chỗ bên trong đa số đều tán thành trước lôi kéo một lần thử xem Tốt, tất ố t t nhiên tất cả mọi người tán thành trước lôi kéo việc này trước hết giao phó cho tông giáo tài phán sở đi làm trước lôi kéo nếu là không được lại đi p h á i người ám sát h ắ n giáo hoàng nói là giáo hoàng bệ hạ cái kia trung niên nhân áo đen nghe vậy đắc ý gật đầu đồng thời nhìn về phía chủ thánh kia trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích thân sắc thánh giáo khổng lồ như vậy tự nhiên cũng sẽ không là bền chắc như thép cao tầng bên trong trừ bỏ giáo hoàng ổn thỏa điếu ngư đài hán d ư ớ i còn có mười hai hồng y giáo chủ chuyên môn xử lý thánh giáo các hạng sự vụ mặt khác có ba đại kỵ sĩ đoàn xem như thánh giáo lực lượng tác chiến chủ giáo cùng kỵ sĩ đoàn xem như thánh giáo b à y ở ngoài sáng lực lượng chủ yếu các trong đại thành thị giáo đường phân bộ nhân viên trên cơ bản cũng là kỵ sĩ đoàn cùng đám giáo chủ tạo thành mà trong bóng tối còn có lực lượng khác t ỷ như cái kia trung niên nhân áo đen đại biểu tông giáo tài phán sở nhằm vào chính là dị giáo đồ kẻ phản bội còn có một ít hắc cám ám sát loại hình hoạt động phụ trách thánh giáo bên trong âm u bộ phận lại t ỷ như cái kia một thân huyết hồng thánh chủ kỳ thật chính là thánh giáo bên trong sĩ quan tình báo có được trải rộng thiên hạ mật thám phụ trách giám sát các đại vương quốc hoàng triều động tác xếp vào nội gian các loại so như huyết ma bị hủy diệt tình báo cơ trạm nhân viên thậm chí bao gồm trường sinh kiếm khách đều lệ thuộc vào hắn phạm vi q u ả n hạt thậm chí bao quát hiện tại công vào địa cầu những nhân thủ kia kỳ thật cũng đều là thánh chủ người hắn phải phái người đi đầu tiến vào địa cầu bên trong siêu tập tình báo còn có cái kia chút sắc mặt khó khăn thân mặc đồ trắng quần áo trắng người thì là giáo đỉnh bồi dưỡng khổ tu sĩ bọn họ từ bỏ hưởng lạc toàn tâm toàn ý khổ tâm tu luyện cả đám đều rất lợi hại mà lại am hiểu vì giáo đỉnh bồi dưỡng người nối nghiệp tỉ như cái kia trường sinh kiếm khách chính là bọn họ trong đó một cái người đệ tử sau đó tiến vào thánh chủ bộ hạ lịch luyện kết quả tốt rồi thánh chủ nói một chút cái kia địa cầu sự tình hữu thánh đã chết các ngươi trên địa cầu nhân thủ tổn thất hầu như không còn tiếp xuống có tính t o á n ấn gì giáo hoàng hỏi giáo hoàng bệ hạ hữu thánh theo chết nhưng là hắn đã trên địa cầu hoạt động rất nhiều năm có quan hệ địa cầu tình báo đã hầu như đều tập hợp tới cũng đã hướng ngài báo cáo qua địa cầu thực lực đồng dạng bản thánh có thể bảo đảm nếu là quy mô tiến công địa cầu bọn họ căn bản ngăn không được chúng ta thế công chủ thánh nói ân như thế thuận tiện bất quá cũng không thể phớt lờ hữu thánh cái chết thế nhưng là một tổn thất lớn giáo hoàng nói ma hoàng cấp bậc cao thủ đối với với thánh giáo mà nói cũng là cực kỳ chân quý hữu thánh cái chết đối với với thánh giáo mà nói so chết rồi mấy cái huyết ma trường sinh kiếm khách người như vậy tổn thất còn lớn hơn thuộc hạ sẽ mau chóng tìm tới thí sinh thích hợp thay thế hưu thánh vị trí chủ thánh cung kính nói tốt hiện tại tại thiên hạ đại loạn thánh giáo chúng ta có thể hay không đánh vỡ bọn họ phong tỏa thừa cơ mà lên thống nhất thiên hạ ngươi trách nhiệm cực kỳ trọng yếu tôn giáo g tài phán sở phải toàn lực phối hợp mặt khác lại từ khổ tu sĩ bên trong tuyển ra một số cao thủ còn có các nơi bồi dưỡng một chút t á m tử gia nhập cổ ma hoàng triều trong đội ngũ chúng ta bây giờ muốn để cho tứ đại hoàng triều ở giữa lẫn nhau bên trong hao tổn không thể để giữa bọn hắn thực lực sai biệt quá lớn Giáo hoàng nói. hiện o à n n g ó h i tại cổ chết cái c ma ma Hoàng triều chết rồi hơn 100 cái ma vương Triều rồi ấ phong cao t ủ nhất là trường sinh khách cái chết, là s kiếm cái đã để p hổ ư Trưng ơ n không ngang nhau địa vị. 727, 20 vạn linh đan. Hiện tại phong g ở vào vị. h địa tại thứ ba phân thân còn tại tu la hoàng triều đại doanh bên trong cổ ma hoàng triều mặc dù ném thành mất đất nhưng là cũng không nhận tổn thất quá lớn mất đối với một cái dân cư hơn mười tỷ đại quốc mà nói tổn thất mấy trăm vạn bộ đội rất nhanh liền có thể bổ sung tới hiện tại chiến tuyến đẩy về phía trước vào hơn nghìn dặm song phương đại quân lại một lần nữa hiện ra tình trạng ràng co mà cổ ma hoàng triều ma vương cao thủ đoàn thực lực so với tu la hoàng triều một phương đến h i ệ n nhiên yếu nhược một chút nguyên nhân chủ yếu chính là trước đó trận kia vạn dặm truy k í c h chiến chết quá nhiều lực lượng trung kiên hiện tại cổ ma hoàng triều ma vương cấp cao thủ mặc dù biến thành hơn hai trăm n h ư n g là đã xuất hiện một chút ma vương sơ kỳ cao thủ cần biết chi trước hơn hai trăm người cao thủ đoàn cơ bản cũng là trung kỳ trở lên cao thủ ma vương sơ kỳ cùng ma vương trung kỳ trên lệch không nhỏ có đôi khi một cái đánh hai ba cái đều không là vấn đề mỗi lần song phương đại chiến cùng một chỗ cổ ma hoàng triều một phương luôn luôn cẩn thận từng ly từng tý thủ vững trận doanh không ra tu la đao hàng ngày ở bên ngoài m a n g chiến cũng không đưa đến cái tác dụng gì tình hình này đại khái liền cùng phong hổ không trước khi đến tu la hoàng triều đãi ngộ là một dạng ai thật là không có ý nghĩa đám này quy tôn tử chính là không xuất chiến chẳng lẽ chúng ta muốn tiến đánh đối diện trận pháp sao tu la đao buồn bực nói vì sao không được hiện tại tại đối diện thực lực không đủ chúng ta công kích đối phương trận pháp cũng có thể đánh thắng phong h ổ nói nếu là tiến công trận pháp sợ là sẽ phải tổn thất không nhỏ tu la đao trần trở nói vậy chúng ta liền để phía dưới quân đội phá vỡ cục diện bế tắc a phong h ổ cười n h ạ t nói để cho quân đội phá vỡ cục diện bế tắc cái này phải làm sao sợ là không dễ dàng đâu hiện tại tại đối diện cũng đã hội tụ năm trăm vạn đại quân tu la đao nói ta có biện pháp phong hổ nói ngươi ngươi có thể có biện pháp nào tu la đao hỏi ha ha biện pháp chính là lập tức phong hổ đem chính mình biện pháp nói ra cử động lần này mặc dù hao phí linh thạch không nhỏ nhưng là hiệu quả rất tốt xuất kỳ bất ý tình hùng dưới có thể lập xuống kỳ công bất quá là trăm vạn linh thạch sự t ì n h tốn hao trăm vạn linh thạch liền có thể phá vỡ cục diện bế tác Đánh tu a n vạn trước mặt 500 vạn đại q â n đến la ú c cổ đó xâm m nhập Ma hoàng triều nội triều đao ị thứ thể một không giành、được. Hơn nữa còn có thể bạch bạch được một nhóm gì cường nữa còn quân, được. được có cớ a s mà k hầu ô mô n Phong、hổ、nói. Thế nhưng là, lớn như thế quy mô linh đàn, ngươi g làm là, đâu. quy hổ Thế thế thật có thể coi có c m ra được. t h la đao hổ nghi nhìn về phía phong h ổ nói mặc dù cũng là sơ cấp linh đan nhưng là số lượng cũng quá mức tại khổng lồ yên tâm tự nhiên không là vấn đề phong h ổ nói t ố t không phải liền là trăm vạn linh thạch không trăm vạn linh thạch không an toàn hai trăm vạn linh thạch làm hai mươi vạn ma tướng đại quân nên đủ để khoái động thế cục tu la đao trầm giọng nói hai trăm vạn linh thạch t ố t không có vấn đề không phải liền là hai mươi vạn cấp một linh đan sao cam đoan cho ngươi kiếm ra đến không đủ ngươi cái này thật đúng là là đủ đại thủ bút phong hổ vô ngực một cái nói kỳ thật khác phương pháp rất đơn giản lợi dụng linh đan cấp thấp nhất cấp một linh đan sau đó đi đại quy mô bồi dưỡng được một nhóm ma tướng cấp cao thủ đến trực tiếp thành quân phong hổ bản ý là bồi dưỡng được m ộ ư ơ i vạn ma tướng đại quân lợi dụng cái này m ộ ư ơ i vạn ma tướng đại quân lại dựa vào rất nhiều ma xoáy cấp cứng giả sung làm mũi tên đến tách ra đối diện quân trợ thế nhưng là tu la đao thủ bút càng lớn lại để cho bồi dưỡng được hai mươi vạn đại quân đến đại thủ bút ha ha điểm ấy lợi ích tính là cái gì bất quá mấy trăm vạn linh thạch thôi dù sao ta cũng sẽ không thua thiệt đánh vỡ trước mắt cái này năm trăm vạn đại quân phong tỏa chúng ta còn có thể đẩy về phía trước vào ngàn dặm chiến tuyến cái này ngàn dặm bên trong còn không phải tùy ý chúng ta dư đ o ạ n mấy trăm vạn linh thạch mà thôi hồi vốn còn không là vấn đề trọng yếu nhất là ta còn được đến một nhóm cường quân tính thế nào đều không thua thiệt nếu là có thể dẫn đối phương ma vương xuất thủ đến lúc đó lại thừa cơ chém giết một chút ma vương vậy coi như kiếm lợi lớn tu la đào nói ha ha không sai chính là cái đạo lý này nếu là có thể thừa dịp loạn lại xử lý hắn mười mấy ma vương cấp cao thủ chút linh thạch này mới xem như không có phí công tiêu phong hổ cười nói hắn thật cao hứng đương nhiên vui vẻ hơn cấp một linh đàn a tại hắn trong thương thành căn bản chính là không đáng tiền đồ rắt rưởi một cái linh thạch đều có thể mua một đống mà bây giờ lại có thể dùng một hạt linh đan m ư ờ khối linh thạch giá cả bán cho tu la đao cái kia chẳng phải là kiếm l ợ i trở tay chính là hơn trăm lần lợi nhuận a có kế hoạch này tu la đao rất nhanh phân phó chọn lựa hai mươi vạn vương bài quân đội tại tu la hoàng triều bên trong đồng dạng cũng là chia làm bình thường quân đội quân đội tinh nhuệ cùng vương bài quân đội cũng đồng dạng là lấy tu vi tới phân chia chỉ bất quá tu la hoàng triều bên trong vương bài bộ đội cao thủ mật độ bản thân liền muốn so phổ thông vương quốc công quốc t r ú n g tổ kiến vương bài bộ đội cao hơn nữa số lượng cũng vượt xa vương quốc cùng công quốc so như bây giờ phong hổ ca đức công quốc vương bài bộ đội đến bây giờ cũng bất quá mới gây dựng mười lăm vạn mà thôi nhưng là tại tu la hoàng triều lúc này trong đại quân tối thiểu có năm mươi vạn vương bài bộ đội từ đó rút ra mạnh nhất hai mươi vạn vương bài bộ đội đến sau đó bắt đầu phân phát linh đan cấp một linh đan là cho ma x o á y sơ kỳ cường giả sử dụng đối với ma tướng thậm chí ma binh mà nói dược hiệu kia liền càng thêm lợi hại đại lượng linh thạch phân phát xuống những binh lính kia tại c h â ă n vào rất nhanh liền có người bắt đầu làm ra đột phá ngẫm lại xem một khoả cấp một linh đan cho dù là một cái sơ trúng cấp võ giả đang đan đều đạt đỉnh đó đặc đám sau, cao sau song linh phong, hấn phen liền tiến cảnh húng này thần kinh giả giới, hấp thu thể thể chi cấp cấp tới một siêu vào về võ có có bọn á c chiến, bản thân liền đều là cao cấp võ giả cảnh h thân liền giả giới người. bản b là đều võ họ ăn linh đan thậm chí cũng không cần ma x o á y cấp cường giả hỗ trợ thuốc hóa linh đan dược lực rất nhiều ma binh đỉnh phong người tại chỗ liền có thể làm ra đột phá đồng thời còn có thể vững chắc cảnh giới mà bản thân liền là ma tướng đang ăn xuống linh đan về sau công lực tự nhiên là cao hơn tầng lầu bất kể là phong hổ vẫn là tu la đao cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều người như vậy cùng một chỗ đột phá c h ẳ n g diện vô số ma binh biến thành ma tướng mà ma tướng môn thời là một nâng cao một bước kỳ thật phong hổ trong tay còn có tiên thiên đan loại đan dược này tại trong thương thành cũng xuất hiện t i t giá một vạn linh thạch bởi vì quá mức chân quý cho nên tu la đao căn bản không nghĩ tới dùng linh thạch đến bồi dưỡng đại lượng ma xoáy cấp cứng giả để cho phong hổ hơi đáng tiếc là vẫn là không có xuất hiện kết kim đan nếu là trong thương thành xuất hiện kết kim đan hắn liền có thể đại lượng hối đoái đi ra tăng tiến địa cầu cao thủ thánh cấp võ giả số lượng mặc dù l ã n g phí điểm bất quá hiệu quả lại là không sai ca đức đại công tước ngươi đến cùng chỗ nào đến nhiều linh đan như vậy a thu la đao nhìn về phía phong hồ nói linh đan cho dù là cấp một linh đan đó cũng là linh đan hai mươi vạn linh đan số lượng này quả thực là quá dọa người mà phong hồ thế mà tùy thân liền mang theo nhiều như vậy hắc hắc. tu la đao ngươi sẽ không tính toán truy vấn ngọn nguồn a phong hổ cười nói sẽ không đương nhiên sẽ không chỉ là ngươi cũng phải cẩn thận một chút ta trong khoảng thời gian này ngươi thế nhưng là bán rồi không ít linh đan tích lũy linh thạch xoát lĩnh sợ l à đến có mấy cái ư ớ c liền ta xem đều nóng mắt cẩn thận có người gây bất lợi cho ngươi a tu la đao nói ha ha gây bất lợi cho ta vậy hắn cũng phải có bản sự này phong hổ cười nói trừ bỏ ma hoàng cấp cường giả bên ngoài còn có ai có thể đối với mình tạo thành uy hiếp phong hổ là không tin về phần ma hoàng cấp cường giả tự mình xuất thủ các không nói các không nói hắn đến cùng có thể hay không không để ý mặt mùi hướng về phía tự mình ra tay liền xem như xuất thủ cũng không có gì dù là đánh không lại mình cũng có thể lập tức đem những cái kia linh thạch toàn bộ nạp tiền đi vào thương thành mà trên người hắn pháp bảo cái gì cũng đều là tới từ thương thành có thể có thể trực tiếp cất giữ trong trong hò ngại tẻm cam đoan đối phương liền quảng lông cũng không chiếm được mà một mà mặc một một một là là là bản bất thân tổn thất, cũng bất quá chỉ là một cái phân thân mà thôi. Phân thân mặc dù cũng rất trọng yếu, nhưng là ngấu nhiên chết rồi một cái cũng không có gì lớn, một lần nữa ngưng thất, thôi. rất chết tụ chỉ cái cái có cái gì quả yếu, rồi dù điều ư ợ c Hào phí đ ể m năng lượng không tính là gì, đáng gì, là l i n đáng tại, phân n cái g tại, một kia kia ra y ê này thần thời điểm, sẽ đặc biệt n điểm, Điều đặc đau. sẽ cũng đúng ma hoàng cấp cường giả không xuất thủ mà nói thiên hạ này sợ là cũng chỉ có tử thần tư đồ vinh c có thực lực này bất quá nói lên cái này tư đồ vinh ngươi còn xác thực phải cẩn thận một hai tư đ ổ vinh là một sát thủ hơn nữa còn là một người tự do người giết trường sinh kiếm khách cái kia cổ ma hoàng triều nói không chính xác sẽ thuê tư đ ổ vinh tới giết người tu h la đ à o nói ha ha vậy thì tới đi vừa vặn ta cũng nghĩ kiến thức một chút thực lực của hắn phong hổ cười nói ma vương bảng danh sách bài danh thứ nhất tư đ ổ vinh có thể có bao nhiêu thực lực có thể đột phá một nghìn bốn trăm điểm sao phong hổ không biết bất quá hắn biết rõ thực lực mình tinh tiến tốc độ thế nhưng là rất nhanh cũng nhanh muốn đi vào ma vương hậu ma m đi vào kỳ. ộ Tư khi tiến vào v ma ơ hơn n cảnh giới, phong g giới, hậu hổ thực lực lập kỳ lực tức có sẽ đ i chiến chiến Ngươi lại rất tự tin, nếu là cái kia ể m ma sức chính cấp lực. thỏa hoàng nhưng nếu ổn đấu, đây đổ rất là là tự tư vinh thực ớ i giết rằng trong đến ta, ta trốn dọa sợ sẽ ở o ngoài. à thành n không gian nói, g Thu tư t vinh h La Đao đổ lực đó là g i ế t ra đến hắn nhưng là đã từng thành công ám sát qua một cái ma vương bảng danh sách năm vị trí đầu là cao thủ hơn nữa toàn thân trở ra không nói hắn những người này hầu như đều đột phá đợi thêm ba ngày thời gian để cho bọn họ củng cố một lần tu vi làm quen một chút lực lượng liền có thể cho cổ ma hoàng triệu một cái đại kinh hỷ phong h ổ nói hh ắ c ắ c thật đúng là một đại kinh hỷ a tu la đao gật đầu cười nói mà một cái khác trên chiến trường phong h ổ mang theo mấy đại yêu vương c ư ờ i chiến hạm từ hải vực tiến vào sông hàng lưu vực một đường đi ngược dòng nước dạ hành ban ngày phục lúc ban ngày thời gian thì là lợi dụng trật bản Tạo thành chương ự đại bảy trăm hai mươi tám ra khỏi thành một trận chiến một đường đi chạy nhanh gần tháng thời gian rốt cục đến đại hàng thành mà từ đại hàng thành đổ bộ khoảng cách sư tâm vương quốc vương thành sư tâm thành cũng chỉ có k đến ba trăm l dặm khoảng cách ba trăm dặm khoảng cách đối với ma quật quân đội không đáng kể chút nào cho dù là một cái bình thường sĩ tốt đều có thể tại mấy giờ bên trong đổi tới không có cách nào phong hổ cờ, cho dù là một cái bình thường sĩ tốt, cũng có trung cấp võ giả tố chất h nào cũng trung giả có cờ, cái có cấp là dưới dù một tốt, tố t sĩ võ ân thể, trăm rất mệt nhanh nhưng đi mỏi, mấy rằm mặc dù lúc à làm được. Đại công tước, đại Hàng Thành cơ có được. công tước, có tức chuyển đến, sư tâm vương quốc cũng chưa vương hầu thể phát hiện đều người người đến, đường tin đến, sư Đại Đại đã đã tâm ám n tung g ta t í h này g ư i kia bố trí trận pháp kia thật pháp l tốt dùng. n g ê n nhiên Hưng Phấn nói, lúc này, đại h à n g thành mặc dù đến bất quá muốn công phá thành trì cũng không dễ dàng nhìn đến nhất định phải để cho ma vương cấp cao thủ tham chiến ít nhất phải trong bóng tối tham dự mới được phong hồ nói hải quân vận chuyển lực lượng mặc dù cường đại nhưng là muốn binh lính còn muốn vận chuyển chiến mã còn có vận chuyển tiếp tế duy nhất một lần cũng không thể mang đến quá nhiều binh mã chuyến này đi theo hải quân tăng thêm lục quân tất cả nhân mã cộng lại cũng bất quá khoảng một trăm vạn người đây đã là hải quân vận chuyển cực hạn lại nhiều căn bản không được nhưng mà hơn một triệu người nếu là không có ma vương trợ giút nghị muốn bắt lại sư tâm thành không thể nghi ngờ là người si nói n g ộ n tại sư tâm thành thủ quân đều có hơn một trăm vạn c h i chúng liền lại càng không cần phải nói sư tâm thành bên trong quý tộc tụ tập có thể mời chào cao thủ càng là nhiều vô số kể đó là tất nhiên nếu không mà nói bằng vào cái này trăm vạn người bất kể như thế nào là bắt không được sư tâm thành ngụy nhiên gật đầu nói ân đợi buổi tối đổ bộ sau đó hành quân gấp đến sư tâm dưới thành phong hổ nói sắc trời dần dần ảm đạm xuống đại hàng thành nói là tòa thành thị kỳ thật chính là một bến cảng phong hổ bọn họ đội tàu chậm rãi đến bến cảng phụ cận sau đó số lớn ám đường cao thủ lặng lẽ đổ bộ trước đem đại hàng thành khống chế lại sau đó đại quân bắt đầu đổ bộ phong hổ hắn cũng không nghĩ tới muốn che giấu cái gì trăm vạn đại quân chỉ là đổ bộ liền phải hao phí thời gian rất lâu loại này đại quy mô hành động quân sự nếu là ở trên nước còn có thể dựa vào huyễn t h u ậ t để che giấu nhưng là đổ bộ là bất kể như thế nào cũng không che giấu được mà sự tình đến trình độ này kỳ thật cũng không có gì có thể che giấu các quân thống soái đều đã vào vị trí của mình nhóm đầu tiên lên trước bờ nhân mã cơ hồ không có cái gì dừng lại thẳng đến sư tâm thành đi sau đó các quân một bên đội bộ một bên hành quân gấp một đoàn người bên trong hơn mười cái ma vương cấp cao thủ quân hộ vệ đội khoảng t r ư ờ n g làm nhóm đầu tiên quân đội đến sư tâm thành phụ cận thời điểm vừa vặn đã nửa đêm xây dựng cơ sở tạm thời an chút lương khô bắt đầu nghỉ ngơi chuẩn bị ngày mai công thành có đại quân tại đại hàng thành đổ bộ tin tức cũng rất nhanh chuyển đến chỉ tiếc cũng không được sư tâm vương quốc coi trọng tại sư tâm vương quốc người nhìn đến ca đức công quốc lợi hại hơn nữa cũng không khả năng chạy đến ngoài vạn dặm sư tâm thành đến tìm cái chết có lẽ là đi c h ợ giúp chiến trường quân đội đi ngang qua đại hàng thành ngắn ngủi chỉnh đốn mà thôi nhưng mà vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai buổi sáng muốn vào thành nông dân mới phát hiện thành tri chung quanh cũng có không ít ăn mặc lạ lâm quân nhân ngẫu nhiên có kiến thức u y ê n bắc người nhìn thấy về sau lập tức sắc mặt đại biến ca đức công quốc bọn họ mặc quân trang bên trên lại có ca đức công quốc tiêu chí tin tức truyền ra về sau lập tức dọa đến những cái kia vốn là muốn vào thành người trực tiếp nhấc chân chạy vương thành có cao năm mươi mét như thế độ cao đứng cao nhìn xa buổi tối thời điểm còn nhìn không quá rõ ràng đến ban ngày thủ thành sĩ tốt môn tự nhiên cũng liền thấy bên ngoài thành trì tình huống không xong ca đức công quốc đại quân công tới không xong làm tin tức truyền lại đến sư tâm vương trong lỗ thai thời điểm sư tâm vương còn tưởng rằng người phía dưới bị hóa điên sau đó từng đầu tấu tới hắn mới tin là thật ca đức công quốc thực đánh vào được sau đó sư tâm vương lại là một trận phẫn nộ đáng chết ca đức vương quốc một đám cường đạo lại còn dám đánh vào sư tâm vương thành người tới cùng b ồ n vương lên đầu thành cùng một chỗ nhìn xem cái này ca đức công quốc rốt cuộc có bao nhiêu không sợ chết thế mà dám can đảm đánh vào b ồ n vương vương thành sư tâm vương giận dữ sau đó mang theo một chút đám văn võ đại thần một trận bên trên tường thành tường thành bên ngoài chỉ thấy được bên ngoài lá cờ lớn phấp phới trên viết ca đức ngụy vài cái chữ to thật đúng là không sợ chết kinh c ư c tướng quân cái này bên ngoài ước chừng có bao nhiêu bộ đội s ư tâm vương hỏi khởi bẩm đại vương bản tướng đã đem nhanh chóng đi t ừ phía tường thành tra xét tổng số cộng lại ước chừng có trăm vạn chi trọng kinh c ư c tướng quân nói trăm vạn chỉ là trăm vạn đại quân liền muốn đánh vỡ ta sư tâm thành không khỏi quá không đem ta sư tâm vương quốc để ở trong mắt ta sư tâm vương cả giận nói đại vương nội thành cũng có trăm vạn chi trọng lại thêm thành trì sắc bén đối phương tuyệt không có khả năng đánh vỡ thành trì kinh cước tướng quân tràn đầy tự tin nói đối mặt đồng dạng quân đội mình còn có thành trì sắc bén nếu là còn có thể thua còn không bằng cắt cổ tự sát đến sảng khoái đâu tất nhiên đồng dạng có trăm vạn chi chúng không biết kinh cước tướng quân có dám xoáy quân ra khỏi thành cùng đánh m có có mà mà ộ tất nhiên kinh cước tướng quân bởi vậy tự tin như vậy ra khỏi thành một trận chiến cho ca đức công quốc một chút màu sắc nhìn một cái sư tâm vương mừng lớn nói đại vương không thể a một tên đại thần nghe sắc mặt đại biến nói như thế nào không thể sư tâm vương nhướng mày nói bị một cái công quốc đánh tới vương thành đồng dạng binh lực tình hung dưới lại còn không dám ra khỏi thành một trận chiến bọn họ sư tâm vương quốc nhất định sẽ trở thành đại lục rất nhiều quốc trong nhà trò cười đại vương ca đ ứ c công quốc vây thành sự t ì n h hiện tại đoán chừng cũng đã truyền khắp vương thành phụ cận những thành trì khác những thành trì kia thành chủ còn có c á c các đại quý tộc chẳng mấy chốc sẽ khởi binh cần vương chờ bọn h ắ n đến sau đó chúng ta lại đến một cái nội ngoại giác công quân địch tất phá làm gì hiện tại ra khỏi thành mạo hiểm đại thần kia nói lời ấy sai rồi ta sư tâm vương quốc quốc lực cường thịnh lại bị chỉ là một cái công quốc vây vương thành nếu là giống nhau binh lực tình huống dưới như cũ không dám ra khỏi thành một trận chiến sư tâm vương quốc tất nhiên rất mất mặt có hại quốc thể cái kia kinh cước tướng quân nói đây chính là dương danh lập vạn cơ hội tốt lao nhân này cũng đừng cùng bản thân tìm phiền thoái ân kinh cước tướng quân lời ấy có lý như thế ngươi tự mình điểm binh ra khỏi thành một trận chiến trận chiến này nếu là có thể thắng bổn vương tất nhiên sẽ không keo kiệt ban thưởng s ư tâm vương đạo đa tạ đại vương mời đại vương làm sơ nghỉ ngơi cắt nhìn bản tướng như thế nào phá địch kinh cước tướng quân nghe vậy mừng lớn nói đại vương còn có đại thần cảm giác không ổn muốn khuyên nữa chương bảy trăm hai mươi chín một đám giác rưởi cảm tạ nữ thần mười bảy không sao cho dù là kinh cước tướng quân bại chúng ta còn rất nhiều quân đội còn có chư vị ma vương đại nhân tại có thể đủ thủ thành sư tâm vương khoát tay nói đám người n g h e vậy nguyên một đám không nói thêm gì nữa xác thực bọn họ cũng không khả năng đem tất cả quân đội toàn bộ đều để cho kinh cước tướng quân mang đi đối diện là có trăm vạn đại quân không sai nhưng là vây tại thành trì tứ phía một mặt cũng liền hơn hai mươi vạn đại quân thôi hơn nữa còn là phân bộ tại thành trì t r u n g quanh bọn họ cho dù là ra khỏi thành một trận chiến duy nhất một lần tối đa cũng liền đứng trước mấy vạn đại quân thôi mà kinh cước tướng quân tối đa cũng chỉ có thể mang đi ba mươi vạn đại quân nhiều bọn họ cũng sẽ không cho huống hồ cái này ba mươi vạn đại quân cũng không phải ba mươi vạn cọn cỏ nói chẳng bao lâu liền không có liền xem như thất bại khẳng định còn sẽ có bộ phận sĩ tốt lui về như thế thủ thành không lo tự nhiên có thể cho hắn ra khỏi thành thử xem nếu là có thể thắng vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa kinh cước tướng quân tự mình điểm b ì n h sau đó cửa thành mở rộng trên thực tế kinh c ư ớ c tướng quân cũng chỉ điểm năm vạn đại quân ngay sau đó ra khỏi thành tướng quân đối diện có người quân đội ra khỏi thành chỗ cửa thành cũng diệp kinh chính cầm kính viễn vọng xem xét đối diện tưởng thành bên trên bố phòng tình huống kết quả phát hiện mấy vạn đại quân từ trong thành chỉ chen c h ú c mà ra ha ha nhìn đến là có người không phục a muốn ra khỏi thành một trận chiến diệp kinh cười nói tướng quân cần phải nên chiến cái kia sĩ tốt hỏi nói nhảm đương nhiên muốn nên chiến chúng ta thế nhưng là đến công thành đối diện đều có người đi ra còn không dám đánh một trận mà nói cái kia còn đánh cái cái bùa à. diệp kinh cười nói đến ta bên này thính ngươi tìm luận người diệp kinh vừa nói nhìn chung quanh một chút diệp kinh chung quanh tối thiểu có vượt qua năm mươi cái ma soái cấp c ư ờ n g giả mấy trăm đỉnh cấp võ giả còn có một cái yêu vương làm hắn cận vệ những cao thủ này cũng là phong hổ an bài diệp kinh trên danh nghĩa mà nói b ả người thân hẳn còn hâu còn n tới a trai, sai ưa pha cao một dám lầm, làm Mà đội trộn, động hộ hộ tiếng thúc thúc, thích tại thể thủ, theo Diệp lại điều đại chính quần con phong cũng không hắn nhưng hắn quân không nào phong lượng xung hắn quân hắn. hổ cho cách hổ chỉ có có có đây để là là d vệ bảo ư ở cho n hắn, càng là có vương bài quân đội, cũng là nguy nhiên g thủ chiếu có đặc là Người bài đội, tới, quả. kết cố bản x o á i phục viên theo bản x o á i cùng một chỗ d i ệ t bọn h ắ n diệp kinh cười to nói lớn quân đều là chỉnh bị tốt xuất c h i n h chỉ cần nghe tiếng c h ố n g liền có thể theo tiếng c h ố n g trận trận diệp kinh bộ hạ cũng tương tự ra năm vạn đại quân gào khóc hướng thẳng đến đối diện phóng đi rầm rầm rầm song phương tại đụng nhau trong n g á y mắt liền nhìn ra t r ê n l ệ n h ca đức công quốc sĩ tốt đều không có bao nhiêu xuống ngựa nhưng là sư tâm vương quốc một phương lại có rất nhiều người không cưỡi được ngựa chiến trực tiếp rơi sau đó bị dẫm đạp thành làm thịt não ha ha bất quá là một đám không có đánh qua trận chiến tân binh đ ạ tử cũng dám cùng ngươi diệp ra ra đối lập song phương một khi va chạm diệp kinh liền biết trước mắt bọn gia hỏa này mặc dù cá nhân tu vi đều rất không tệ nhưng là căn bản không có đánh trượn không biết như thế nào tiết kiệm mã lực không biết như thế nào tránh thoát đụng nhau thậm chí góc đối mã điều khiển đều không nhạy bén h i ệ n nhiên lúc bình thường cũng không có cùng ngựa giao lưu tình cảm thậm chí còn có sĩ tốt nhìn thấy máu me khắp người người trực tiếp dọa đã hôn mê tướng quân đồ sát đi đám này bảo vệ vương thành gia hỏa rõ ràng đều là một đám không có đánh qua trận chiến nhuyễn chân tôn một tên thân vệ cười to nói ha ha nhất định chính là lấy không công lao thật là không có nghĩ đến cái này vương thành quân hộ vệ tu vi rất không tệ nhưng lại cũng chưa từng thấy huyết diệp kình đi theo gật đầu nói chưa thấy qua huyết tại đại chiến bên trong l u ô n g cuống tay chân đây chính là rất nghiêm trọng sai lầm như thế quân đội cho dù là vương bài cùng phổ thông tinh nhuệ so sánh cũng không nhất định có thể đánh thắng đối phương trên chiến trường cá nhân vũ dũng mặc dù rất trọng yếu nhưng là dũng khí cũng tương tự rất trọng yếu không có thẳng tiến không lùi dũng khí cho dù là ma tướng cấp cao thủ cũng có khả năng bị một cái bình thường sĩ tốt cho giết chết h h bánh thịt. kính những thủ, thu phương sinh mệnh, một lao giả không nói một lời, chỉ là đi theo diệp kính à là n bên người nói xoái tùy gặt tốt một một Diệp diệp đối giả lời, đi cấp ma cao lao sau lấy ý sĩ chuyên môn bảo hộ diệp k i n h mà vương cấp cao thủ song phương chiến tranh kéo dài vẫn chưa tới nửa giờ chiến trường bên trên đã cơ hồ tìm không thấy hoặc là sư tâm vương quốc sĩ tốt thi thể đầy đất vô số n g ư ờ i chiến tê m ì n h dùng đầu mình đi c ỏ đã từng chủ nhân thế nhưng những người kia đều đã vinh viễn ngã xuống h ừ một đám rắt rưởi diệp kinh cười lạnh một tiếng sau đó bắt đầu chỉnh quân đồng dạng là năm vạn đại quân diệp kinh hoàn toàn tiêu diệt đối diện mà bản thân tổn thất chỉ có không đến một vạn người liền cái này một vạn người bên trong chân chính đã chết sợ là cũng chỉ có hơn một nửa còn lại non nửa phần lớn là trọng thương có thể mang về trị liệu đây là kỵ binh ở giữa tác chiến nếu là bộ binh ở giữa tác chiến kỳ thật đã chết người nên sẽ còn càng ít một chút kỵ binh tác chiến một khi rơi khả năng rất lớn tính trực tiếp góc chăn mã dẫm đạp chết rồi mà may mắn sống sót bộ phận hoặc là biên giới chiến trường biên giới hoặc là bị đồng bào cứu được đương nhiên cũng có là bản thân bị trọng thương nhưng là gắt gao nắm lấy lưng ngựa không vung tay kỵ sĩ bởi vì bọn họ cũng đều biết dạng này trong chiến đấu một khi xuống ngựa trên cơ bản liền mang ý nghĩa tử vong đáng chết đáng chết ra hỏa cái kia kinh cấp tướng quân làm sao sẽ như thế phế vật năm vạn đại quân đồng dạng giao đấu năm vạn đại quân thế mà liền dễ dàng như vậy bị người tiêu diệt hết trên đầu thành sư tâm vương nhìn xem trận này không đối xứng chiến đấu sắc mặt giữ tận nói đối phương chính là kinh nghiệm sa trường tinh nhuệ chi sư Mà chúng ta vậy ư sư vương được sư ơ n thành thủ vệ bộ đội, căn bản không trải qua thiết huyết chiến tranh A một tên đại thần nói. Nghĩ đến cũng là, sư tâm vương quốc kiến quốc gần đã có gần thời gian ngàn năm, lúc nào chiến tranh uy hiếp được qua sư tâm thành. g thủ trải thiết huyết một thở tâm thời tâm hiếp dài là, vệ v bộ đội, đại đã quốc quốc có lúc qua qua uy A đơn giản đang nói đùa trên thực tế không chỉ là sư tâm thành sư tâm nội thành đại bộ phận binh sĩ đều không sao cả trải qua chiến tranh chỉ có biên cảnh quân đội mới có cơ hội vậy chúng ta có thể thủ ở thành chỉ sao sư tâm vương nghe vậy không khỏi sắc mặt siết chặt nói cũng có thể đi dù sao thủ thành không giống với dã ngoại t r i n h chiến phải đơn giản rất nhiều đại thần kia cũng có chút không xác định nói ra ngoài thành diệp kinh bộ hạ kỵ binh biểu hiện thật sự là quá tốt đồng dạng là năm vạn quân đội toàn diện đối diện bản thân tổn thất không đủ hái thành thành tích như vậy đủ để khiến trên đầu thành những tên kia rung động phong hổ tại phía xa đại doanh bên trong tự nhiên cũng chú ý trận chiến đấu này tại kết thúc chiến đấu về sau hướng về phía sau lưng hoa nhất n ặ n g xa tinh đám người nói là đến lượt các ngươi ra sân thời điểm hoa nhất nặc sa tinh đám người nghe vậy gật đầu tại tùng m ụ c yêu vương dưới sự hướng dẫn liền xông ra ngoài cùng lúc đó ngụy nhiên cũng chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị công thành chương bảy trăm ba m ư cái gọi là ngộ thương rầm rầm rầm hoa nhất nặc sa tinh quy đạo nhân tùng m ụ c yêu vương bốn cái đứng lơ lửng trên không xuất hiện ở trên đầu thành không toàn thân k h í thế cơ hồ không giữ lại chút nào chút ra ngoài phía dưới sư tâm vương sắc mặt đại biến ma vương bọn họ vậy mà xuất động ma vương cấp cao thủ tiến hành công thành nhanh mau mau đi mời tại chư vị ma vương đại nhân sư tâm vương hoảng sợ nói hắn chỉ là một cái cao cấp ma soái khoảng cách ma vương còn kém rất nhiều không giống ma ư n g vương như thế bản thân liền đã tiến nhập ma vương cảnh giới không cần sư tâm vương đi gọi sư tâm nội thành ma vương cao thủ liền đã phát hiện ngoài thành tình huống bốn đạo nhân ảnh đồng dạng từ sư tâm trong thành chậm rãi lên cuối cùng cùng với Hoa nhất nặc đám đầu người lẫn nhau ràng Lúc co. sa ư vương tâm trong m quốc ma vương cấp cao tinh h ủ l ề k ô n nhiều, một cái nội gian, g cái một đã sớm bị bọn phong hổ bọn họ giết chết. Còn có h ế t còn c hai ma cái bây giờ cùng quốc co, bây ưng vương ràng tin r o n vương thành, cũng chỉ còn g chỉ l ạ có b ố người bọn n họ. Hoa h ấ tức Nặc, Tinh, tin có Sà sớm t truyền đến nói hai vị gia nhập ca đức công quốc lại không nghĩ là thật hai vị chuyến này tại sao đến đây một tên ma vương cấp cao thủ trong mày nhìn về phía đối diện hoa nhất nặc cùng s a tinh mấy người nói thiên sư vương làm gì biết rõ còn cố hỏi hoa nhất nặc nói hoa nhất nặc cùng s a tinh đối với sư tâm vương quốc ma vương ít nhiều đều nghe nói qua lẫn nhau ở giữa có lẫn nhau ở giữa thậm chí còn đã gặp mặt h ừ hoa nhất nặc chỉ bằng mấy người các ngươi không khỏi cũng quá tự tin a thiên sư vương cả giận nói thiên vệ vương sư tâm vương quốc hai đời tiền quốc vương bởi vì tiến vào thánh cấp cảnh giới mà thối vị nhộn trước ẩn cư tại trong vương thành cực ít cùng người giao thủ nhưng là thực lực lại không t í n h yếu mặc dù vào không được ma vương bảng danh sách chiến lược giá trị cũng có hơn tám trăm điểm ổn thỏa ma vương hậu kỳ cừng giả ma sa tinh hoa nhất nặc là cái gì trình độ hắn cũng biết nhiều lắm là bất quá là ma vương trung kỳ mà thôi căn bản không thể nào là đối thủ của hắn ha ha đối thủ của ngươi có thể không phải chúng ta chu tiên của tui net hoặc là hoa nhất nặc sa tinh quy đạo nhân ba cái riêng phần mình lui về phía sau một bước các hạ người nào thiên sư vương nhìn về phía tùng m ụ c yêu vương thời điểm sắc mặt ngưng trọng hắn có thể cảm giác được người trước mắt này mang đến cho hắn uy hiếp hoa nhất nặc sa tinh quy đạo nhân ba cái thiên sư vương đều biết dù sao đều tại tu la hoàng thành bên trong thò đầu ra qua lấy cổ ma hoàng triều thực lực tự nhiên không có khả năng liền trong đó gian đều an không chen vào l o ạ n đồng dạng tu la hoàng triều cũng sẽ ở cổ ma hoàng triều một phương xếp vào nội gian g i ế tùng ngươi mục yêu vương nói xong trong tay trường tiên giống như một chỉ linh xảo đại x à trực tiếp co dỗi ra hơn trăm mét khoảng cách hướng về ngày đó sư vương quấn quanh đi cùng lúc đó sa tinh hoa nhất nặc quy đạo nhân ba cái cũng riêng phần mình cầm ra bản thân pháp bảo hướng về đối diện ba người công tới phía dưới ngụy nhiên ra lệnh một tiếng đại quân xuất phát bắt đầu công thành phong hổ ở hậu phương nhìn trước mắt đại chiến đồng thời ra hiệu sau lưng mấy cái ma vương cấp cao thủ bắt đầu tham chiến mấy cái này ma vương cấp cao thủ cũng không biết biểu hiện ra quá mức k hoa trương thực lực đến không biết bay đi qua cũng sẽ không dùng dùng pháp bảo nhưng là tại trước mặt bọn hắn cho dù là ma x o á y cấp cường giả cũng đừng hòng đi qua một chiêu có mấy cái ma vương cấp cao thủ mở đường xuất trước leo lên đầu thành trên cơ bản liền có thể mở ra cục diện dù là đối với sư tâm vương một phương gây dựng mấy lần đội cảm tử muốn đem lỗ hổng cho c h á n nhưng là cuối cùng thất bại trong găng t h ớ c ngẫm lại xem dù sao cũng là ma vương cấp cao thủ dù là không cần bay không thích hợp pháp bảo nhưng là pháp lực vẫn còn tùy tiện một trường xuống phát ra lực đạo đều có thể miễu sát ma x o á i chỉ là đội cảm tử lại tính là cái gì cho dù là có mấy cái ma x o á i cấp cường giả dẫn đầu cũng cơ hồ không dùng được trên không trong đại chiến c ù n g hoa nhất nặc đối chiến tên kia ma vương cấp cao thủ phát ra một tiếng h é t thảm cả người bị huyết luân đánh thành một đống huyết vụ sau đó cái kia tuyết xương mù quỷ dị dung nhập vào huyết luân bên trong lập tức hoa nhất nặc cảm giác huyết luân uy lực tựa hồ lại tăng tiến một chút thứ này lại có thể là một cái hiếm thấy có thể kéo dài tiến hóa hình pháp bảo hơn nữa còn là hấp thu đối thủ tinh huyết tăng lên uy lực làm thật sự là một chuyện tốt pháp bảo c h ắ c không được huyết ma hung danh h i y ề n hách giết người có thể tăng lên pháp bảo uy lực hắn như thế nào lại quan tâm đối thủ tính mệnh đâu cái thứ nhất ma vương cấp cao thủ sau khi chết phảng phất là đưa tới vâng mét quân bài hiệu ứng sau đó quy đạo nhân đối thủ cũng bị chém giết tại chỗ hai cái này ma vương đều chỉ là sơ cấp ma vương đối mặt hoa nhất nặc cùng quy đạo nhân làm sao có thể cản nhưng lại cùng s a tinh giao đấu người chính là một trung cấp ma vương mặc dù đánh không lại s a tinh nhưng lại còn có thể miễn cưỡng chống đối về phần thiên sư vương bản thân lúc này thì là bị tùng mục yêu vương cho lợi dụng trường tiên vây khốn chỉ có thể nỗ lực chống đối ngay cả chạy trốn đi đều rất khó khăn đây là tùng mục yêu vương không dùng hết toàn lực kết quả nếu không mà nói thiên sư vương này chết sớm tùng mộc yêu vương không dùng hết toàn lực tự nhiên là phong hổ căn dặn kết quả hắn cũng không muốn tùng mộc yêu vương trong tay bại lộ quá sớm có thể làm đến áp chế đối phương là được không cần biểu hiện quá mức phía dưới sư tâm vương nhìn thấy phe mình hai đại ma vương trước sau bỏ mình không khỏi như cha mẹ chết mà cùng s a tinh đối chiến người kia thì là không tiếc tự bạo bản thân p h á t bảo bước lui s a tinh sau đó nhanh chóng thoát đi người này thoát đi hoa nhất nặc cùng quy đạo nhân l i ế c nhau cũng không đuổi theo ngược lại ba người liên thủ bắt đầu vây công bắt đầu thiên sư sương rầm rầm rầm ba người lợi d ù n g trong tay pháp bảo không ngừng oanh kích thiên sư vương nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra có đôi khi luôn luôn đánh không chúng cuối cùng cái này công kích cuối cùng sẽ đánh vào tường thành bên trên hoặc là dứt khoát diệt một mảng lớn sư tâm thành thủ quân thiên sư vương thấy thế trên mặt bi vẫn chi sắc cái này ca đức công quốc mấy người có ý đồ gì hắn còn có thể không biết ma vương cấp cường giả cấm chỉ trực tiếp trộn lẫn giữa quân đội chiến tranh đây là quy tắc n m đồng d ạ n g tất cả mọi người sẽ tuân thủ nhưng là không chịu nổi có người đánh sát biên cầu so như bây giờ liền là như thế mình bị trường tiên vây khốn liền xây dịch cái địa phương cũng khó khăn thân làm ma vương cấp c ư n g giả lại còn có thể đánh khăng khăng hơn nữa còn hảo chết không chết công kích tại tường thành bên trên hoặc là ngộ thương hơn ngàn quân coi giữ quả thực đang nói đùa vũ nhục bọn họ ai quy nhanh nhanh đi mời bố l ô khắc giáo chủ mời hắn đại biểu thành giáo nhúng tay trận chiến này thiên sư vương vội vàng nói chỉ chốc lát sau có tướng quân báo cáo đại vương cái kia bố lỗ khắc giáo chủ muốn năm trăm vạn linh thạch mới chịu ra tay đáng chết h ấ p huyết quỷ năm trăm vạn linh thạch t ố t đáp ứng hắn chỉ cần có thể để cho trói buộc những ma vương kia không muốn tại công kích thành trì năm trăm vạn linh thạch cho hắn thiên sư vương trong lòng đang dỉ máu năm trăm vạn linh thạch ra thế nhưng là đều đến lúc này nếu là không thể ngăn lại bên ngoài đại quân lại nhiều linh thạch thì có ích lợi gì đơn giản là cho người ta gia tăng một chút chiến lợi phẩm thôi mấy vị ma vương đại chiến không thể ảnh hưởng thế tục chiến tranh m ờ i mấy vị tự trọng đúng lúc này một tên ma vương cấp cao thủ mặc trên người mang người thánh giáo giáo chủ quần áo h i ệ n nhiên là đại biểu thánh giáo mà đến bố lô khắc giáo chủ trong lòng rất l à đắc ý thầm nghĩ lấy cái k i a sư tâm vương hứa hẹn năm trăm vạn linh thạch a phát t à i a vị giáo chủ đại nhân này chúng ta nhưng không có trái với quy tắc bây giờ là đang vây công thiên sư vương thiên sư vương thực lực cường đại vô cùng chúng ta nhất định phải phải cẩn thận một chút không thể để cho hắn chạy ngại khoảng cách tốt nhất xa một chút cẩn thận bị nộ thương tùng mộc yêu vương chừng cái kia bố lỗ khắc ma vương một chút trong miệng từng chữ nói ra nói ra trong lời nói ý uy hiếp nói tại không ngờ uy hiếp đáng chết chỉ là một cái công quốc ma vương thế mà dám can đảm uy hiếp bản thân thực sự là không biết sống chết nhưng mà hắn còn thật không dám đi lên hắn bất quá chỉ là một cái sơ cấp ma vương sức chiến đấu so với vừa mới cái kia hai cái bị g i ế t ma vương không sai biệt lắm chỉ là bởi vì có thanh giáo giáo chủ thân p h ậ n t ạ i cho nên vị trí tương đối cao m à thôi nhưng muốn cùng thiên sư vương so sánh cái kia cũng là một cái trên trời một cái dưới đất hiện tại ngay cả thiên sư vương đều bị người kia vây khốn tại nguyên chỗ không thể động đậy hắn đi lên có làm được cái gì sợ là hắn trong tay người ta khả năng đều đi không qua một chiêu thế nhưng là cứ như vậy bị người ta một câu bị hủ chạy có thể bị mất hay không t h à n h g i á mặt ngay tại bố lô khắc ma vương trù trừ thời điểm vê anh một đạo lục sắc cây thước trực tiếp xẹt qua một đạo tàn ảnh từ bố lô khắc ma vương bên người xẹt qua sau đó trực tiếp oanh kích ở trên tường thành ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn về sau có nhất đoạn ước chừng hơn trăm mét tường thành trực tiếp ẩm vang sụp đổ t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi mốt tả t h à n h đến bố lô khắc ma vương sắc mặt ngốc trệ đồng thời toát ra k i a k i a vẻ sợ hãi một chiêu kia mới vừa rồi nếu là rơi vào trên người hắn sợ là hiện tại ở trở thành mảnh vỡ cũng không phải là tường thành mà là thân thể hắn a người các ngươi các ngươi tiếp tục bố lô khắc ma vương trên mặt xấu hổ sau đó quay đầu trở lại nội thành một đầu đâm vào trong giáo đường cũng không dám lại đi ra nói đùa đối mặt dạng này hung thần ai không sợ mà đem kỳ vọng ký thắc vào bố lỗ khắc ma vương trên người sư tâm vương là toàn thân dết r u n sau đó kịp phản ứng nói nhanh dùng một nghìn vạn linh thạch lại đi mời bố lô khắc ma vương linh thạch mặc dù trọng yếu nhưng là nếu như không có người muốn linh thạch còn có cái gì dùng sư tâm thành nếu là bị chiếm lĩnh thiên sư vương nếu là chết sư tâm vương quốc tất nhiên sẽ diệt vong quốc gia cũng bị mất tiền lại nhiều cũng là vô dụng mà trong giáo đường đối mặt sư tâm vương phái đến tên kia ma soái tướng quân nói thật bố lô khắc ma vương rất là tâm động ngàn vạn linh thạch ra h á n sợ là đời này đều không kiếm được nhiều linh thạch như vậy nhưng vấn đề là phía trên những người kia hắn cũng đánh không lại à nếu là mình có thể sử dụng thánh giáo danh nghĩa hù dọa đối phương còn tốt có thể hiển nhiên đối phương mặc dù cho thánh giáo mặt mũi nhưng là giới hạn tại vừa mới không có giết chết bản thân nếu là lại không biết tiến thối sợ là tính mệnh đáng lo lan thánh giáo không tham dự tục vật đây là các ngươi ở giữa sự t ì n h bố lô khắc ma vương trực tiếp vung tay lên đem cái kêu ma soái cường giả đánh ra ngoài cửa sau đó đại môn đóng chặt cái kêu ma x o á i chỉ có cười khổ trở về phục mệnh mà lúc này tường thành bên trên bởi vì phía trên ma vương cường giả không ngừng n ộ thương ca đức công quốc một phương sĩ tốt bắt đầu đại lượng leo lên tường thành mà sư tâm vương quốc quân coi giữ nguyên một đám thì là lòng dạ sợ hãi không có cách nào trên đầu thỉnh thoảng liền sẽ rơi xuống một đạo pháp bảo hoặc là một đạo kiếm khí muốn không trực tiếp phá hủy một đoạn tường thành muốn chính là đã chết lấy ngàn mà tính quân coi giữ ai gánh vác được ca quân coi giữ càng là sợ hãi chỗ có thể phát huy ra đến thực lực lại càng nhỏ mà ca đức công quốc một phương là là khí thế như hồng thậm chí liền cửa thành lầu tự đều chiếm cửa thành trực tiếp bị mở ra phong hổ ở ngoài thành nhìn thấy loại tình huống này không khỏi khẽ gật đầu cái này sư tâm thành xem như bắt lại mặc dù nội thành còn có gần trăm vạn quân coi giữ không qua hay không ma vương ủng hộ h i ệ n nhiên cũng là không nổi s ó n g đến chiến sự vẫn là mười phần chắc chín một trận chiến này từ buổi sáng trực tiếp tiến hành đến hoàng hôn ca đức công quốc đại quân đã vào thành thiên sư vương bị bắt sống đại lượng quân coi giữ bị ép đầu hàng mà sư tâm vương là trở về vương thành thủ vững nhưng mà hắn làm như vậy cũng chỉ là vùng vây dãy chết mà thôi sư tâm vương tựa hồ biết mình làm như vậy không có ý nghĩa gì đem chính mình con cái còn có tần phi tụ tập cùng một chỗ sau đó một mồi lửa xuống dưới toàn bộ thiếu chết mà chính hắn cũng đi theo nhảy vào đám cháy bên trong sư tâm vương vừa chết sư tâm thành chính tại chống cự quân coi giữ tự nhiên cũng mất người đáng tin cậy bắt đầu nhao nhao đầu hàng nội thành các quý tộc liền càng không cần phải nói cỏ mọc đầu tưởng vĩnh viễn muốn so những cái được gọi là trung quân ái quốc chi thần tử phải nhiều hơn đại công tước sư tâm vương tử đốt còn lại quân coi giữ cạn kiệt đầu hàng sư tâm thành đã tại chúng ta trong k h ô n g chế ngụy nhiên hưng p h ấ n nói ân làm xinh đẹp như thế nào trưởng k h ô n g sư tâm thành không cần ta dạy cho người a phong hổ cười nói tự nhiên là dựa theo lúc trước đại công tức đánh xuống thứ hoàn liên minh thời điểm sử dụng phương thức chỉ là yếu lực làm b i ế n báo dùng vũ lực uy hiếp làm chủ lấy lợi dụng làm phụ dù sao tình huống bây giờ cùng lúc trước thứ hoàn liên minh vẫn là chỗ khác biệt ngụy n h â n nói tốt có thể nhìn thấy điểm này ta an tâm bất quá chỉ là chiếm cư vương thành còn không thể xem như ổn thỏa sư tâm vương quốc địa vực rộng rãi còn có thật nhiều quý tộc chưa từng q u ý tâm tiếp đó cần đối với những quý tộc này tiến hành phân hóa lôi kéo nhất là vương thành hướng tây chi địa nhất định phải mau chóng cầm xuống cùng chúng ta trước đó chiếm cứ địa bàn luyện thành một mảnh như thế mới tốt trường khống mà hạ xuống trọng yếu nhất thì là đang cùng ma hương vương quốc đối c h i ế n mấy trăm vạn đại quân làm sao có thể để cho cái này mấy trăm vạn đại quân quy tâm còn cần một phen chấm trước ngoài ra chính là những cái kia biên quân sư tâm vương quốc là cổ ma hoàng triều nước phụ thuộc cả hai cũng có nhất định địa phương d i p d ư ớ i hơn nữa c hôm quanh còn có mấy cái công quốc cùng vương quốc những cái này trên biên cảnh quân đội cũng cần mau chóng lôi kéo để tránh bọn họ đầu hàng đ ị c h quốc phong hồ nói mời đại công tức yên tâm trưởng không cái kia mấy trăm vạn đại quân chủ yếu tướng lính gia quyến trên cơ bản đều ở sư tâm thành ngay cả cái kia hai tên ma vương cấp cao thủ gia quyến cũng không ngoại lệ đây chính là chúng ta cơ hội trước có ma ưng vương quốc sau có chúng ta bọn họ kháng không được bao lâu không có hậu viện lại không đầu hàng ma ưng vương quốc hội giúp chúng ta tiêu diệt cái này đại phiền thoái về phần những cái kia biên q u ầ n cũng cơ hồ đều là như thế sư tâm vương cũng không tin những cái kia lâu dài bên ngoài tướng lĩnh các tướng lĩnh gia quyến cơ hồ đều ở trong vương thành ngụy nhiên nói ân nói không sai ám đường người sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp ngươi ta mang đến những cái này ma vương cũng đều sẽ giấu ở bên cạnh ngươi tùy thời nghe xong ngươi điều khiển phong h ổ nói là đại công tước ngụy nhiên gật đầu nói sau đó phong h ổ tìm cái phương hướng hướng thẳng đến cổ ma hoàng triều cùng tu la hoàng triều chiến trường đi phong hổ cái này phân thân mang theo vương xà chuyến này chủ yếu mục tiêu cũng là vì đem vương xà đưa đến thứ ba phân thân bên người sở dĩ muốn như thế hoàn toàn là bởi vì phong hổ muốn đọc lấy một chút có quan hệ cổ ma hoàng hoàng triều tình báo trong tay hắn ma vương tinh hồn tối thiểu có vượt qua hai mươi cái này nhân loại tinh hồn ngẫu nhiên ăn tiếp một cái ngược lại cũng dễ nói thường xuyên ăn suy nghĩ một chút đều cảm thấy khủng bố ngay tại phong h ổ chạy tới cổ ma hoàng triều cùng tu la hoàng triều chiến tranh điểm thời điểm thánh giáo người cuối cùng đã tới đang tu luyện phong hổ đột nhiên cảnh giác cảm giác được chung quanh có người dình mỏ bản thân sau đó hướng về một phương hướng nhìn lại người kia phảng phất biết mình bị phát hiện vội vàng hướng về phía sau bay đi đồng thời một thanh â m tại phong hổ vang lên bên h a i đi theo ta phong hổ nhúng mày sau đó bay ra hai người một trước một sau trọn vẹn bay số phạm vi trăm giảm rốt cục dừng lại phong hổ đúng không quả nhiên lợi hại c h ắ c không được ngươi có thể làm cho trường sinh kiếm khách tự bạo thực lực xác thực bất p h ả m thế mà có thể theo kịp ta tốc độ người kia che mặt nhìn thấy phong hổ về sau đột nhiên quay người sau đó chậm rãi đem khăn che mặt để lộ đây là tà thánh phong hổ thấy t h ê ánh mắt ngưng tụ sau đó âm thầm đem toàn thân pháp lực nhấc lên toàn bộ tinh thần đề phòng phong hổ sở dĩ có thể nhận ra ra hỏa này là tà thánh hay là bởi vì h ư u thánh quan hệ h ư u thánh linh hồn bị tiểu hồ ly ăn rất nhiều ký ức bị tiêu hóa trong đó liền bao quát không ít nhân vật trọng yếu gương mặt mà trước mắt tả thánh chính là một cái trong số đó thậm chí phong hổ còn biết cái này tả thánh cùng h ư u thánh khác biệt h ư u thánh vốn chỉ là một cái tình báo cơ chạm người dẫn đầu về sau may mắn đột phá đến ma hoàng cảnh giới tăng thêm đ ờ i trước h ư u thánh đã trước khi gần ngàn năm đại nạn cho nên t ố i vị nhượng trước bản thân bế q u a n đi mới để cho hắn tiếp h ư u thánh vị trí nhưng mà không đợi hắn làm bao lâu thời gian liền bị xếp vào địa cầu bên trong hình thức mà tả thánh khác biệt vị này nguyên bản thế nhưng là bị giết chết cái kia hưu thánh người lãnh đạo trực tiếp trên thực lực có thể so sánh bị phong hổ giết chết hưu thánh mạnh hơn nhiều mà sự thật cũng xác thực như thế người trước mắt này chiến đấu giá trị tại 3.112 điểm xem như tiến nhập ma hoàng trung kỳ so với chiến l ự c giá trị 2.500 đến điểm hưu thánh cường đại hơn nhiều đương nhiên cái này chiến đấu lực đại khái cùng đại bân kém không sai nhưng là còn so ra kém long lão tu la hoàng đáng người ân nhìn ngươi ánh mắt tựa hồ là nhận biết ta cũng như thế cái kia tả thánh nhìn thấy phong hổ dị dạng ánh mắt không khỏi cau mày nói có thể biết hắn người cũng không nhiều không giống với những cái kia hồng y giáo chủ hoặc là kỵ sĩ đoàn thống xoáy chờ bên ngoài đại nhân vật hắn là phụ trách tình báo thu thập là nút trong bóng tối cá sấu lớn biết hắn người cũng không nhiều bình thường thánh giáo nội bộ cao thủ đối với hắn cũng là chỉ nghe tên không gặp một thân không biết chỉ là kinh ngạc đại nhân thế mà lại sảng khoái như vậy để lộ bản thân mạng che mặt phong hồ nói đại nhân ngươi vì sao muốn như s ư n g hô này ta cái kia tả thánh nghe vậy gật đầu sau đó hỏi đơn giản có thể khiến cho ta toàn lực ứng phó còn không đuổi theo kịp cao thủ đại khái cũng chỉ có đột phá đến trong truyền thuyết ma hoàng cảnh giới các đại nhân phong hồ nói ha ha ngươi đầu này nhưng lại rất thông minh không sai bản tọa đúng là ma hoàng cấp cao thủ ca đức đại công tước đã ngươi thông minh như vậy cái kia k h ô này lại là không đoán ra được bất quá nghĩ đến đơn giản cũng chính là mặt khác hai đại hoàng triều hoặc là thánh giáo đại nhân phong hổ nói trong thiên hạ này có tư cách có thể qua đến mời chào bản thân sợ là cũng chỉ có cái này mấy nơi ân bản tọa đến từ thánh giáo ca đức đại công tức hôm nay đến trên chiến trường biểu hiện quả thực khiến bản tọa c h ấ n kinh cho nên bản tòa đại biểu thành giáo muốn mời ca đức đại công tức gia nhập thánh giáo bên trong không biết ca đức đại công tức ý như thế nào tà thánh hỏi gia nhập thánh giáo thế nhưng là thân ta là công quốc đại công tước giống như không có cách nào gia nhập thánh giáo a phong hổ trần trờ một chút nói ha ha công quốc đại công tức cũng có thể gia nhập thánh giáo bên trong gia nhập ta thánh giáo chỗ tốt có thể nói là nhiều không kể x i ế t Biết thiên giáo nhiều trong ta thánh thủ nhất rõ vì sao sao? ma cao hoàng hạng, cấp Cũng lập à bởi bảo giáo giới vì thánh giáo có thượng truyền thừa, còn có tốt nhất pháp pháp hộ, công còn ủng có có có. l tức tạ thánh một trận thổi ngữ bức tóm lại chính là gia nhập thánh giáo cỡ nào tốt bao nhiêu có thể được bao nhiêu thứ không gia nhập thánh giáo là ngươi vô cùng tổn thất to lớn vân vân cùng loại không dinh dưỡng nói nhảm mà phong hổ là tựa như thực bị hấp dẫn một dạng sau đó trần c h ờ một chút nói thế nhưng là tu la hoàng đã hứa hẹn ta sư tâm vương quốc chờ ta cầm xuống sư tâm vương quốc liền có thể dựng nước ta kiến quốc thành là quốc vương đây là tu la hoàng triều cho phong hổ chỗ tốt lúc này nói ra ý tứ rất đơn giản chính là ngươi tả thánh muốn lôi kéo ta đừng nói nhiều như vậy vô dụng dù sao cũng phải lấy ra chút trên thực chất chỗ tốt ta ố t t cái gì cái này tu la hoàng lão già này ra tiền vốn cũng không nhỏ tả thánh c a o mày nói tả thánh đại nhân ngài mới vừa nói cái gì phong hổ cẩn thận từng ly từng tí hỏi không có gì tu la hoàng đối với ngươi như thế hứa hẹn chỉ tiếc cái kia sư tâm vương quốc còn cần ngươi tự đi lấy mới được mà trong ma quật thực lực vi tôn ta nhớ ngươi không phải không biết ta tả thánh nói cái này hiển nhiên nếu là ta không có cái này một thân thực lực có thế nào có thể làm cho tả thánh đại nhân ngài tự mình đến tìm ta đâu phong hổ cười nói một nước c h i địa bản tọa tự nhiên không cách nào hứa hẹn cho ngươi nhưng là bản tọa có thể cho ngươi tốt chỗ ngươi sợ là cũng vô pháp cự tuyệt ngươi có thể bức tử trường sinh kiếm khách đủ để chứng minh ngươi công lực nên đã đạt đến ma vương cảnh giới đ ỉ n h phong tiếp xuống liền muốn đi vào ma hoàng cảnh giới có thể là như thế nào tiến vào ma hoàng cảnh giới ngươi nghĩ tất cũng không đầu mối gì à t ả thánh nói chẳng lẽ t ả thánh đại nhân ngài có biện pháp hay sao phong h ổ nghe vậy mừng lớn nói bản tọa nói thánh giáo bên trong có đến từ thượng giới thần kỳ công pháp chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập thánh giáo công pháp này đương nhiên sẽ không keo kiệt tà thánh nói nguyện ý nguyện ý ta nguyện ý mời đại nhân ban cho công pháp phong hổ vội vàng nói kỳ thật phong hổ đáy lòng là là chẳng thèm nó tới cái gì cầu thí công pháp hắn còn cần cái này quả thực nói đùa nhưng là lúc này hắn chỉ có thể biểu hiện ra vẻ mừng như điên bởi vì đối với ma quật cao thủ mà nói công pháp mãi mãi cũng là thiếu thốn nhất đồ vật ân tính tiểu tử ngươi thức thời gia nhập ta thánh giáo bên trong mới là lựa chọn tốt nhất bất quá cách dùng ta tạm thời còn không thể cho ngươi tả t h á n h nói không thể cho vì sao tả thánh đại nhân ngài sẽ không ở lắc lư ta a phong hổ vừa nói sắc mặt trở nên khá khó xử nhìn nói lắc lư ngươi làm sao có thể chứ công pháp sự tình c a n hệ trọng đại bản tọa cũng không thể một người làm chủ cần trước hồi báo một lần bất quá ngược lại là có thể trước ban cho ngươi một món p h á p bảo tăng cường ngươi một chút sức chiến đấu tả thánh nói p h á p bảo còn mời tả thánh đại nhân ban cho pháp bảo phong hổ vội vàng nói có chỗ tốt không chiếm đó là vương bát đản huống chi còn là thánh giáo chỗ tốt ân cái này ngọn phi đao pháp bảo là ta đã từng sử dụng qua tạm thời trước đưa cho ngươi tả thánh vừa nói trong tay xuất hiện một chuôi nhảy lên phi đao màu bạc trung phẩm pháp bảo coi như không tệ có thể bán cái hơn ngàn vạn linh thạch dạng này rác rưởi pháp bảo phong hổ bản thân tự nhiên là không dùng được nhưng là có thể dùng đến bán cho người khác ca pháp bảo cho ngươi ngươi phải thật tốt đối đãi nó cái kia tả thánh lúc nói chuyện trong thanh â m còn có chút không mớn lúc đầu tả thánh chuẩn bị chỉ là một kiện không sai pháp bảo hạ phẩm nhưng là nghe được phong hổ nói tu la hoàng vì lôi kéo hắn thế mà nguyện ý ưng thuận một nước c h i địa tả thánh liền biết mình nếu là không xuất r a điểm chân chính đ ồ tốt cái này ca đức đại công tước sợ là trốn g mắt hơn nữa theo hắn biết cái này ca đức đại công tước cũng không phải cái gì người nghèo tương phản gia hỏa này phi thường giàu có tả thánh đại nhân nghe nói thánh giáo bên trong còn có luyện đan cao thủ hẳn là biết không ít c ự c phẩm đan dược a phong h ổ lúc nói chuyện trên mặt lượng lộ ra một tia thèm nhỏ rãi đan dược ân bản tọa trên người nhưng lại còn có một số ngũ lục cấp đan dược cũng được liền tặng cho ngươi đi tả thánh vừa nói có chút thì đau từ không gian chữ vật trong pháp khí lấy ra hai bình đan dược đi ra ném cho phong h ổ đáng chết ra hỏa ngươi cho rằng ta không biết tiểu tử ngươi trên người đổ tốt không ý ta còn dám hỏi ta muốn đan dược chỉ ngươi tại tu la hoàng triều trong đại doanh buôn bán bao nhiêu đan dược ngươi cho rằng ta không biết đáng chết ra hỏa chờ ngươi chân chính gia nhập thánh giáo bên trong cầm lao tử bao nhiêu thứ sớm muộn phải nhường ngươi gấp mười lần trả lại đa tạ tả thánh đại nhân có những đan dược này về sau tu luyện coi như dễ dàng nhiều phong hổ cười nói ân tốt rồi tiếp đó ta còn có chuyện muốn phân phó ngươi tả thánh nói mời tả thánh đại nhân chỉ thị phong hổ nói ở sau đó trong chiến đấu ngươi tận lực thiếu sát thương cổ ma hoàng triều ma vương để cho tu la hoàng triều cùng cổ ma hoàng triều ở giữa n g o n đấu tốt nhất là có thể đấu cái lưỡng bại câu t h ư ờ n g đối với với thánh giáo mà nói đây mới là kết quả tốt nhất ngươi hiểu chưa tả thánh nói tả thánh đại nhân ý là để cho ta xuất công không xuất lực phong hổ trần c h ờ một chút nói ân nội tính không tệ tóm lại muốn để song phương lưỡng bại câu t h ư ờ n g mục tiêu liền coi như là đạt đến tả thánh nói phong hổ minh bạch tiếp xuống nhất định hết sức nỗ lực phong hổ nói tốt ngươi có thể đi về đón lấy bên trong thánh giáo hội tuyển một chút nội ứng tiến vào cổ ma hoàng triều bên trong ngươi chú ý không nên giết sai người tả thánh nói thế nhưng là ta không biết là ai vậy phong hổ c a o mày nói cũng không thể một người đều không giết đi yên tâm đến lúc đó tự nhiên sẽ có người nhắc nhở ngươi tả thánh nói sau đó tả thánh rời đi mà phong hổ thì là trực tiếp trở về đến trong đại doanh trong đầu nghĩ đến tả thánh lời nói cái này ma quật chiến tranh giống như cũng không phải đơn giản như vậy t h a n h giáo tựa hồ là đang mưu đồ thứ gì à muốn để hai đại hoàng triều ở giữa lưỡng bại câu thương thực sự là biện pháp tốt mà ở phong hổ trở về đại doanh về sau phía dưới tu la hoàng triều hai mươi vạn ma tướng cường giả cũng đã chuẩn bị hoàn tất ở tu la giao ra lệnh một tiếng về sau hai mươi vạn đại quân trực tiếp hợp thành một cái trận hình mùi dùi pháp dưới khố cơi cao cấp ngựa chiến hướng về phía trước cổ ma hoàng triều đại doanh đi cổ ma hoàng triều đương nhiên sẽ không bị động bị đánh đồng dạng tổ chức kỵ binh phản kích nhưng mà song phương va chạm kết quả lại là nghiêng về một bên tình huống vô số cổ ma hoàng triều sĩ、si、tốt một hiệp xuống tới liền bị tu la hoàng triều đại quân cho chặt xuống ngựa chiến ha ha ca đức đại công tức biện pháp quả nhiên hữu dụng thật sự là quá tốt tu la đao cười to nói tu la đao đối diện đám ma vương ngồi không yên ám ảnh kiếm dục dịch nói hh c ngồi không yên mới tốt cùng lên đi lần này cần giết nhiều mấy cái phong hổ cười nói đối với tả thánh mệnh lệnh phong hổ không hề giống công khai chống lại nhưng là trong bóng tối trông nom một lần những cái được gọi là thánh giáo cao thủ hẳn không phải là vấn đề a bọn họ không phải chết trong tay ta nên không trách được ta đi cái gọi là bên trên có chính sách dưới có đối sách liền là như thế phong hổ tự nhiên không có khả năng ngoan ngoãn nghe tả thánh lời nói thậm chí phong hổ còn có một ý tưởng nghĩ muốn tìm một cơ hội t r ư ớ chương bảy trăm ba mươi ba thánh giáo nội tình cảm tạ nữ thần mười tám một đám ma vương theo tu la đao cùng một chỗ giết tới phong hổ c h í nghe h phó một cái chiến tại một đối cái lực i á trị ước o giáo. Phong ả n trừng vương, vừa định hạ tử thủ, bên chuyển đến người kia thanh、âm. Thánh n g g tử thủ, tai vừa ma âm. kia hạ hổ h vậy s ữ n g sở lập tức minh bạch người này là thánh giáo trợ giúp tới cao thủ như thế phong hổ xuất thủ thời điểm biến co phân tức trực tiếp chuyển đổi một cái khác đối thủ nhưng là khỏe mắt liếc qua lại nhìn chằm chằm vào người này t h ẳ n g đến tu la hoàng triệu một phương một tên khác cao thủ cùng hắn đối chiến thời điểm phong hổ trong bóng tối lợi dụng bản thân nguyên thần c h ấ người nhiếp lần n một cái còn là chuyện nhỏ. Người kia bị ở i vì có đ ư phong hổ nguyên thần chấn nhiếp phản ứng tự nhiên là ngốc trệ như vậy ngắn ngủi trong nháy mắt nhưng mà cao thủ xót、so、chiêu chỉ trong nháy mắt chỉ là lập tức dừng lại liền đã quyết định mệnh vận hắn cái kia chiến lược giá trị đạt đến hơn tám trăm ma vương cấp cao thủ trở thành lần trong chiến dịch cái thứ nhất hy sinh ma vương cấp cường giả sau đó phong hổ thì là bắt đầu không ngừng biến hóa đối thủ để xác định người nào tay là người một nhà hắn cũng không có qua tại bình thường ám hại dù sao có một số việc vẫn không thể làm quá rõ ràng coi hắn không sai biệt lắm đem mặt lạ hoác qua qua một lần về sau lập tức phát hiện cái này thánh giáo cường đại còn thật không phải nói đùa đối diện vượt qua 250 t ê n ma vương cấp trong cao thủ lại có hơn 30 cũng là thánh giáo cắm vào tiền đến hơn nữa thánh giáo cắm vào cao thủ chiến lược giá trị đều rất không tệ trong đó có vượt qua 1.000 điểm đều có hơn 10 người hiển nhiên là vì bổ khuyết trước đó bị giết chống không để câu đạt tới để cho song phương chiến lược không sai biệt lắm cân bằng cấp độ thậm chí còn có một cái ăn mặc cùng trường sinh kiếm khách rất cùng loại gia hỏa cùng tu la đao đều cơ hồ không phân cao thấp cái này thánh giáo rốt cuộc có bao nhiều cao thủ do xét đến đối phương nội tình về sau phong hổ đại khái làm đến trong lòng hiểu rõ sau đó bắt đầu chậm dai ám hại đối phương cao thủ rất chậm có hơn mười ma vương cấp cao thủ tử vong nhưng là chân chính là chết ở phong hổ trong tay lại chỉ có một cái mà thôi rút lui cái kia cách gan mặc cùng loại sinh ra kiếm khách ra hỏa giống to một tiếng về sau đông đảo ma vương trực tiếp rút lui đánh không lại thực sự là đánh không lại cho dù là tăng thêm viện quân bọn họ vẫn là đánh không lại tu la hoàng triều ma vương Cơ、hồ là đánh là ra theo ự tin một dạng, cơ ồ mỗi người đều có thể hoàn mỹ phát huy thực lực mình, mà cổ ma Hoàng Triều một lầm, ma người Triều liên tiếp sai chiến hoàn Hoàng phương tổn hơn vương này, thật sự là không đánh xuống được. đều huy cuộc có thực lực cổ cấp cao thể phát thì thất thủ, thật t h là là sự phía trên ma vương cao thủ chạy tán loạn phía dưới quân doanh cũng là như thế tu la đao tốn hao vâng giá thật lớn bồi dưỡng ra quân đội thật không phải đùa giỡn bọn họ vốn chính là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ đang hướng g i ế t thời điểm còn chú ý biến hóa trận hình để cho nội lực hao hết kỵ sĩ thối lui đến trung gian thay đổi cái khác kỵ sĩ sau đó cứ như vậy từng vòng từng vòng thay đổi đi có thể một mực bảo trì toàn bộ quân trận sức chiến đấu mà phía sau cái khác bình thường quân đội thì là ở nơi này hai mươi vạn kỵ sĩ dẫn dắt phía dưới phảng phất lại một lần diễn dịch trước đó trận kia đại truy sát mấy ngày về sau tu la hoàng triều đội ngũ lần nữa đẩy về phía trước vào hắn ngàn dặm mà cái kia hơn hai trăm năm mươi tên ma vương cấp cường giả cũng lần nữa biến thành khó khăn lắm hai chồng chất đầu một trận đại truy sát trọn vẹn chết rồi hơn ba mươi ma vương cao thủ tả thánh rất là tâm mệt mỏi vừa mới điều khiển một nhóm tinh nhuệ gia nhập cổ ma hoàng t r i ề u một phương đội ngũ kết quả liền một ngày đều không chống đỡ xuống dưới liền bị giết một nửa dưới trường hắn tinh nhuệ trên cơ bản đều lấp tiến vào còn muốn tăng binh cũng chỉ có thể hướng lên phía trên cầu viện nhưng mà cầu viện mà nói lộ ra hắn cái này tả thánh cỡ nào vô năng địa cầu thống nhất phong hồ bản thể số một phân thân cùng hùng hoàng cùng một chỗ vào nhập trong ma quật sau đó bốn cái thân thể bắt đầu trao đổi lẫn nhau tin tức không bao lâu công phu vừa mới đến ma quật không gian phong hổ bản thể liền mang theo số một phân thân hùng hoàng hướng về cổ ma hoàng triệu đi số hai phân thân hiện tại đã cùng số ba phân thân sẽ cùng trường sinh kiếm khách tinh hồn bị xả vương chỗ tiêu hóa chủ nhân ngài suy đoán không sai trường sinh kiếm khách đúng là thánh giáo người hơn nữa lai lịch không nhỏ sư phụ hắn là một gã ma hoàng cảnh giới khổ tu sĩ sa vương nói khổ tu sĩ đó là cái gì phong hồ hỏi chủ nhân khổ tu sĩ là thánh giáo một chi cao đoàn lực lượng người số không nhiều nhưng là chiến lược phi phạm bọn họ không hưởng thụ sinh hoạt chỉ là toàn tâm toàn ý khổ tu từng cái cũng là ma hoàng cảnh giới cường giả trường sinh kiếm khách là tu vi đạt tới bình cảnh về sau ra đến rèn luyện chờ lịch luyện thành công sau khi trở về cũng sẽ giấu ở thánh giáo bên trong trở thành khổ tu sĩ một thành viên s à vương nói cái kia trường sinh kiếm khách cụ thể biết có bao nhiêu khổ tu sĩ sao phong hồ hỏi từng cái khổ tu sĩ cũng là ma hoàng cảnh giới cao thủ đây không chắc cũng quá khoa trường đi không rõ ràng bất quá hắn gặp qua thì có ba cái trong đó bao quát sư phụ hắn căn cứ hắn phỏng đoán khổ tu sĩ tổng số lượng hẳn là sẽ không vượt qua mười cái s à vương nói mười cái không phải mười cái liền xem như năm cái vậy cũng đủ khoa trường Cần cái cảnh cao Cái này đều là ma hoàng biết, giới cao thủ. Cái kia thủ. là đều ma sư huynh đệ khác tổng cộng có hơn hai mươi cái trừ bỏ số ít mấy cái là không có đạt tới ma vương cảnh giới cái khác cũng là ma vương cảnh giới cao thủ khổ tu sĩ đệ tử nếu là không đạt được ma hoàng cảnh giới cũng sẽ bị điều động đến những bộ phận khác đảm nhiệm nhất định chức vụ vì thánh giáo hiệu lực mà một khi đạt tới ma hoàng cảnh giới liền sẽ trở về thánh giáo tổng bộ trở thành khổ tu sĩ một trong cái này trường sinh kiếm khách liền là như thế hắn người lãnh đạo trực tiếp là một gã thêm tả thánh người sa vương nói tả thánh hừ quả là thế nhưng có tả thánh c ậ n kẽ địa chỉ sao phong hồ hỏi có ngay tại cổ ma hoàng triều cảnh nội một cái gọi hát xâm lâm địa phương sa vương nói hát xâm lâm phong hồ nghe vậy cảm thấy hiểu cái này hát xâm lâm tại cổ ma hoàng triều cảnh nội cũng coi là vừa ra cấm địa bên trong có yêu vương ẩn hiện cực ít có người ra vào còn có cái gì tình báo tỷ Tì như cổ ma hoàng triều hoặc là tu la hoàng triều bên trong có bao nhiêu ám tử phong hồ hỏi chuẩn c ủ a tui trái tim đen đ u ám giọt n ẹ t cái này hắn cũng không biết hắn là cùng tả thánh thuộc về một tuyến liên hệ nhưng là huyết ma hắn nhận biết huyết ma địa vị cũng không nhỏ hắn là sư phụ tên là chủ thánh vẫn là tả thánh người lãnh đạo trực tiếp sa vương nói hữu thánh tả thánh chủ thánh có quan hệ chủ thánh tin tức phong hồ đã sớm biết dù sao hữu thánh cũng là chết ở trong tay hắn chứ những thứ này ra bên ngoài còn có cái gì hữu dụng tin tức thì như thánh giáo nội bộ có cái gì nổi danh cao thủ phong hồ hỏi ta tìm xem một chút ân thật là có 12 h ồ n g y giáo chủ bên trong tối thiểu có bốn cái ma hoàng cảnh giới cao thủ hát ám sở tài phán tài phán trưởng phó tài phán trưởng cũng hẳn là ma hoàng cảnh giới cao thủ ba đại kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng đồng dạng cũng là ma hoàng cảnh giới cao thủ về phần còn có hay không đừng thì không biết xà vương nói phong hầu nghe sắc mặt một đen mẹ nó nhiều như vậy thảo bốn cái hồng y giáo chủ hai cái tài phán trưởng ba cái kỵ sĩ đoàn trưởng ba cái khổ tu sĩ tam thánh lại thêm giáo hoàng cái này ma hoàng cảnh giới cao thủ số lượng đã có mười sáu cái hơn nữa còn không tính những thứ chưa biết khác khổ tu sĩ hắn chỉ gặp qua ba cái chẳng lẽ cũng chỉ có ba cái không nhất định đi liền chính hắn đều không xác định lại tỉ như m ộ ư ơ i hai cái hồng y giáo chủ có bốn cái là ma hoàng cấp cao thủ cũng là hắn được xác nhận những người khác trước mặt mọi người còn có hay không cũng không biết lập tức phong hổ có loại ngày chó cảm giác trách không được năng lực ép tứ đại hoàng triều còn có nhiều như vậy vương quốc công quốc cái này phân thực lực quả nhiên là không tầm thường m ộ ư ơ i sáu cái ma hoàng cảnh giới cao thủ thực lực tại đó để đó đâu đương nhiên hiện tại hẳn là m ộ ư ơ i năm cái bởi vì h ư u thánh đã chết kế tiếp phong h ổ dự định có thể hay không đem tả thánh cũng giết chết tả thánh vị trí hắn đã biết rồi bản thể cùng đệ nhất phân thân cũng đang chạy tới tăng thêm thứ hai thứ ba phân thân cùng hùng hoàng tiêu diệt một cái tả thánh hẳn là sẽ không hao phí quá lớn khí lực cần biết phong h ổ bản thể hiện tại chiến đấu lực liền đã siêu việt tả thánh một chút lại thêm tam đại phân thân cùng hùng hoàng có thể nói là mười phần chắc chín chương bảy trăm ba mươi b ố bố cục cao thủ không y t a còn có hay không tin tức cơ m à khác phong h ổ hỏi chủ nhân cái này trường sinh kiếm khách sống gần bốn trăm năm ký ức quá nhiều bệ bộn vô cùng ta còn cần chậm rãi sàng chọn một p h e n mới được có lẽ còn có thể tìm tới một chút hữu dụng tin tức sa vương nói ký ức mặc dù đều bị đọc lấy nhưng là đọc lấy những ký ức này giống như là lật sách một dạng mặc dù có chữ mấu chốt kiểm tra nhưng còn cần ngươi một chút xíu đi là xem đây là cần thời gian ân ngươi chậm rãi xem xét đi trước tiên đem tả thánh tại h á â m lâm cặn kẽ vị trí cho ta vẽ xuống đến phong hồ nói chủ thánh là thánh giáo bên trong tình báo chủ quan bộ hạ có hai đại sĩ quan tình báo hiệp trợ là tả hữu nhị thánh đại lục bên trên có tứ đại hoàng triều hai đại sĩ quan tình báo riêng phần mình phụ trách hai cái hoàng triều chủ thánh trong cục cân đối phụ trách xử lý hai người đưa tới tình báo tập hợp tu la hoàng triệu là hữu thánh phạm vi thế lực ma cổ ma hoàng triệu là thuộc về tả thánh phạm vi thế lực một trận đại thắng về sau tu la đao hăng hái bộ hạ rất nhiều ma vương môn nguyên một đám cũng là hưng phấn không thôi liên tiếp chiến thắng hai trận không có gì bất ngờ xảy ra mà nói cổ ma hoàng triều tiếp xuống hẳn là biết sai phái ra hoàng triều nội bộ bí mật bồi dưỡng ma vương cao thủ chỉ cần lại thắng một trận này trên cơ bản chiến sự liền có thể hết thể đều kết thúc cùng lúc đó sư tâm vương quốc vương thành bị công phá sư tâm vương cử r a tử đốt tin tức trực tiếp truyền khắp đại lục ca đức công quốc chi danh lại một lần nữa vang vọng đại lục lấy công quốc lực lượng thế mà đánh tới vương quốc quốc đô làm cho quốc vương tử đốt Đây vậy. quả thực là dường như thần thoại như là dường mà sư thiên â m vương tự t u mà chết, h t i ê sư vương bị buộc bất bộ đầu hung đầu quốc, một đắc dĩ, hoặc là chết, hoặc ca đức công tình trở thành đành dĩ, dưới, hàng phải hàng phong hổ bộ hạ là là vốn i đại thiên ê n tướng. vương sư Mà v chính là hai đời chi tiền quốc vương về mặt thời gian đến xem là hơn trăm năm trước thối vị nhuộm chức đối với quốc nội thế cục cũng rất rõ thậm chí còn có không ít năm đó ở thiên sư vương t ò a dưới còn chưa chết lao ma xoáy cấp quý tộc như cũ sinh tồn Trọng nhất yếu hai là cái kia đương ạ i ma v cấp cao c thủ, đều ù nhiên g t sư ư v ơ ngụy vô vương vương, cùng quen thuộc, có cái quen thiên thu trợ rút, lại thêm hai h lại kia đại sư ma p c cái kia m ấ trăm v ạ nhiên đại quân n tự nhiên không thành vấn đề. Đương nhiên, nguy nhiên vấn Đương nguy đề. muốn dễ dàng như thế trưởng khống sư tâm vương quốc toàn cảnh vậy cũng là không thể nào sư tâm vương quốc phụ cận giáp giới một chút công quốc cùng vương quốc dục dịch có thậm chí p h ó chư vu hành động tới gần cổ ma hoàng triều một phương biên quân càng là ngay tiếp theo quan ải trực tiếp đầu phục cổ ma hoàng triều dẫn đến nguyên vốn thuộc về sư tâm vương quốc bom tấn lãnh thổ trực tiếp biến thành cổ ma hoàng triều nội bộ cũng có một chút các đại quý tộc liên hợp phản loạn tóm lại toàn bộ sư tâm vương quốc ở và hỗn loạn tưng ơ bừng bên trong ngụy nhiên thì là không nhanh không chậm một chút xíu xử lý đại quân chỗ đến sở hướng bên n g h ĩ tại ma vương cấp cao thủ áp trận phía dưới những cái kia các đại quý tộc phản loạn cơ hồ là không có cái gì sức h o à n thủ nhưng mà đối với ca đức công quốc mà nói tiếp xuống chiến tranh mới thật sự là nan đề Bởi vì, ca ổ m Hoàng binh Hoàng là, mãn Triều xuất binh. Là, cổ ma Hoàng Triều bất cổ ca ma đức công quốc chiếm cư sư Tâm Sư v ơ nội g ngoại nói là, ứng dọng Quốc, quý đối đại nói là, t c cầu, chuẩn yêu thu h bị ồ Sư Vương Sư Vương Tâm thổ, thực trọng Tâm thịt lãnh Quốc Quốc coi cục là kỳ bộ é o này. Công n Ca Đức công Quốc i bộ đại quân không ngừng thông qua quân hạng vận chuyển đến sư tâm thành sau đó từ sư tâm thành xuất phát tiến về các cái địa phương bình định đại lượng hàng binh bị tách ra đánh tan sau đó dung nhập vào từng cái trong quân đội trong ê n các đại đ hải ả bắt một đầu v ò mới thời r ư danh kia, ma những cùng cứng, nhập chủ chủ hạ thể thành đảo đảo đầu đội, xoái cắt câu lập công bộ trong về sau, có gian ngắn ca đức công quốc quân đội giống như là bắp giang một dạng trực tiếp bành trướng đến bạo tạc nguyên bản lục quân thêm hải quân cũng bất quá cũng chỉ có hơn bốn trăm vạn quân đội tại trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp đột phá ngàn vạn mà những cái này trong quân đội đi ra bộ phận hải vược hải quân cùng gần trăm vạn c h ấ n thủ ca đức vương quốc bản thổ bên ngoài còn lại có vượt qua bảy trăm vạn đại quân toàn bộ trưng bày tại sư tâm vương quốc cảnh nội đại lượng quân đội c h ấ n áp lại thêm ma vương cấp cao thủ c h ấ n n h i ế p sư tâm trong vương quốc bộ nhưng lại chậm dại an định lại sau đó bắt đầu xử lý những cái kia biên quân vấn đề biên quân môn trừ bỏ cùng cổ ma hoàng triều giáp giới bộ phận phản bội bên ngoài còn lại cùng cái khác công quốc vương quốc giáp giới bộ phận thì là yên lặng theo dõi kỷ biến dù sao Biến quân thống gia quyến đều tại h ố n quyến g xoáy ra đều t Sư Tâm Thành bên trong, tại Triều ma Hoàng bên cổ á phía dưới n ữ những n biên quân làm phản về sau, vì giết một người dân người, nguy nhiên lệnh, thống cắt gia quyến, toàn bộ tử. Đây là chiến tranh, không tồn tại cái gì nhân g giết gì cái cái cắt cái xoáy tại Tại kêu kêu sau, bộ Đây làm là một trăm đem p hạ h về vì sử ra tử. tử. đã xa cổ ma hoàng triều hát xâm lâm cảnh nội đợi đến tin tức tả thánh khi lấy được sư tâm vương quốc đ ỉ n h trệ tin tức về sau phản ứng đầu tiên liền là không thể nào ca đức công quốc làm sao có thể có thực lực đánh vỡ sư tâm vương quốc sau đó tin tức cặn kẽ không ngừng truyền đến mà ngụy nhiên đại danh cũng bắt đầu tiến nhập các đại thế lực trong tầm mắt không có cách nào ngụy nhiên chơi chiêu này vạn g i ả m buôn tập chiến thật sự là quá đẹp tại trong ma quật không gian hàng đầu nhìn chúng dĩ nhiên là một người vũ lực cực kỳ cường đại người bởi vì người như vậy có thể một người thành quân một tên ma vương cấp cường giả tầm quan trọng thậm chí vượt qua trăm vạn đại quân nhưng là có được tài năng chỉ huy tướng quân cũng đồng dạng là bọn họ truy đuổi nhân tài dù sao Đại lục bên thế r ê n còn có một đầu ma vương có cấp cao một ma t đầu ủ không tham h t dự thế tục chiến tranh quy tắc tại. chiến ngầm quy là ú c n y xoáy một tầm điểm. thống trọng, thể nhất trong tranh thời、điểm. Thế cái có các quốc chiến giờ gia nghĩ, quan đều là là, bây không ít có tâm tư thế lực bắt đầu điều động cao thủ lặng lẽ tiến vào sư tâm vương quốc cảnh nội chuẩn bị lôi kéo ngụy nhiên mà lúc này tại phía xa cổ ma hoàng triều cảnh nội phong h ổ thì là bắt đầu hướng tu la đào trào từ biệt trao từ biệt nguyên nhân rất đơn giản ca đối ứ c công q u c tức trực đón lấy t sẽ ế nếu p đối Triều, mặt ma cổ quay Hoàng hắn không là với ề Triều sợ là làm Hoàng ca đức công quốc cổ cảnh ma đại、quân. Đối không nội quân. ở v phong hổ tình huống mặc dù tu la đao rất không cam tâm nhưng cũng không thể không đồng ý dù sao phong hổ cũng không phải là trực thuộc ở tu la hoàng triều thuộc h ạ chỉ là phụ thuộc đối với phong hổ mà nói trọng yếu nhất cũng không phải là tu la hoàng triều chiến tranh mà là ca đức công quốc hiện tại ca đức công quốc tao nổ nguy hiểm hắn nếu là không quay về mới là kỳ quái ca đức đại công tức nếu là có cần tu la hoàng triều hỗ trợ địa phương trực tiếp truyền tin tới chính là ta sẽ nhường ma hưng vương điều động một bộ phận quân đội đi qua giúp ngươi tu la đao nói đa t ạ n ế u là ma hưng vương có thể phối hợp ta một lần đem cùng rằng có cái kia mấy trăm vạn nguyên sư tâm vương quốc đại quân thu phục mà nói nghĩ đến ứng phó cổ ma hoàng triều hẳn không phải là cái vấn đề lớn hơn gì phong hồ nói kỳ thật tại sư tâm vương quốc cảnh nội tối thiểu còn có vượt qua ngàn vạn quân đội phân tán tại từng cái biên cảnh ngoài ra còn có năm trăm vạn đại quân đang cùng ma hương vương quốc ràng co ca đức công quốc huyết trương cái k i a mấy trăm vạn quân đội chỉ là tại nội bộ bình định quá trình bên trong thu phục cái này ngươi yên tâm ta nhất định hạ lệnh ma hương vương quốc phương diện ngươi không cần lo lắng sư tâm vương quốc là ngươi ta sẽ tại địa phương khác đền bù tổn thất ma hương vương tu la đao nói phong hổ từ biệt tu la đao trực tiếp trở về ca đức công quốc lần này là thực trở về chỉ bất quá trên đường thứ hai phân thân cùng thứ ba phân thân hướng về hai cái phương hướng khác nhau đi thứ ba phân thân cần trở về ca đức công quốc bên trong t ò a c h ấ n đến một lần hắn có chút không yên lòng ngụy nhiên dù sao cổ ma hoàng triều không giống với sư tâm vương quốc mặc dù ở chính diện chiến trường bên trên liên tục bại lui nhưng là có được cao thủ số lượng còn là vượt xa sư tâm vương quốc thứ nhì là là vì tránh đi h i ể m nghi bản thể tăng thêm hai đại phân thân cùng hùng hoàng cùng một chỗ đi hát xâm lâm không có gì bất ngờ xảy ra Tả thánh treo. khẳng định phải mặc ộ động, t thủ thánh át tra tâm triều thò thể thoát cái ma hoàng cấp cao chấn việc lúc quốc cùng cổ ma hoàng triều cảnh thò đầu ra, là có giáo đại biên khỏi hiểm ma mình, Mà ma m ra, hoàng phong hổ hoàng này. này là là nên nếu vương lần này hiểm nghi. gây đủ bỏ để đầu sẽ sư rõ ở dù hắn hiện tại biểu hiện ra thực lực là không thể nào giết chết ma hoàng cấp cao thủ nhưng là phong hổ thực lực dù sao quá mạnh đến bây giờ vẫn còn không thua trận như thế đến nay ắt sẽ bị liệt là danh sách người hiểm nghi bên trong Mà minh hắn quang chương í n hiện h đại xuất hiện ở s tâm v ư quốc Triều cùng cổ ma Hoàng ma bảy ê n cạnh, lại trăm ừ phi là biết rõ phong phân hổ thân. h biết là rõ n n có được ư ba mươi lăm kinh khủng tả thánh cổ ma hoàng triều hát s â m lâm bên trong tả thánh nổi giận đùng đùng cầm trong tay một tin tình báo trong miệng lầu bầu nói đáng chết r a hỏa không có bản tọa mệnh lệnh ngươi tu h không ế tiếng mà nào gan nói rời đi t la hoàng triều đại doanh, đáng doanh, cùng h chết hôn phải Hoàng ế t ta Tu Triều đáng đản, lần này ta phải làm gì. c làm La hoàng triều cùng cổ ma hoàng triều ở giữa thắng bại phân ra quá nhanh trọng yếu nhất là tu la hoàng triều thực lực chẳng những không có bị suy yếu nhưng mà bởi vì liên tục hai lần đại thắng tăng cường rất nhiều liên tục hai lần đại thắng không ít ma vương cấp cao thủ nhìn thấy tu la hoàng triều cường thế nhao n h a u gia nhập một chút tán tu ma vương gia nhập khiến cho Hoàng thực Triều với còn lực trước so Tu La hoàng triều thực lực so với trước đó một u Triều ố n tăng lên không Thánh Nhân, Hoàng ít. Tả lại Đại cổ ma m lần lâm khuôn cảnh, đây đối với chúng đây vào với đối tên a ma chưa Giao ta mà một một nhóm tinh nhuệ tổn thất một bộ phận mà mà Một là à, Hoàng là là này là nói, cũng chuyện dưỡng tinh nguyện, nhưng còn vận dụng nếu tinh nguyện tổn phận nói, Thánh chúng nói, có có bồi cái đối với hại cổ cho ích bộ tốt thế thể thất thế t nhưng đây, vô để ma vương cấp cao thủ phân tích nói ngươi không hiểu đi áo tư m ạ n hoàng triều đem chúng ta lưu tại áo tư mạn hoàng triều bộ phận cao thủ điều nhập cổ ma hoàng triều cảnh nội nếu cổ ma hoàng triều một phương đi cùng tu la hoàng triều tranh đấu tả thánh nói cái gì cái kia áo tư mạn hoàng triều làm sao bây giờ áo tư mạn hoàng triều giao đấu ba đốn hoàng triều cũng không chiếm thượng phong cái kia ma vương cao thủ nói bản tọa làm thế nào sự tình còn cần ngươi tới d ạ y sao còn không mau đi tả thánh ngay vậy chừng người kia một chút là tả thánh đại nhân người kia nghe vậy trực tiếp giật cả mình sau đó bước nhanh rời đi nói đùa thực đắc tội tả thánh cái kia thật lạc thì sống không bằng chết ai các ngươi không hiểu à? còn lại tam đại hoàng triều đương nhiên là tổn thất càng lúc càng tốt nhưng là cái này cổ ma hoàng triều cũng không đồng dạng à. tả thánh khẽ gật đầu một cái sau đó lại bắt đầu nhìn lên ca đức công quốc tin tức kỳ quái ca đức công quốc đại công tước phong hổ cái tên này ta làm sao nghe được quen thai như vậy đâu giống như có ai đề cập với ta đời miệng là ai đâu tả thánh khẽ gật đầu một cái sau đó hai mắt tỏa sáng sau đó lại khẽ gật đầu một cái hắn đột nhiên nghĩ tới hắn người lãnh đạo trực tiếp chủ thánh con trai đã từng đã nói với hắn một cái gọi phong hổ gia hỏa bất quá tên hắn kia cũng không phải người ở đây sau đó vừa cẩn thận nhìn lên phong hổ tư liệu lần đầu xuất hiện ước chừng là tại tám tháng trước tám tháng trước không có ghi chép lần thứ nhất xuất hiện là ở tu tư đại công quốc cảnh nội cùng tu tư đại công quốc cảnh nội tu ma cốc thiếu cốc chủ lô tạp cùng một chỗ giết một cái tử tức con trai tu tư đại công quốc thứ tư cửa vào không phải liền là tại tu tư đại công quốc t lập tức tạ thánh hít vào một ngụm khí lạnh phong hổ phong hổ ca đức đại công tước t ố t một cái phong hổ g i a hòa này như quả không có gì bất ngờ xảy ra mà nói sợ vẫn thật là, là trên địa cầu cái kia phong hổ nếu thật là dạng này thực lực tiến bộ không khỏi cũng quá nhanh đi tiểu ảnh nói với chính mình thời điểm tên kia vẫn chỉ là một cái ma tướng mà thôi cũng bởi vì gia hỏa này mới chỉ là một ma tướng cấp tiểu binh sĩ căn bản không để tại hắn ma hoàng đại nhân trong mắt cho nên mới không có rất sớm nhớ tới điểm này đến nếu không mà nói lần thứ nhất nhìn thấy phong hổ này tình báo thời điểm nên thì sẽ sinh ra liên tưởng có thể nếu là mình đã đoán sai nhưng là thời gian và địa điểm không khỏi cũng quá mức tại trùng hợp phong hổ này nếu như trước kia là cái khổ tu giả cho nên không nổi danh mà nói như vậy lấy bản thân trước đó tiếp xúc với hắn cùng hắn trưởng khống ca đức công quốc về sau hành động đến xem cái này cùng khổ tu giả á căn bản là không dình dáng hơn nữa hắn xuất hiện thời gian cùng địa điểm cũng quá mức tại t r ù n g hợp vừa lúc là tại tu tư đại công quốc mà tu tư đại công quốc cảnh nội thứ tư cửa vào tại ước chừng một năm trước vừa mới bị công phá hơn nữa còn để địa cầu người thuận thế ở phía dưới thành lập thành trì nghĩ tới đây tà thánh không khỏi mồ hôi lạnh đầm địa nếu là phong hổ kia thực là đến từ địa cầu như vậy sự t ì n h có thể lớn chuyện phong hổ bỏ tới như thế cao địa vị mang ý nghĩa ma quật không gian bên trong rất nhiều bí mật đều đã bị hắn đã biết đương nhiên nếu là nói nghiêm trọng đến mức nào ngược lại cũng chưa chắc dù sao ma quật không gian thực lực tại đó để đó đây không cần nói là bọn hắn thành giáo tùy tiện một cái hoàng triều đều có thể treo lên đánh toàn bộ địa cầu không thể chủ quan à, loại chuyện này tốt nhất vẫn là muốn xác nhận tốt nhất tiểu ảnh gặp qua phong hồ kia vừa vặn đem tiểu ảnh k ê u đến sau đó mang theo cùng đi bí mật quan sát một lần phong hồ kia như thế tình huống đến cùng như thế nào tự nhiên là vừa xem hiểu ngay tà thánh tự lẩm bẩm mà lúc này tà thánh còn không biết tại hát xâm lâm trụ sở bí mật bên ngoài phong hồ hai đại phân thân cùng hùng hoàng b u ồ n cái đã đến đối với hát xâm lâm trụ sở bí mật phòng ngự t r ậ n pháp bọn họ cũng là rõ ràng trong lòng bất quá vì không để trong này người đào tàu phong hổ vẫn là lợi dụng trận bàn lực lượng đem chọn cái căn cứ toàn bộ bao phủ cái này h u y ễ n trận trận bàn vốn là phong hổ hối đoái đi ra dùng để che giấu đội tàu dấu vết không cho sư tâm vương quốc người phát hiện mặc dù uy lực không là rất lớn đối với ma vương cấp trở lên cao thủ vô hiệu nhưng là đặc điểm là phạm vi cũng đủ lớn dùng ở chỗ này vừa vặn phù hợp mặc dù phong hổ cũng không biết cái này trong căn cứ rốt cuộc có bao nhiêu cái ma vương cấp cao thủ nhưng là không quan hệ mặc kệ có mấy cái phong hổ đều không cho rằng bọn họ có thể đào thoát bản thân truy sát để cho hùng hoàng quân lấy cái kia tả thánh bản tôn tăng thêm hai đại phân thân có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong đem những ma vương kia cho đ ổ s á t rơi vừa mới phân phó đem tin tức phát ra ngoài để cho tiểu ảnh tới một chuyến tả thánh đột nhiên cảm giác một trận tâm thần hoảng hốt phảng phất là có cái đại sự gì muốn phát sinh một dạng sau đó toàn bộ thế giới phảng phất biến một tầng màu sắc cùng nguyên bản hoàn toàn khác biệt đây là trận pháp có đ ị c h tập tả thánh hét dài một tiếng nhưng mà thanh âm cũng không truyền đi bao xa thứ này mặc dù là huyễn trận nhưng là cũng có thể cách t r ở thanh âm vain cơ hồ lập tức cái kia truyền lại tin tức mật thất trực tiếp bị một cỗ lực lượng khổng lồ phá hủy nơi này bố trí cùng phong hổ trước đó tiêu diệt cái kia tình báo cơ trạng trên cơ bản không có khác nhau quá nhiều phong hổ phá hủy cái kia đưa tin trận pháp cũng coi là quen việc dễ làm hắn biết rõ huyễn trận mở ra tất nhiên sẽ bị bên trong người phát giác được như thế đối phương tất nhiên sẽ đi cầu viện mặc dù phong hổ tự nhận là có thể tại trong thời gian rất ngắn kết thúc chiến đấu nhưng cũng không muốn để cho thánh giáo người phát hiện nhanh như vậy tự nhiên là xử lý trước đưa tin trận pháp tương đối an toàn hôn trướng người nào gan dám xông vào thánh giáo trọng địa tả thánh gầm lên giận dữ sau đó vận khí pháp lực mắt tiền thế giới lập tức trở nên thanh minh phong hổ cái ảo trận này sở dĩ không thể gạt được ma vương trở lên cường giả Cũng là bởi vì ma vương trở lên cao thủ cũng có pháp lực, có vương lên trướng. Nhưng là là hào bởi trở vì ma khám mê hư thủ thể pháp phá đối với ma vương cấp lấy người nói, ma làm mà cấp cho dù là có lấy là dù thủ i Đối ê bên n bản lãnh lớn, chỉ cần không cũng trận trong chuyển chuyển. lực, chỉ pháp chỉ thể pháp h có có t ở đà của ngươi là ta hùng hoàng thanh âm hùng hậu truyền đến sau đó trực tiếp biến thân trở thành một đầu cự hùng sau đó vung vẩy lên to lớn lang nha đ ồ n g hướng về tả thánh công tới ma thú hoàng giả không biết là vị nào hoàng giả giá lâm t h á n h g i á o đối với các hạ có chỗ nào đắc tội tả thánh nhìn thấy hùng hoàng đến không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh lại là ma thú hoàng giả hắn là làm sao biết nơi này không cần nhiều lời ai bảo ngươi đắc tội chủ nhân của ta đây vẫn là chịu chết đi hùng hoàng mới lười n h ắ c cùng tả thánh mù so tài một chút trực tiếp vung vẩy lên to lớn lang n h a p cổng một gậy đập ở trên núi lập tức ngọn núi kia chấn động lắc lư về sau thế mà trực tiếp đổ sụp một gậy hủy đi một cái sân phong uy lực này quả thực người c h cho tiên. Nếu để ù hoàng đi hủy đi thành thành, đi t chủ nhân người chủ nhân là ai tả thánh vừa né tránh hùng hoàng lang nha bổng vừa nói một đầu ma thú hoàng lại còn có chủ nhân mẹ trai trứng đại lục lúc nào xuất hiện khủng bố như thế cường giả một cái ma thú hoàng cũng rất khó giải quyết còn có cái chủ nhân gì chủ nhân hắn dĩ nhiên chính là ta vừa nói phong hổ phi kiếm trong tay trực tiếp tịch thu một tên ma vương cấp cường giả đầu tả thánh n ứ n g thanh nhìn lại không khỏi trợn mắt ốc m ù n nói ngươi ngươi ngươi ngươi chương 736, s a i sót ngẫu nhiên ngươi cái gì ngươi a cái này mới phân biệt mấy ngày ngươi liền không biết ta tả tả thánh đại nhân phong hổ cười lạnh nói bất quá tay dưới có thể không có chút nào lưu t ì n h phía dưới tình báo cơ t r ạ m bên trong nhân viên giống như là con ruồi không đầu mực dạng khắp nơi đi loạn phong hổ phi kiếm giống như là gặt lúa mạch một dạng trắng trận thu gặt lấy phía dưới linh hồn ca đức đại công tước phong hổ t ố t n g ư ờ i rất tốt đến lúc này nếu là tả thánh còn không thể xác định phong hổ này liền là địa cầu tiếng người cái kia tả thánh cũng liền thật là một cái ngốc tiếu h chỉ là trong đầu của hắn còn có cái suy nghĩ vì sao phong hổ này sẽ lợi hại như vậy chẳng lẽ nói tiểu ảnh có chỗ nào cố ý gạt bản thân nếu là nói ở ngắn ngủi bất quá thời gian một năm bên trong phong hổ này đơn bằng thực lực mình liền thành như vậy cao thủ cái kia bất kể như thế nào tả thánh cũng sẽ không tin tưởng ha ha ta đương nhiên rất tốt cho nên thuận tiện tới xem một chút chúng ta tả thánh đại nhân ngươi có được hay không vừa nói lại là một cái phong hổ ló đầu trong tay cũng tương tự nhiều hơn một cái ma vương cấp cường giả đầu kỳ thật trong sơn cốc này ma vương cấp cường giả cũng chỉ có ba cái mà thôi trong đó một cái bị tả thánh sai phái ra đi làm việc mặt khác hai cái đầu phân biệt tại phong hồ hai cái phân thân trong tay nguyên bản nơi này cao thủ không ít có vượt qua mười cái ma vương cấp cao thủ lâu dài toa c h ấ n chỉ là vì tiếp viện cổ ma hoàng triều có thể điều phối ra ngoài trên cơ bản đều bị tả thánh phân phối cái không người người người là song b à o thai tả thánh không khỏi mở to hai mắt nhìn nói song b à o thai ha ha ngươi bây giờ lại nhìn đâu vừa nói lại là một cái phong hồ xuất hiện phi kiếm trong tay đâm thẳng tả thánh Tam bào thai. tu a thai. m bào t la hoàng cũng nuôi dưỡng một cái tam bảo thai chỉ là bọn hắn thực lực liên thủ cũng chỉ có thể ứng phó một cái ma vương bảng danh sách mười vị trí đầu cao thủ thôi so với ba người các ngươi đến thật đúng là kém quá xa tả thánh sắc mặt âm trầm nói cái này ba cái phong hổ nhìn qua tựa hồ cũng không đạt tới ma hoàng cảnh giới nhưng là thực lực lại không thể coi thường vừa mới một kích kia lực lượng thế mà không kém chính mình lại thêm cái kia ma thú hoàng người bốn đại cao thủ vây công tự mình một người lần này sợ là muốn giữ nhiều lành ít tả thánh mười điểm sắc mặt hết sức khó coi tung hoành ma quật mấy trăm năm chưa từng có lúc nào có thể so sánh lần này đứng trước nguy cơ càng lớn tả thánh đại nhân nhiều lời vô ích ngươi chính là chịu chết đi vừa nói ba cái phong hổ xếp thành một cái tam tài trận pháp đem tả thánh vây ở chính giữa mà hùng hoàng thì là từ bên cạnh phối hợp tác chiến để cho tả thánh m ệ n h mỏi ứng phó vê anh hùng hoàng lang nha bổng trực tiếp đập t r ú n g cái kia tả thánh phía sau lưng trên người bảo giáp lập tức vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ tả thánh cũng là một ngụm máu tươi nôn ra ngoài các ngươi muốn giết bản thánh vậy cũng đừng trách bản thánh để cho các ngươi trả giá thật lớn cùng c h ế t ta tả thánh mắt lộ ra h u n g quang toàn thân chân nguyên lịch c h u y ể n thảo thiên vương bắt đản này muốn tự bạo thời khắc mấu chốt phong hổ thứ hai phân thân trực tiếp nào tới đem tả thánh ôm vào trong ngực sau đó cấp tốc hướng về phương xa kích bắn đi về phần phong hổ đệ nhất phân thân cùng hùng hoàng thì là hướng về cùng nhau phương hướng ngược đi ẩm ẩm một đường mây hình nấm trực tiếp nổ tung tựa như cựu thiên thần lôi điếc thai sợ hãi mà phong hổ thì là n ổ n g ụ m máu tươi mang theo hùng hoàng chật vật mà chạy thứ hai phân thân cùng tả thánh đồng quy vô tận đệ nhất phân thân thụ trọng thường tốt tại thân thể cũng chưa hoàn toàn biến mất mà là dung nhập vào phong hổ trong bản thể t i n h dưỡng hùng hoàng bị tả thánh tự bạo dư ba trùng kích thổ huyết phong hổ bản thể cũng không ngoại lệ bởi vì phân thân bỏ mình thần hồn sụp đổ dẫn dắt nhận thương thế so với hùng hoàng còn muốn hơi nghiêm trọng một chút mẹ trai trứng cái này thánh giáo người đều là một đám tên điên sao làm sao động một chút lại chơi tự bạo chiêu này như thế rất tốt thứ hai phân thân lại muốn một lần nữa ngưng tụ bản thể thụ trọng thương cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng là phong hổ tốc độ y nguyên không giảm cho là hắn biết rõ hát s â m lâm dị trạng rất nhanh sẽ bị cổ ma hoàng triều phát hiện Cổ chẳng chốc ma mấy Hoàng Triều chẳng mấy chốc sẽ đương i tiến tại ề về u động đến đó định đ này không chạy, đến lúc đó nhất trận. cao lúc chạy, lúc thủ xét, bắt xem bị sẽ nhiên phong hổ cũng không cho rằng cổ ma hoàng triều người có thể phát hiện cái gì tung tích nhớ ngày đó một cái trường sinh kiếm khách tự bạo huy lực đều đã như thế như vậy huống chi là tả thánh tự bạo tả thánh thế nhưng là đã bước vào nguyên anh trung kỳ hạn tự bạo huy lực không cần nói nhiều nguyên bản căn cư ở tại đỉnh núi trực tiếp liền nổ không thấy ngay cả phong hổ hối đoái đại hình huyện trận đều trực tiếp nổ hỏng vì giết chết t à thánh phong hổ có thể nói là tổn thất nặng nề bất quá đây hết thể vẫn là đáng giá bất kể như thế nào thánh giáo tổn thất một cái ma hoàng cấp cao thủ mà bản thân mặc dù không thấy một cái phân thân bất quá không quan hệ phân thân còn có thể một lần nữa ngưng tụ lại tu luyện từ đầu không tính là gì về phần trận bàn thì càng không tính là cái gì vật chân quý chỉ cần có linh thạch tùy thời có thể hối đoái ảnh sứ giả nguyên bản tại thánh giáo tổng bộ khi nhận được đến từ t à thánh tin tức về sau trực tiếp đứng dậy chạy tới -lâm. Mà trong phong hổ thì là mang theo hùng hoàng ở nửa đường tìm một núi hoang trực tiếp mở ra một cái động phụ tiến hành chữa thương đối với có hệ thống thương thành phong hổ mà nói thủ thương không tính là gì chỉ cần là không chết sớm muộn khôi phục lại đại lượng chưa thương đan dược bị nhét vào mình và hùng hoàng trong miệng bởi vì tả thánh tại tự bạo mang đến thương thế rất nhanh khỏi hẳn đồng thời phong hổ nhân cơ hội này trực tiếp đem tổn thất thứ hai phân thân lại lần nữa ngưng tụ ra hát s â m lâm kinh biến tin tức rất nhanh truyền khắp đại lục chỉ là trên cơ bản không người nào biết trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì từ trên dấu vết đến xem rất có thể là một tên ma hoàng cấp bậc cường giả tự bạo về phần song phương giao chiến là ai có người hay không chạy ra không người nào biết bởi vì tự bạo uy lực quá lớn phá hủy tất cả dấu vết làm ảnh sứ giả lúc chạy đến thời gian nhìn xem nguyên bản s u n g làm căn cứ sơn phong biến thành một cái hồ nước lập tức trở nên trợn mắt hốc mồm thẳng đến từ chung quanh cái khác xem náo nhiệt người trong miệng mới biết được nơi này tựa hồ có ma hoàng cấp cao thủ tự bạo hắn ý niệm đầu tiên chính là tả thánh sau đó lại nghĩ tới phong hồ tả thánh gọi mình tới nói là phải hỏi một chút có quan hệ phong hồ sự tình thế nhưng là cái này có quan hệ phong hồ chuyện gì chứ ảnh sứ giả trong lòng tràn đầy nghi vấn mà phong hổ đối với cái này thì là không biết chút nào lần này tự bạo cùng trước đó một lần kia khác biệt trước đó một lần kia tại trường sinh kiếm khách tự bạo trước đó kỳ thật hắn thần hồn đã bị phong hổ nắm bắt tới tay thể nội kim đan tại khi còn sống mệnh lệnh dẫn dắt phía dưới bị động tự bạo mà thôi nhưng là tả thánh lại là chủ động tự bạo người còn chưa có chết liền bạo thần hồn cũng trực tiếp tiêu tán liền phong hổ cũng sao có thu được tả thánh tinh hồn bởi vậy phong hổ cũng không biết tả thánh khi còn sống t r i ệ u hoán ảnh sứ giả sự tình nếu không mà nói hắn nhất định sẽ không như thế nhanh lợi hại ít nhất phải vụng trộm ẩn nút đi đem ảnh sứ giả cho xử lý lại nói tại phía xa thánh thành chủ thánh nhìn xem mới nhất truyền đến tin tức sắc mặt tâm trầm hữu thánh chết tại địa cầu hắn còn không có tìm được phù hợp thay thế nhân tuyển ngay sau đó tả thánh cũng đã chết hơn nữa bị người làm cho tự bạo toàn bộ tình báo cơ trạm cũng hoàn toàn bị phá hủy rốt cuộc là ai có ai lớn như vậy năng lực có thể bức tử tả thánh cần biết tả thánh thực lực cũng tín h yếu cho dù là tu la hoàng cái này các cao thủ tự mình xuất thủ tả thánh cho dù là đánh không lại cũng có thể chạy thoát rốt cuộc là ai có thể làm cho hắn tự bạo đâu hữu thánh cùng tả thánh liên tiếp tử vong để cho chủ thánh cảm giác được gáp lực núi lớn một năm qua này người khác trưởng khống bộ môn trên cơ bản đều không có chuyện gì duy chỉ có hắn trưởng khống ngành tình báo liên tiếp xảy ra chuyện đầu tiên là tu la hoàng triều cơ trạm bị hủy tu la hoàng triều nội bộ đại thanh tẩy để cho hắn tổn hại không nhỏ ngay sau đó hưu t h a n h chiến tử địa cầu sau đó huyết ma bị tù trường sinh kiếm khách tự bạo hiện tại liền tả thánh cũng đã chết cổ ma hoàng triều cảnh nội tình báo cơ trạm cũng hủy bất quá lúc này trong lòng của hắn kỳ thật vẫn là may mắn may mắn tả thánh thế mà lựa chọn tự bạo tự bạo tốt cái này cổ ma hoàng hoàng triều cảnh nội tình báo cơ trạm không giống với cái khác ba cái hoàng triều bên trong thế nhưng là tồn tại có đại bí mật cái này một tự bạo tất cả bí mật toàn bộ hôi phi yên liên d i ệ t đối với với thánh giáo mà nói cũng coi là trong bất hạnh may mắn a chương bảy trăm ba mươi bảy to lớn nhất đám tử cảm tạ nữ thần mười chín chỉnh lý tốt tình báo chủ thánh tiến về giáo hoàng cung chuẩn bị báo cáo có quan hệ với tả thánh sự tình đồng thời trong lòng cũng nghĩ đến cái này tả thánh cùng hưu thánh vị trí chống không làm sao có thể đ ủ bộ khuyết đứng lên cần biết tả thánh cùng hưu thánh vị trí tại h h thuộc như hoàng thủ nhiệm, thế nhưng thánh hoàng thủ không phải hố, thể nhìn chỉ thể đánh những cái kia đã về hưu láo ra hỏa chú ý, để cho bọn họ đi ra, phát huy một lần nhiệt thừa. á giáo giáo cái cái cái láo n bên trong, cũng tầng, nói nơi này bên trong, cũng trắng, nói liền đến bọn lần lượng đối cải cải kia đi cao do cao cao sao Bất tuyệt một một một t rau ra ra. ra cấp củ có đắc có đều về vậy về lấy lấy đàm đã để ma ma ra, là là dĩ, ở ý, trong ma quật không gian tu luyện giả tại tấn thăng đến ma vương cấp về sau có thể tại cái không gian này nghỉ ngơi 500 năm trăm năm nếu là có thể tấn cấp ma hoàng cảnh giới là có thể nghỉ ngơi một ngàn năm mà thánh giáo bên trong cao thủ đông đảo chỗ bồi dưỡng ma vương cấp cao thủ cũng rất ít có trực tiếp phi thăng phổ biến cũng sẽ ở thánh giáo bên trong đảm nhiệm nhất định chức vụ chờ đến thời gian một đến tự động phi thăng điều này sẽ đưa đến có chút cũ tiền bối hoặc là chán ghét ngươi tranh ta đoạt quyền thế hoặc là nghĩ toàn tâm toàn ý khổ tu để cao công lực chờ phi thăng thượng giới về sau có thể có một vị trí tốt cho nên ở phía dưới có người có thể đột phá đến ma hoàng cảnh giới tiếp đảm nhiệm vị trí bọn hắn thời điểm đồng dạng liền sẽ chủ động thối vị nhuộm trước bản thân b ế quan tu luyện đi t ỷ như đời trước hữu thánh lại là như thế đời trước hữu thánh tuổi tác có thể so sánh tả thánh còn muốn lớn hơn nhiều tiến vào ma vương cấp hơn ba trăm năm sau đột phá ma hoàng cảnh giới hiện tại đến xem hắn tiến vào ma hoàng cảnh giới cũng có không sai biệt lắm hơn bốn trăm năm lại có một hơn hai trăm năm liền muốn tự hành phi thăng cho nên dưới tay có người đột phá có thể tiếp nhận h ư u t h á n h chức vị thời điểm bản thân trực tiếp thoái vị đời trước h ư u thánh nhưng lại còn có thể kéo ra ngoài tạm thời sông một lần bề mặt nhưng là tả thánh có thể gặp phiền thoái đời trước tả thánh đã sớm phi thăng nhìn đến cần tìm giáo hoàng muốn một cao thủ tới mạo xương bề mặt đi tới dạy hoàng cung đại điện bên trong giáo hoàng đám người tựa hồ cũng đã nhận được tin tức đang tại nghị sự chủ thanh đến cặn kẽ hồi báo tả thánh sự tình về sau tất cả mọi người là giữ im lặng các ngươi là nói cái này có thể là ai làm t r、so、nguyên mắt a nửa n g à nhân rất đơn giản hạ giới hoàn cảnh không như t r ê n giới có thể tại hạ giới bên trong đột phá đến ma hoàng cảnh giới từng cái cũng là ngút trời kỳ tài tiềm lực so với phổ thông tại thượng giới đột phá ma hoàng tự nhiên mạnh hơn rất nhiều nhận ở tại tông phái coi trọng trình độ cũng càng cao hạ giới thánh giáo mỗi v ị thượng giới chuyển vận một cái ma vương hoặc là một cái ma hoàng cấp cao thủ cũng đều sẽ tương ứng công lao ghi lại sau tiếp theo sẽ có một ít ban thưởng những cái này liền liền ban thưởng cũng là thánh giáo lớn nhất ỷ trượng không biết chủ thánh lắc đầu nói có khả năng hay không là cổ ma hoàng triều một tên hồng y giáo chủ mở miệng nói đúng hát xâm lâm khoảng cách cổ ma hoàng triều gần nhất tạ thánh thân làm ma hoàng cấp cao thủ thế mà bị người làm cho tự bạo chỉ có ma hoàng cấp cao thủ mới có thể làm được mà ở cái kia phụ cận có được thực lực này cũng chỉ có cổ ma hoàng triều một tên khác hồng y giáo chủ nói lúc này chủ thánh cùng giáo hoàng liếc nhau sau đó khẽ gật đầu một cái nói không thể nào là cổ ma hoàng triều vì sao một bộ áo b à o đen tại phán trưởng c a o mày nói hắn luôn cảm giác chủ thánh cùng giáo hoàng ở giữa tựa hồ là có cái gì bản thân không biết bí mật ai chuyện cho tới bây giờ ta cũng liền không giấu giếm mọi người chủ thánh nhất hệ công lao cũng cần phải cùng mọi người thẳng thắn một lần cổ ma hoàng triều nhưng thật ra là thánh giáo chúng ta trước kia bố trí một q u â n cờ chỉ là cho tới nay chưa từng vận dụng mà thôi hơn nữa vì phòng ngừa cái khác tam đại hoàng triều cá chết lưới rách cho nên cổ ma hoàng triều sự tình chỉ có lịch đại tả thánh chủ thánh cùng giáo hoàng mới biết được mà ở cổ ma hoàng triều bên trong cũng chỉ có lịch đại cổ ma hoàng mới biết được người khác đều không biết giáo hoàng nói giáo hoàng lời nói tức khắc đám người bên thai giống như vang lên một đường tiếng sấm tình huống như thế nào tứ đại hoàng triều một trong cổ ma hoàng triều lại là thánh giáo quân cờ đây không chắc cũng quá khoa trương đi cần biết thánh giáo thực lực cực mạnh so với từng cái hoàng triều đều mạnh hơn thế rất nhiều chỉ có tứ đại hoàng triều hợp lực mới có thể nhẹ nhõm áp chế thánh giáo mà bây giờ cổ ma hoàng triều lại là thánh giáo một phương điều này có ý vị gì tứ đại hoàng triều một phương phải giảm bớt một phần tư thực lực mà cái này một phần tư thực lực biến thành thành giáo cái này một tăng giảm một chút cũng không phải một phần tư đơn giản như vậy mà là một nửa thậm chí càng hơn một nửa bởi vì mặt khác tam đại hoàng triều nếu là biết rõ cổ ma hoàng triều đầu phục thành giáo nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn dẫn đến rất nhiều người tâm sinh sợ hãi thậm chí không quan tâm h a m chiến đây là thánh giáo bí mật lớn nhất một trong n h ư n ế u không phải các vị đang ngồi ở đây cũng là thánh giáo trung tâm không hai thần tử hơn nữa kế hoạch chúng ta đã đến nhanh một bước cuối cùng chuyện này là không có khả năng để lộ ra ngoài giáo hoàng nói giáo hoàng bệ hạ anh minh nếu như cổ ma hoàng triều một phe là người chúng ta như vậy ứng phó tứ đ ạ i à không tam đại hoàng triều vậy coi như dễ dàng nhiều có cổ ma hoàng triều phía sau quay giáo một đòn trận chiến này chúng ta tất thắng a một tên hồng y giáo chủ kích động nói đúng vậy à nghĩ không ra chủ thánh nhất hệ lại có sâu xa như vậy bố cục chúng ta không bằng cũng một tên khổ tu sĩ động dung nói mà cái kia trung niên nhân áo đen mặc dù mặt ngoài bình cảnh nhưng là nội tâm lại là mãnh liệt sóng lớn cái này chủ thánh nhất hệ thế mà bố cục sâu xa như vậy liền tứ đại hoàng triều một phương đều có quân cờ quả nhiên là lợi hại lúc này nghĩ đến cái kia cổ ma hoàng triều có thể quật khởi tựa hồ cũng là năm đó t h a n h giáo cố ý dung túng kết quả a hắn và chủ thánh luôn luôn không hợp nhau lúc đầu còn muốn thừa dịp tả thánh cái chết làm chút văn trường hiện tại xem ra vẫn là thành thật một chút đ a đối với cổ ma hoàng triều tả thánh chết đi coi như xong cái gì cổ ma hoàng triều thực lực có thể so sánh chỉ là một cái tả thánh nặng muốn thêm trọng yếu nhất là bọn họ có thể tại thời khắc mấu chốt quay giáo một đòn chủ thánh nghe được giáo hoàng mà nói cũng là mặt lộ vẻ vẻ đắc ý mặc dù chuyện này không phải hắn kế hoạch nhưng đây là bọn hắn chủ thánh nhất hệ công lao có người địa phương thì có đấu tranh thánh giáo tự nhiên cũng không ngoại lệ Ma mà quật rất nhiều tài nguyên đều rất tài từ t hạ, có dưới cờ mười hai cái hồng y giáo chủ cùng một chỗ ba đại kỵ sĩ đoàn cũng là báo đoàn tôn giáo g tài phán sở lấy tài phán trưởng cầm đầu khổ tu sĩ trên cơ bản không tham dự cái gì tranh đ o ạ n bọn họ ít người nhưng là thực lực mạnh nên có đồ vật ai cũng tham không đi mà hắn liền là chủ thánh nhất hệ đại biểu bộ hạ có tả thánh cùng h ư u thánh ủng hộ dạng này phe phái tranh đấu thậm chí kéo dài đến thượng giới tại thượng giới bên trong cũng tương tự có giáo hoàng hồng y giáo chủ tài phán trưởng loại hình thiết chí bọn họ sau khi phi thăng sẽ đi tương ứng phe phái đảm nhiệm chức vị mà cùng bọn hắn mâu thuẫn sâu nhất chính là tôn giáo g tài phán sở lần này bọn họ chủ thánh nhất hệ công lao bảy ở ngoài sáng cho dù là hắn sau đó tả thánh h ư u thánh chết hết cũng là có công không sai giáo hoàng bệ hạ lúc này bản thánh bộ hạ h ư u thánh ở địa cầu chết thảm tả thánh tự bạo trái h ư u thánh chức vị c h ố n g chỗ còn mời giáo hoàng bệ hạ chỉ thị chủ thánh nói tài phán trưởng nghe vậy khoe miệng rung động mấy cái tên vương bắt đàn này quang minh thật to lớn bắt đầu cần người giáo hoàng bộ hạ tự nhiên cũng có một chút lệ thuộc trực tiếp cao thủ những cái này lệ thuộc trực tiếp cao thủ trung tâm giáo hoàng bảo trì trung lập đồng thời cũng là vì cho thế lực khắp nơi khẩn cấp chỉ cần điều động đến người nào đó bộ hạ liền xem như thành người nào đó người t ỷ như đảm nhiệm trái hữu thánh dĩ nhiên chính là chủ thánh bộ hạ nếu là đảm nhiệm phó tài phán trưởng dĩ nhiên chính là dưới trướng hán hữu thánh chi vị trong lòng ngươi cũng đã c o i nhân tuyển tả thánh chi vị liền giao cho gia lô a giáo hoàng nói nghe được giáo hoàng lời nói chủ thánh có chút không vui tài phán trưởng thì là nhẹ nhàng thở ra I -A -L -E. Giáo h ư ơ n g bảy nếu tân tấn, n là à cái này đã nói lên, t h ự lực c r ấ t ba ì n thường, h chỉ là m hoàng sơ kỳ m à thôi, h ơ n nữa t i ế n không vào lâu, t h ự cơ lực yếu h n chí ảnh sứ giả phong hổ tự nhiên không biết hắn vừa mới vất vả giết chết một cái tả thánh còn đền bên trên một cái phân thân kết quả cũng không lâu lắm công phu chủ thánh bộ hạ tả hữu thánh lại phối tề thánh giáo nội tình sâu có thể nghĩ phong hổ thứ ba phân thân đã tới sư tâm vương quốc cùng cổ ma hoàng triệu đường biên giới ma hùng sư thành chiến tranh cũng đã kết thúc trưng bày tại hùng sư thành mấy trăm vạn đại quân cộng thêm cái kia hai tên ma vương cấp cao thủ tại nhiều mặt đốc xúc phía dưới lựa chọn đầu hàng ca đức công quốc từ đó trên thế giới cũng chỉ có ca đức công quốc mà không có sư tâm vương quốc ma hưng quân đội vương quốc đã thối lui ra khỏi hùng sư thành bên ngoài các đại biên quân cũng bắt đầu n h a u n h a u đưa quy thuận thư hàng long vi vi thậm chí từ ca đức thành chuyển tới sư tâm thành bên trong xử lý chính vụ s a ca đức công quốc cảnh nội sự tình đã cơ bản bị làm theo những quý tộc kia cùng đ ả o chủ cho dù là có cái gì dị tâm cũng l t không nổi sóng đến long vi vi muốn tới sư tâm thành tự nhiên có không ít yêu vương cấp cao thủ tùy hành mà tiểu tiểu tự nhiên cũng là muốn cùng theo một lúc đến long vi vi vừa đi lô tạp la tư phúc hầu tức đám người đều là nhẹ nhàng thở ra nữ vương dạng này nhân vật ở chỗ này cho bọn họ áp lực thật sự là quá lớn mặc kệ bọn họ làm c h u y ệ n gì tựa như đều ở nàng trong khống chế một dạng loại này bị trưởng k h ô n g cảm giác đối với bọn họ loại này đã từng nắm quyền lớn người mà nói mười điểm khó chịu ca đức thành rất trọng yếu tầm quan trọng thậm chí muốn vượt xa sư tâm thành long vi vi mặc dù đi thôi nhưng là vương huyên không thể đi bởi vì đường qua lại còn ở nơi này ca đức thành nhất định phải có một cái tuyệt đối tin qua được người c h ấ n thủ mới được mà trọng trách này tự nhiên là giao cho vương huyên trên người đồng thời lưu lại còn có hát sơn hát phong hơn mười cái yêu vương cấp c ứ n g giả ảnh sứ giả rời đi hát xâm lâm trong đầu không ngừng lượn vòng lấy tả thánh trước khi chết phát tới tin tức phong hổ vì sao tả thánh trước khi chết sẽ cho mình phát có quan hệ với phong hổ tin tức chẳng lẽ nói tả thánh cái chết cùng phong hổ có quan hệ ảnh sứ giả cảm giác mình tựa hồ chạm tới một bí mật lớn sau đó đưa mắt về phía tu tư đại công quốc cái kia thứ tư cửa vào một bên khác ngay tại hoa hạ n g mà bọn họ cái này một đầu thì là tại tu tư đại công quốc cảnh nội tất nhiên liên lụy đến phong hổ ảnh sứ giả cảm thấy mình nên muốn đi tu tư đại công quốc nhìn xem tình huống ảnh sứ giả thuận lợi đến tu tư đại công quốc trực tiếp tiến vào trong giáo đường lật xem tương quan hồ sơ khi thấy ca đức đại công tức tình báo về sau lập tức bắt đầu xưng ơ s ở hắn giống như tả thánh đồng dạng sinh ra một chút hoài nghi ca đức đại công tức tên là phong hổ sớm nhất xuất hiện ở tu tư đại công quốc mà gót lấy ma hương vương quốc h ư n g yên vương tử tiến vào ma hương vương quốc tiếp xuống vừa phát không thể vắn hồi một trận chiến xuống thứ hoàn liên minh thành tựu bất thế công h â n kỳ quái cái này ca đức đại công tức danh tự thế mà gọi phong hổ phong hổ tả thánh trước khi chết phát tin tức tới hỏi thăm phong hổ sự t ì n h chẳng lẽ nói lập tức ảnh sứ giả hai mắt tỏa sáng sau đó hướng về ca đức công quốc phương hướng nhìn lại nhìn đến mình là nên muốn đi xem một chút cái này ca đức đại công tước ảnh sứ giả bản này, phong hổ bản thể còn đang nghỉ ngơi bên trong,、đệ、nhất hổ thể h sứ tự lầm lúc bầm. Mà p đệ ân thân cái ò n phân thân lần nữa ngưng tụ. Thứ ba phân thân thì là tọa chấn sư tâm vương、quốc、cùng cổ ma hoàng biên cảnh, chuẩn bị đại chiến. Nơi này chính là đức thành. Ấn, chưa phục, quốc cổ ca đức c khôi thứ hai thứ thì sư vừa ba tọa ma mới triệu đại tụ, một tâm là là bị này ca đức đại công tức quản lý dân sinh trình độ còn là rất không tệ đại đa số người trên mặt đều tràn đầy nụ cười mà một chút trên mặt khó khăn rất nhiều người thế mà đều còn có thực lực không tệ nghĩ đến nơi đây quý tộc bị ca đức đại công tức chèn ép rất là lợi hại ảnh sứ giả đi ở ca đức thành trên đường cái tiến nhập ca đức thành giáo đường tìm tới người chủ trì bày ra thân phận của mình sau đó bắt đầu xem xét có quan hệ phong hổ và ở ca đức thành về sau đủ loại biến hóa cuối cùng để cho hắn chiếm được một cái kinh người kết luận cái này phong hổ tám chín phần m ộ ư ơ i là địa cầu người hoặc là một cái đi qua người địa cầu bởi vì cái này ca đức thành các mặt mới cải cách rất nhiều phương diện đều có địa cầu bằng dáng nếu không có hắn từng tại địa cầu nốc thời gian rất lâu sợ là cũng vô pháp p h á t phát hiện điểm này cái này ca đức đại công tước rất có vấn đề a ảnh sứ giả hờ hững nhìn về phía đại công t ư ớ c phủ đệ phương hướng gần sát buổi chiều ảnh sứ giả hóa thành một đoàn bóng đen chậm dại hướng về đại công t ư ớ c phủ đệ đi phong giữ thật đúng là đủ sâm nghiêm chỉ tiếc đối với ma vương cấp cường giả mà nói không có tác dụng gì ảnh sứ giả che giấu mình thân ảnh ở giữa không trung nhìn chằm chằm phía dưới vừa đi vừa về đội ngũ tuần tra khoe miệng toát ra một tia vẻ khinh thường ma vương phía dưới đều là sâu kiến chớ nói mình là ở giữa không trung liền xem như đứng ở đó chút đội ngũ tuần tra trước mặt sợ là bọn hắn cũng tìm không thấy bản thân có người xâm nhập đại công tức phủ đệ tiểu linh nhi trong tay xuất hiện một mặt kính trọn mà trên gương hình ảnh chính là ảnh sứ giả vị trí chỗ ở một đoàn bóng đen hết sức rõ ràng biết bay là ma vương cấp cao thủ người kia là ai thấy vậy tình huống vương h u y ê n n mứng mày cái này ca đức đại công tức phủ đệ trọng yếu như vậy phong hồ tự nhiên không có khả năng tùy ý để cho người ta ra vào đã sớm từ hệ thống thương thành bên trong đổi một bộ trận pháp đi ra phàm la xuất hiện lạ lẫm khí t ứ c đều sẽ trước tiên ở chỗ này khống chế trận pháp trên gương hiện ra mà ảnh sứ giả lúc đi vào thời gian cũng không có bao nhiêu xem trọng ca đức đại công tức phủ đệ p h o n g ngự chỉ là đơn giản ẩn giấu đi mình một chút thân ảnh dù sao từ giáo đường nơi đó thông tin bên trong có thể được biết ca đức đại công tức phủ đệ tổng cộng có ngũ đại ma vương cấp cao thủ trong đó một cái là ca đức đại công tức bản nhân mặt khác ba cái là rất nhiều người đều biết rõ hoa nhất n ặ n g sa tinh quy đạo nhân cái cuối cùng thì là ra mặt đánh bại thiên sư vương tùng m ộ t yêu vương chứ những thứ này ra bên ngoài lại cũng không nghe nói ca đức đại công tức trong phủ đệ còn có ma vương cấp cao thủ xuất hiện tất nhiên không có ma vương cấp cao thủ cái k i a đại công tức phủ đệ còn không phải tới lui tự nhiên không biết bất quá khẳng định không có lòng tốt gia hỏa này không phải là cổ ma hoàng triều a tiểu linh nhi nói quản hắn là lấy ở đâu thông chi hát sơn yêu vương bọn họ đem hắn bắt sống tiếp tục chờ đợi thẩm vấn một chút vương huyên nói tốt bất quá là một cái nho nhỏ ma vương mà thôi còn lâm vào chúng ta đại trận bên trong l ậ t không nổi xong đến tiểu linh nhi cười nói sau đó bắt đầu thông chi hát sơn yêu vương ngay sau đó hát sơn yêu vương mang theo cái khác hơn mười cái yêu vương cùng một chỗ t r ầ m rãi tiếp cận ảnh sứ giả tại mọi người đúng chỗ về sau hắc sơn yêu vương trực tiếp sử dụng một thanh phi kiếm trực tiếp đâm về đoàn kia bóng đen ai bóng đen kinh sợ không thôi h ắ n thế mà bị phát hiện cái này sao có thể cái này đại công tức trong phủ đệ lại còn có ma vương cấp cao thủ cái này cũng thật bất khả t ư nghị bất quá là chỉ là một cái công quốc mà thôi có thể có được năm cái ma vương cấp cao thủ đã coi như là cực kỳ cường đại chẳng lẽ còn có cái thứ sáu hay sao năm cái ma vương cấp cao thủ trong đó còn có một cái có thể đánh bại thiên sư vương dạng này lực lượng đã không kém hơn phổ thông cỡ nhỏ vương quốc mà lúc này mới chỉ là một cái công quốc mà thôi mẹ nó ngươi đây là muốn nghịch thiên sao hỏi chúng ta là ai ha ha ngươi thăm dò đại công tức phủ đệ thúc thủ chịu trói đi hát sơn yêu vương cười lạnh nói hừ liền bằng ngươi ảnh sứ giả nghe vậy khinh thường nói tốt xấu thực lực của hắn cũng coi là có thể miễn cưỡng bên trên ma vương bảng danh sách làm sao sẽ dễ dàng như thế liền đi đầu hàng cái k i a lại thêm chúng ta đây hát p h o n g yêu vương lúc nói chuyện trực tiếp lộ ra ngay thân ảnh cùng lúc đó còn có bảy tám đạo bóng người trực tiếp xuất hiện ngăn chặn ảnh sứ giả tất cả có thể chạy trốn vị trí nhiều như vậy ma vương ảnh sứ giả thấy thế không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh ai mẹ nó s i ê u tập tình báo nói đại công tức phủ đệ ma vương cao thủ đều đi ra ngoài mẹ trai trứng đây không phải hố cha sao nếu như nói một hai cái ma vương cấp cao thủ lẩn trốn ở chỗ này không có phát hiện thì cũng thôi đi thế nhưng là mười cái đây chính là dòng d ã mười cái ma vương cấp cao thủ a chẳng cần biết ngươi là ai lập tức thúc thủ chịu trói nếu không mà nói giết chết bất luận tội hắc sơn yêu vương nói ta ta là thánh giáo sứ giả đại biểu thánh giáo mà đến tìm nơi này người chủ sự có chuyện thương lượng ảnh sứ giả nhắm mắt nói lúc này không lấy ra thân phận vãn nhất thực bị giết bị đâu. mười mấy ma vương cao thủ vây quanh phía dưới hắn cơ hồ không có bất luận cái gì có thể chạy trốn trừ phi tự bạo hắn còn không có sống đủ đây cũng không muốn chết thánh giáo người người có chứng c ứ gì hắc sơn yêu vương nghe vậy s ư ớ n g sở sau đó hỏi chứng cứ ta có lệnh bài đây là thánh giáo lệnh bài cái kế ảnh sứ giả vừa nói trực tiếp từ không gian chữ a vật trong pháp khí móc ra một cái đen kịt lệnh bài đã đánh qua chương bảy trăm ba mươi chín thân phận bại lộ hát sơn yêu vương tiếp nhận lệnh bài hơi nhìn một chút nói chúng ta cũng chưa từng thấy qua thánh giáo lệnh bài không thể xác định thân phận của ngươi ngươi bây giờ trước thúc thủ chịu trói chờ ta bẩm báo qua đi nhìn nhìn phía trên là ý kiến đến gì không cách nào xác nhận ta có một cái phương pháp có thể xác nhận các ngươi có thể đi giáo đường đem nơi đó tế tự tìm đến hắn nhận biết ta cũng có thể phân biệt lệnh bài thật giả ảnh sứ giả vội vàng nói tìm giáo đường tế tự ai biết ngươi có phải hay không cùng hắn thông đồng tốt ngươi đến cùng có nguyện ý hay không thúc thủ chịu trói nếu ngươi nguyện ý ta dẫn ngươi đi gặp chủ mẫu nếu ngươi không nguyện ý xử tử tại chỗ một tên yêu vương mở miệng nói ta nguyện ý nguyện ý ảnh sứ giả trên mặt khổ sở nói không nguyện ý chính là c h ế t ta hơn nữa bọn gia hỏa này tựa hồ đối với t h a n h giáo không có cái gì e ngại trong lòng cái này không bình thường à. bình thường mà nói đừng nói là một cái công quốc cho dù là một cái vương quốc cũng không dám chính diện cùng t h a n h giáo mạnh mẽ chống đỡ dù sao Thánh thế giáo lực một tên ma vương cười đi tới trực tiếp đem ảnh sứ giả trên người không gian chữ vật pháp khí loại hình đồ vật lấy đi sau đó xuất thủ phong cấm cái kia ảnh sứ giả nguyên thần cùng kim đan để cho biến thành một người bình thường mà ảnh sứ giả thì là thành thành thật thật tiếp nhận phong cấm đi ta dẫn ngươi đi gặp chủ mẫu tên h kia phong cấm yêu vương nói đa t ạ ta thực sự là thánh giáo người có chuyện tìm ca đức đại công tức trao đổi ảnh sứ giả nói những cái này ngươi không cần cùng ta nói ta cũng nghe không hiểu ngươi đi tìm chủ mẫu nói đi cái kia yêu vương vừa nói trực tiếp dẫn theo cái kia ảnh sứ giả hướng về vương huyên cùng tiểu linh nhi phương hướng mà đến thông qua trận pháp vương huyên cùng tiểu linh nhi đã sớm biết xâm lấn g i a hỏa đã bị bắt lấy hai người ngồi nghiêm chỉnh chính trong đại sảnh chờ đợi chủ mẫu người này tự xưng là thánh giáo người bất quá không thông qua cửa chính tới ngược lại trong bóng tối rình mò nghĩ đến không có hảo ý cái kia yêu vương chắp tay nói không có ta thực sự là thánh giáo sứ giả a cái kia ảnh sứ giả lúc nói chuyện trong ánh mắt lại toát ra kinh hại ánh mắt hai nữ tử này nếu là nhớ không lầm mà nói hắn nhưng là đã từng thấy qua một lần hắn đối với trong đó một cái ấn tượng nhất là hiểu sâu bởi vì hắn đã từng muốn giết chết đối phương kết quả vừa mới xuất thủ liền xuất động trên người đối phương cấm chế nào đó cấm chế lực phản kích trực tiếp để cho mình bị thương không nhẹ thế mà hai người kia chính là lúc trước hắn điều động lao bắt cùng lao cựu đi đánh giết phong hổ thời điểm cái kia cùng phong hổ cùng một chỗ bốn nữ tử bên trong hai cái lại nghĩ tới ca đức thành bên trong giáo đường bên trong tình báo ghi chép tại đại công tức trong p h ụ đệ vốn là có bốn nữ nhân chỉ là trong đó hai cái hiện tại đi sư tâm thành nghĩ đến cái này bốn nữ tử hẳn là lúc trước bản thân nhìn thấy bốn người kia rồi à như thế nói đến cái kia này phong hổ chính là kia phong hổ khuấy động phong vân nhất thời ca đức đại công tước lại là một địa cầu thổ dân là thổ dân tại ảnh sứ giả trong mắt người địa cầu liền cùng thổ dân không sai biệt lắm tuyệt đại bộ phận người không hiểu tu luyện hoàn cảnh linh khí mỏng manh thuộc về biên giới tri địa sinh hoạt tại người nơi đâu không phải thổ dân là cái gì nhưng mà hiện tại ở một cái thổ dân tiến vào chạy đến bọn họ loại này xã hội văn minh bên trong h ồ phong hoán vũ thậm chí hắn hiện tại cũng có thể khẳng định tả thánh cái chết khẳng định cùng ca đức công quốc có quan hệ tả thánh trước khi chết phát tới tin tức chính là bằng chứng bất quá đáng tiếc là hắn hiện tại nguyên thần bị phong kim đan bị phong thành một cái mặc người chém giết người bình thường nếu muốn rời đi sợ là còn được dùng một phen tâm tư mới được thánh giáo sứ giả không biết tới đây có gì muốn làm vương huyên hỏi thánh giáo chủ thánh đại nhân nghe nói ca đức đại công tước hùng vĩ thực lực kinh người đặc phái ta tới mời ca đức đại công tức tiến vào thánh giáo bên trong ảnh sứ giả nói chuyện này nhưng lại thực hắn cũng từng nghe cha mình đề cập qua a thánh giáo cố ý lôi kéo đại công tước ha ha không biết mở điều kiện gì vương huyên cười nói điều kiện tự nhiên là rất phong phú linh thạch công pháp pháp bảo tự nhiên là sẽ không keo k i ệ t thậm chí có thể giúp đại công tức đột phá ma hoàng cảnh giới ảnh sứ giả nói đột phá đến ma hoàng cảnh giới điều kiện này ngược lại là rất không tệ vương nguyên trầm ngâm nói đó là tự nhiên thánh giáo tín dự không thể nghi ngờ thánh giáo là toàn bộ đại lục thế lực mạnh nhất gia nhập thánh giáo chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu ảnh sứ giả nói ân ngươi nói mặc dù rất có đạo lý bất quá ta cũng không thể thay đại công tức làm ra quyết định như thế làm phiền ngươi tạm thời lưu tại nơi này chờ đại công tức trở về các ngươi cẩn thận thương lượng vương huyên nói đại công tức không ở nơi này thế nhưng là ta cũng không thể một mực ở chỗ này chờ a ta chuyến này tới nơi này chỉ là đưa tin còn muốn trở về phục mệnh ảnh sứ giả nói phục mệnh khó mà làm được ngươi muốn rời đi nhất định phải ở nhìn thấy đại công tức về sau được đại công tức trả lời thuyết phục mới được người tới đem hắn tiếp tục chờ đợi hảo hảo trông giữ lấy chờ đại công tức sau khi trở về triệu kiến vương huyên nói là chú mẫu một tên yêu vương nghe vậy từ ngoài cửa đi đến một tay giữ chặt ảnh sứ giả cổ trực tiếp đem hắn kéo ra đến bên ngoài sau đó cho hắn tìm cái gian phòng tạm thời ở lại ảnh sứ giả pháp lực bị phong nguyên thần bị phong cùng người bình thường không khác tạm thời cũng chỉ có thể ngốc trong phòng ngẫu nhiên đi ra h ó n g mát sau lưng cũng là theo chân một đám người liền cái đưa tin ra ngoài cơ hội đều không có xa ngoài vạn dậm đang chữa thương phong hổ tự nhiên không biết hắn nội tình đều đã bị người thăm dò sạch sẽ thứ ba phân thân đích thân tới cổ ma hoàng triều biên cảnh song phương riêng phần mình hỏa lực tập trung mấy trăm vạn m a i đao xoèn xoẹn chuẩn bị đến một trận đại chiến phong hổ đến để cho cổ ma hoàng triều một phương ma vương cấp cao thủ áp lực tăng gấp bội mạng người bóng cây mới nhất một bản ma vương bảng danh sách bên trong phong hổ đã thay thế nguyên bản trường sinh kiếm khách đứng hàng thứ ba một cái xếp hạng thứ ba ma vương cấp cao thủ cho người ta áp lực cũng không phải bình thường lớn song phương binh lực rằng co ma vương cấp cao thủ thì là bắt đầu liên tiếp hướng phía sau cầu viện muốn cổ ma hoàng t r i ề u điều động một tên cao thủ chân chính qua đến ngăn trở phong hổ mà cổ ma hoàng t r i ề u một phương cũng là đau đầu cao thủ như thế có thể thật không phải nói ai trên đều được bọn họ bên trong hoàng thất cũng không có bồi dưỡng được như thế nhân tài ưu tú đến bất đắc dĩ chỉ có thể nhờ người ngoài đại lục ma vương bảng danh sách hạng nhất tử thần tư đổ vinh thanh danh tạc lớn hắn thậm chí ám sát qua thánh giáo hồng ý chủ giáo bất quá thánh giáo cũng không muốn vì một cái hồng ý chủ giáo liền cùng tư đồ vinh kết thành t ử địch cho nên cũng không có điều động ma hoàng cấp cao thủ truy sát tư đồ vinh thanh danh là chân chính giết ra đến ngay cả xếp hạng thứ m ộ mươi ma vương cấp cao thủ cũng từng có người chết ở hắn dưới kiếm muốn mời vị này tử thần ra mặt cổ ma hoàng triều trả ra đại giới cũng không nhỏ bất quá đại giới lại lớn vậy cũng phải mời chủ yếu là từ khi phong hổ xuất hiện ở chính diện chiến trường về sau cổ ma hoàng triều có thể nói là liên tục bại lui bình thường quân đội tử thương không nói hiện tại bọn hắn trọn vẹn rút lui 2.000 g à n dặm thổ địa hơn nữa còn có vượt qua 200 cái ma vương cấp cao thủ bị giết nhiều như vậy ma vương cấp cao thủ tử vong đối với cổ ma hoàng triệu mà nói tự nhiên là một cái tổn thất cực kỳ lớn thế là đã có người thừa dịp ca đức công quốc chiếm cứ sư tâm vương quốc ra một ý kiến canh chừng hổ rời chính diện chiến trường mà trên thực tế bọn họ cũng xác thực làm được phong hổ bị điều cách chính diện chiến trường chính diện chiến trường rốt cục không còn xuất hiện bại một lần lại bại tình huống ngược lại tại thánh giáo duy trì dưới có phản công s u thế nhưng là phong hồ nơi này cũng nhất định phải có người có thể ấn xuống mới được cái này tư đồ vinh chính là bọn họ vì phong hồ chuẩn bị đối thủ đại công tước cái này cổ ma hoàng triều người luôn luôn làm con rùa đen rút đầu cuộc chiến này đánh như thế nào a ngụy nhiên buồn bực nói bọn họ nghĩ làm con rùa đen rút đầu liền để cho bọn họ làm tốt rồi chúng ta nên để làm chi chương ổ ma o à n n g g Triều ờ i có thể、so、sánh sư tâm sánh so sư ư v quốc giàu có nhiều, Phong hổ không có có Phong không nói. vấn Hán hồ đề đoà ta. bảy ấ t kể nhiều như v trăm bốn mươi sư phụ xin nhận đ ổ nhi túi đầu ngụy nhiên phái gia đại quân bốn phía nắm bắt liền tựa như lúc trước ứng phó sư tâm vương quốc một dạng đại quân giống như châu chấu chỗ đến không có một mặt cỏ nhưng mà cổ ma hoàng triều đại quân bình chân như vậy chính là coi đầu rút cổ không ra vô số quý tộc lãnh địa bị quét sạch không còn về sau những quý tộc kia bắt đầu nhao nhao thượng tấu vạch tội tu la hoàng triều quân coi giữ không làm không có mấy trăm vạn đại quân trong mỗi ngày tiêu hao thuế ruộng vô số kể lại không thể cho bọn họ cung cấp hữu lực bảo hộ đương nhiên loại này đ ô n g tuyết phiến một dạng vạch tội đến cổ ma hoàng nơi đó tự nhiên là bị đẻ xuống đánh quả thực đang nói đùa tử thần tư đ ổ vinh không có đúng chỗ trước đó ai dám đi cùng phong hồ đánh cái kia là muốn chết ca đức công quốc tàn phá bừa bãi n ă m bắt hơn mười ngày thời gian tử thần tư đổ vinh rốt cục đúng chỗ cổ ma hoàng triều một phương a tác kỳ nguyên x o á y nhận nhiều ngày như vậy lần này cũng rốt cục nhịn không được cổ ma hoàng triều đại quân động tĩnh tự nhiên là tại phong hồ quan sát nhìn thấy cổ ma hoàng triều đại quân xuất động phong hồ khỏe miệng toát ra một tia cười lạnh chờ thời gian dài như vậy cuối cùng là xuất động toàn quân chuẩn bị chiến đấu cổ ma hoàng triều một phương rốt cục có hành động phong hồ nói hành động sao cái kia có thể thật sự là quá tốt hắc hắc lần này nhất định để bọn họ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn không thể ngụy nhiên cười nói ân cẩn thận một chút không nên k i n h thường cái kia a tắc k ỳ nguyên x o á i ẩn nhẫn nhiều ngày như vậy hôm nay đột nhiên có động tác chắc là có ỷ vào phong hồ nói yên tâm đi ta lòng tin mười phần ngụy nhiên nói rầm rầm rầm ngay tại phong h ổ nói chuyện với ngụy nhiên thời điểm cửa doanh bên ngoài đột nhiên chuyển đến mấy tiếng nổ nghe qua ca đức đại công tức chi danh hôm nay chuyên tới để lệnh giáo một thanh âm vang vọng đất trời tự nhiên cũng tiến nhập phong h ổ cùng ngụy nhiên trong lỗ thai có người muốn khiêu chiến ngươi ngụy nhiên nói không biết là ai biết rõ trường sinh kiếm khách cũng là bị ta làm cho tự bạo lại còn có người dám khiêu chiến phong h ổ nghe vậy không khỏi cười nói bất kể là ai tới khiêu chiến chỉ cần không phải ma hoàng cấp tồn tại đối với phong hổ mà nói cũng không đáng kể phong hổ một mình bay đến đại doanh trên không sau đó nhìn xem đối diện cái kêu bề ngoài xấu xí trung nhân nhân không khỏi lông mày nhẹ nhàng nhân lại Hơn chiến hay hắn không có tốt pháp bảo duyên cứ, nếu là có thể cho hắn một kiện tương đối không sai pháp tương trong duyên nếu kiện 1.700 sức sai có cớ, có bởi đối đấu, tay là là bảo bảo. vì tốt một có lẽ gia hỏa này cũng có năng lực đối kháng ma hoàng cấp cao thủ ca đức đại công tước nghe đại danh đã lâu trung niên nhân kia hướng về phía phong h ổ chắp tay nói không dám các hạ là phong h ổ trầm giọng hỏi tại hạ tư đồ vinh tử thần tư đồ vinh phong h ổ nhưng lại không cảm giác nhiều lắm nhưng là sa tinh hoa nhất nặc quy đạo nhân ba cái nhưng lại dọa đến một cái giật mình gia hỏa này liền là tử thần tư đồ vinh cái kia chiếm đoạt ma vương bảng danh sách hạng nhất lâu đến trăm năm lâu ra hỏa tử thần tư đồ vinh ha ha ngươi là cổ ma hoàng triều mời đến cứu binh sao phong hồ hỏi mặc dù hắn rất kinh ngạc tại tư đồ vinh thực lực nhưng là cũng không có biểu hiện rất rõ ràng dù sao bất kể nói thế nào cũng liền mới hơn một n g h n bảy trăm sức chiến đấu mà thôi so từ bản thân cái này hơn hai n g h n sức chiến đấu đến hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp độ thượng nhân cổ ma hoàng triều cứu binh xem như thế đi nghe nói ngươi đem trường sinh kiếm khách bước tự bạo nguyên bản ta là không tin hiện tại xem ra thực lực ngươi s á t thực rất cao tư đồ vinh khuôn mặt nghiêm túc nói ha ha thực lực của ta như thế nào đợi lát nữa ngươi tự nhiên sẽ biết rõ cũng không biết cổ ma hoàng triều cho đi ngươi bao nhiêu chỗ tốt có thể để ngươi lội chuyến này vũng nước đục phong hồ nói chỗ tốt rất nhiều tư đồ vinh thản nhiên nói tốt đã như vậy vậy ngươi thử xem ngươi đến cùng có thể không có thể đỡ n ổ i ta phong hồ vừa nói phi kiếm trong tay bay thẳng ra hướng về tư đồ vinh công kích đi để cho công bằng phong hổ cũng không có sử dụng đỉnh cấp pháp bảo phi kiếm mà là một chuôi t r u n g cấp pháp bảo phi kiếm trong uy lực đoán chừng cùng đối phương không sai biệt lắm tư đồ vinh thấy thế không chút hoang mang trong tay đồng dạng xuất hiện một chuôi đen như mực phi kiếm đồng dạng hướng về phong hổ công tới tại chỗ như mực trên phi kiếm lại có từng k i a từng k i a năng lượng màu đen bao trùm trên đó đây là pháp tác năng lượng nhìn đến đây phong hổ không khỏi biến sắc trách không được cái này tư đồ vinh có thể có được hơn 1.700 điểm sức chiến đấu so với sinh ra kiếm khách đến trọn vẹn cao hơn gần trăm điểm sức chiến đấu nguyên lai là bởi vì hắn cũng giống như mình đồng dạng lĩnh ngộ ra pháp tắc lực lượng bất quá cái này tư đồ vinh lĩnh ngộ ra đến pháp tắc vẫn chỉ là da lông còn so ra kém bản thân tinh thâm lấy phong hổ ánh mắt đến xem ra hỏa này hắc cám pháp tắc lực lượng tối đa cũng chính là bốn năm mươi điểm bộ dáng bất quá đã rất đáng g ầ n rồi dù sao kim đan kỳ cao thủ có thể lánh nộ ra pháp tắc cực ít cực ít cho dù là ở thượng giới bên trong cũng coi là tuyệt thế thiên tài nhìn đến đây phong hổ phi kiếm đồng dạng xuất hiện một cỗ màu đen pháp tắc chi lực bất quá cỗ lực lượng này muốn mạnh mẽ hơn tư đ ổ vinh rất nhiều vê anh song phương phi kiếm va chạm tư đ ổ vinh phi kiếm cơ hồ không có bao nhiêu năng lực chống cự trên phi kiếm màu đen pháp tắc chi lực trực tiếp bị phong hổ đánh tan sau đó đem hắn phi kiếm đụng bay cái này cái này sao có thể Người! ngươi làm sao biết ta tuyệt chiêu tư đ ổ vinh sợ ngây người đây chính là hắn dốc lòng nghiên cứu nhiều năm mới nghiên cứu ra được tuyệt chiêu hôm nay bất quá là lần thứ nhất sử dụng thế mà liền bị phá hơn nữa đối phương thế mà cũng biết cái này sao có thể quá làm cho hắn khó có thể tin bế quan lĩnh nộ g mấy chục năm mới lĩnh nộ g được đến đồ vật lại là kết quả này cái này khiến tư đ ổ vinh khó mà tiếp nhận ngươi tuyệt chiêu phong hổ nghe vậy khoe miệng toát ra một tia trào phúng thần sắc đây chính là hạ giới bi a i có thể xác định cái này tư đồ vinh thực là một gã tuyệt thế thiên tài hắn căn bản cũng không biết cái gì là pháp tắc chi lực không có tham khảo cũng không có ai dạy bảo thậm chí đều không biết pháp tắc chi lực tồn tại nhưng lại dựa vào bản thân ngộ tính mạnh mẽ đem cái này hắc cám pháp tắc lĩnh ngộ đi ra cần biết phong hổ có thể lánh ngộ nhanh như vậy một mặt là bởi vì vạn ảnh thiên kinh chỉ dẫn một mặt khác là là đến từ hệ thống kỹ năng có thể ấn chứng với nhau cho nên mới tiến bộ như thế nhanh chóng là ta tuyệt chiêu ta khổ tâm điều nghiên mấy chục năm tuyệt chiêu vốn cho rằng tại ma vương trong cảnh giới đã vô địch thủ lại không nghĩ tư đồ vinh không khỏi toát ra vẻ c ư ờ i thảm tuyệt chiêu này nhưng thật ra là hắn mấy thập niên gần đây lĩnh ngộ nhưng mà sớm ở trăm năm trước hắn còn không có lĩnh ngộ tuyệt chiêu này thời điểm kỳ thật cũng đã là ma vương bảng danh sách đệ nhất mà bây giờ lĩnh ngộ ra tuyệt chiêu về sau hắn tự nhận là sức chiến đấu tăng nhiều chớ nói ma vương cảnh giới liền xem như ma hoàng hắn đều nghĩ đi thử xem nước lại không nghĩ mấy chục năm sau rời núi trận chiến đầu tiên lại là loại kết cục này ma vương cảnh giới vô địch ha ha không kém bao nhiêu đâu kỳ thật ngươi bây giờ tiêu chuẩn cũng có thể xem như ma vương cảnh giới vô địch phong hổ nói ngươi không nên gạt ta ta nếu là vô địch như thế nào lại bại trong tay ngươi bên trong tư đồ vinh nói ngươi bại trong tay ta là bởi vì Ta đối với người h ữ n vật này lĩnh nộ n so g càng có này là Phong nói. gì? sâu. hổ Lời ý Tư đương vinh nói. n cao mày g i c ũ đã biết, nhiên g dùng đến rốt cuộc là năng lượng gì ư ơ i rồi vừa sao? rốt đến cuộc là p o n n g hổ ó Không nhưng vinh h luyện nói. Ngươi đương n biết, i ta tu Tư được. đó đổ là không biết bởi vì n g ư ơ i là tán tu n g ư ơ i không có công pháp truyền thừa không có người dạy n g ư ơ i n g ư ơ i tự nhiên là cái gì cũng đều không hiểu phong h ổ nói khẽ n g ư ơ i nguyện ý dạy ta tư đ ổ vinh nghe vậy không khỏi hai mắt tỏa sáng nói ta ta là có thể dạy ngươi nhưng là ngươi tổng phải cho ta cái dạy ngươi lý do chứ phong h ổ nói sư phụ xin nhận đồ nhi túi đầu tư đ ổ vinh không chút do dự trực tiếp quỳ xuống đạo sư phụ ách ta không có cần thu ngươi làm đồ ý nghĩa phong h ổ nghe vậy không khỏi lúng túng nói hắn vẫn chưa tới hai mươi tuổi có được hay không cái này tư đ ổ vinh trở thành ma vương bảng danh sách đệ nhất đều có trăm năm bắt đầu tu luyện mã cũng phải một trăm hai trăm năm đi tuổi đời này t r ê n lệch thật sự là quá lớn chương bảy trăm bốn mươi mốt tả thánh lại hiện ra cảm tạ nữ thần hai mươi sư phụ xin nhận lấy đồ nhi tư đồ vinh nói ách vậy được rồi ngươi tất nhiên thành tâm bại sư thu ngươi cũng không phải không được ngươi lại đứng lên trước đi phong hổ nói h ắ n bây giờ còn có chính sự muốn làm đây cũng không rảnh rỗi dạy đồ đệ là sư phụ đồ nhi còn có cái yêu cầu quá đáng tư đồ vinh nói nói phong hồ nói đỗ nhi là cổ ma hoàng triều mời đến hôm nay đối với sư phụ xuất thủ không địch lại sư phụ cũng coi như hết sức xin cư sư phụ có thể hay không không nên để cho đồ nhi hiện tại xuất thủ ứng phó cổ ma hoàng triều người tư đồ vinh tội nghiệp ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m phong hồ nói sợ hắn không đồng ý ha ha có thể phong hồ gật đầu cười nói hắn rất hài lòng tư đồ vinh có thể đưa ra yêu cầu này nói rõ ra hỏa này coi như là một giảng lương tâm có đ i ể một mấu m chốt người.、Một、cái giảng lương tâm có điểm mấu chốt người vẫn là có thể cho trình độ nhất định tín nhiệm còn nếu là tư đồ vinh hiện tại liền trực tiếp trái lại giúp mình chu sát cổ ma hoàng triều cao thủ phong hổ kia đối với hắn sẽ phải đề phòng một tay g i a hỏa này thu cổ ma hoàng triều chỗ tốt trong nháy mắt liền có thể phản bội như vậy nếu là mình toàn tâm toàn ý dạy hắn về sau g i a hỏa này cánh cứng c ấ p rồi cũng nhất định sẽ phản bội bản thân nhưng mà phong hổ không phát hiện là cái k i a tư đ ổ vinh khi nhìn đến phong hổ hài lòng thần sắc thời điểm nhẹ nhẹ nhẹ nhàng thở ra trên mặt toát ra một tia may mắn hắn thắng cuộc tử thần tư đ ổ vinh là ai hắn đã nhanh muốn bốn trăm tuổi cái dạng gì người chưa thấy qua lúc này loại tình huống này hắn mặc dù bãi sư có thể là như thế nào chiếm được sư phụ hào cảm có thể khiến cho sư phụ tán đồng bản thân nguyện ý tận tâm giáo sư bản thân vẫn là cái vấn đề đổi vị trí suy nghĩ nếu là hắn tại phong hổ vị trí bên trên cũng cái chết Cho chiếm được nhất định không sẽ rất nhanh tín nhiệm một cái nguyên bản muốn đi qua giết chết người một nhà.、Cho、nên, hắn mới đưa ra vừa rồi điều kiện, vì liền là muốn giết rất một một đi đưa điều sẽ ra rồi qua vừa mới là vì phía dưới ngụy nhiên đại quân xuất động dẫn trước hai mươi vạn đại quân nguyên một đám khí thế rộng rãi dưới khố cưỡi ngựa chiến thần cản giết thần phật cản giết phật hai mươi vạn đại quân hình thành mũi tên trực tiếp đi ngang qua cổ ma hoàng triều đại quân đại lượng cổ ma hoàng triều sĩ tốt đang cùng ca đức công quốc giao phong trong nháy mắt liền bị giết chết ma tướng cấp cao thủ tất cả đều là ma tướng cấp cao thủ đáng chết g i a hỏa ca đức công quốc lấy ở đâu nhiều như vậy ma tướng cấp cao thủ a tác kỷ nguyên x o á i sắc mặt hết sức khó coi quân địch sức chiến đấu vượt quá bọn họ ngoài dự liệu lấy hai mươi vạn ma tướng cấp cao thủ làm tiến đầu trực tiếp đem bọn hắn bộ đội đ ụ c xuyên chia cắt không có gì bất ngờ xảy ra mà nói trận này trên mặt đất chiến tranh bọn họ phải thua hơn nữa bại rất thảm hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở trong truyền thuyết tử thần tư đồ vinh có thể đem cái kia ca đức đại công tức chém giết nếu là ca đức đại công tức chết rồi cho dù là bọn họ tại quân trận bên trên chiếm thượng phong cũng không thể không tiếp thụ thất bại vận mệnh ca đức công quốc hiện tại có một cái to lớn nhất n h ư ợ c điểm chính là không có người thừa kế đây là một cái rất nghiêm túc vấn đề không có người thừa kế liền mang ý nghĩa toàn bộ quốc gia hy vọng đều tập trung ở phong hổ trên người một người một khi phong hổ xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý m u ố n cái kia toàn bộ công quốc đem lập tức hỏng mất bởi vì bọn hắn tìm không thấy có thể hiệu chung đối tượng về phần phong hổ mấy người phụ nhân đó là không tính phong hổ tại thời điểm bọn họ xem như chủ mẫu phong hổ nếu là chết ai còn sẽ nghe theo các nàng mệnh lệnh nhưng mà a t ắ c k ỳ nguyên x o á i nhất định phải thất vọng từ thần tư đồ vinh đã bái sư phong hổ cổ ma hoàng triều một phương mấy cái ma vương cấp cao thủ nhìn thấy loại tình huống này về sau trực tiếp rút đi thậm chí ngay cả cho a tác kỷ nguyên x o á y chào hỏi công phu đều không có trên trời chiến đấu thắng bại đã phân nhưng mà a tác kỷ nguyên x o á y còn không tự biết đem kỳ vọng ký thác vào trên đó nhìn phía dưới chiến đấu phong h ổ rất là hài lòng nhẹ gật đầu không hưởng phí bản thân hao phí hai mươi vạn cấp một linh đan đại lượng chế tạo ra cao thủ trong chiến tranh đúng là có thể có hiệu quả ma tướng không giống với ma binh từ ma binh đến ma sẽ có một cái cự đại môn hạng cho dù ma quật thân thể con người tố chất không tệ Ma quật k h ô n g gian i n l h khí lại 10 điểm sung tối ú c có thể đột phá đến ma tướng cảnh giới, cũng chỉ nhưng đến tướng nhất định thể phá giới, là là đột một ma s nhỏ n g ư ờ mà ma thôi. Tổ kiến 20 vạn ma tướng kiến vạn đ ạ i nói quân, đừng nói là cũng ô n liền xem như vương g quốc, quốc, c xem khó có thể có liền à m đến, nhưng l ạ hoàng t r i u t o à lực phía dưới, ngược lại là ngược có phía dưới, tổ h ể t kiến ra một chút đến nhưng là hao phi quá lớn cũng không người nghĩ tới muốn làm như vậy bọn họ tối đa cũng liền tổ kiến vương bài bộ đội lấy cấp bảy trở lên ma binh làm cơ sở dựa vào rất nhiều ma tướng cấp cao thủ sung làm trung hạ tầng sĩ quan như thế phối trí phía dưới kỳ thật thực lực đã đầy đủ kinh người nhưng là tại trong sáng ma tướng đội hình phía dưới vẫn còn có chút không đáng chú ý mà nghe nói tại thánh đô bên trong có được cái kia ba đại kỵ sĩ đoàn liền tương đối cùng loại với phong hổ tổ xây bộ đội đặc thủ có thể tiến vào toàn bộ đều là ma tướng cấp trở lên cao thủ nhưng mà thánh đô trung tổ xây cái này ba đại kỵ sĩ đoàn kỳ thật nhân số cũng không tính nhiều một người kỵ sĩ、si、đoàn mới bất quá mười vạn người mà thôi ba người kỵ sĩ、si、đoàn cũng liền ba mười vạn người